nhưng theo bọn hắn biết nữ hoa đại thần đã rơi vào trạng thái ngủ say không có khả năng ra lắc lư cho nên hai cái lao ra hỏa triệt để mê hoặc huyền thiên cơ không để ý đến hai người đợi cho ước chừng một thời gian uống cạn c h u n g t r à hắn đi đến đỉnh một bên nhẹ nhàng v ỗ thân đỉnh ba viên óng ánh sáng long lanh màu đỏ thủy tinh lập tức rơi vào lòng bàn tay của hắn đan này tên là xích tinh đan phục dụng một viên có thể tăng thọ năm mươi năm tu vi gia tăng ba trăm năm bất quá chỉ có thứ nhất bàn mới có hiệu nhiều phục vô dụng n h ư n ông nuốt nuốt mình d â u dài gật gù đắc ý nói huyền thiên cơ gật gật đầu như thế cùng hắn dự liệu không kém bao nhiêu tuy ý lấy ra một hạt ném trong cửa vào đan rược vào miệng lập tức chuyển đến một trận hương thơm mùi thơm ngay sau đó toàn thân rược lực kích phát ra gột rửa cọ rửa tứ chi bách hải của hắn chậm rãi gia tăng lấy tu v i của hắn một lát sau huyền thiên cơ cười nói bắt đầu ă n không sai chỉ là q có ý n h ư n ông nói tới ba trăm n ă m tu vi vốn là nhằm vào h i ê n viên kiếm vị diện này tính tới trên người hắn ước chừng là nửa năm thổ nạp tu luyện dù sao thế giới khác nhau ba trăm n ă m tu vi khái niệm không giống lấy hắn bây giờ đạo hạnh một sát na chiết xuất nguyên khí của tiên giới tương đương với phong vân thế giới tu luyện mấy trăm năm nguyên khí chi hòa tương đương với xạ điêu thế giới tu luyện mấy ngàn năm nguyên khí chi hòa trên lệnh quả thực là cách biệt một trời nói một cách khác phong vân thế giới ngàn năm l á o quái đến trước mặt hắn chỉ là tu hành không đủ một năm tiểu hào sâu kiến hắn có thể dễ dàng mà đem nó nghiên ép về phần hắn không lâu sau đó muốn đối mặt đối thủ ma giới ma quân sinh hoạt tại hoang vu cằn cỗi ma giới bên trong mặc dù tu vi đã có mấy ngàn năm nhưng huyền thiên cơ vẫn có lòng tin đem nó chấn áp chính là cái này lý một phương khí hậu nuôi sống một phương người tại ao nước nhỏ nghỉ ngơi mười ngàn năm so ra kém tại trong b i ể n rộng nghỉ ngơi mười năm không ngoài như vậy chưa xong còn tiếp 22. chương ba trăm sáu mươi bàn cổ phủ hai mươi bảy ba viên xích tinh đan huyền thiên cơ ăn một viên thừa dư hai viên triệu linh nhi cùng tại tiểu tuyết một người một viên lấy triệu linh nhi bây giờ tu vi luyện hóa đan này cũng không phải việc khó gì hô hấp thổ nạp ước chừng thời gian một chén trà công phu liền chậm dãi thu công tu vi có chỗ tinh tiến b ả o đến nàng bây giờ cảnh giới trọng yếu nhất chính là tích lũy từ thiên địa pháp tướng đột phá hư tiên cần năng lượng hoàn toàn là hải lượng không thể số kế tích xúc càng hùng hậu hơn đột phá khả năng liền càng lớn tương lai tiềm lực cũng càng cao đây là gấp không được sự tình nếu là không có kỳ nộ g khả năng cần mấy trăm năm tích lũy mới có đột phá cảnh giới tư cách dù sao đột phá cũng là xa xỉ sự tình người bình thường căn bản tiêu xài không dạy nổi huyền thiên cơ liền đã từng phục dụng thần tiên thuốc ý đ ồ nhất cổ tác khí phá vỡ cửa tiên giới nhưng thủy t r u n g kém một kia tất cả tài nguyên đều hóa thành nước chảy biến mất hầu như không còn nếu như không phải hắn nắm giữ lấy một cái thế giới tài nguyên lại có thể tự do xuyên qua vị diện đạt được có thể hủy thiên diệt địa yêu thần chi lực muốn đột phá hư tiên không biết đến ngày tháng năm nào đây cũng là huyền thiên cơ ý đồ thống một thế giới nguyên nhân chỗ chỉ có nhất thống thiên hạ làm toàn bộ thế giới chủ nhân phương có thể điều động tất cả tài nguyên để bản thân sử dụng về phân quyền thế địa vị chỉ là xem qua mây bay hắn căn bản không thèm để ý đem rất nhiều tạp nghiệm ném ra ngoài não bên ngoài huyền thiên cơ đi tới tại tiểu tuyết trước mặt nói nín thở ngưng thần ta giúp ngươi luyện hóa máu lộ tiên đào c h i lực tại tiểu tuyết khéo léo lên tiếng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trong tay đan dược nuốt vào có cầu nguyện thay nàng kích phát thân thể tiềm lực phía trước bây giờ lại có huyền thiên cơ thân tự xuất thủ trợ nàng luyện hóa thể bên trong tiên đào linh lực tại tiểu tuyết tất nhiên là hào không phong hiểm địa đem tiên đào c h i lực chuyển hóa thành tự thân tiên lực mà không có bị no bạo chỉ là trong nháy mắt một cái tiểu cao thủ cũng đã bị tạo nên chỉ luận về cùng tu vi tiểu tuyết đã không kém hơn tu luyện mấy trăm năm đạo huyền thậm chí đã vượt qua hắn đương nhiên luận đến chiến lược mười cái tại tiểu tuyết cũng không phải đạo huyền đối thủ bất quá đây là có thể bồi dưỡng ngược lại không nhất thời vội vã thậm chí huyền thiên cơ có thể đem nàng đưa đến một cái đ ề v õ thế giới trở thành đạt ma bất luận kẻ nào đều giết không chết tồn tại huấn luyện đối địch chi chủng loại kỹ xảo có thể xuyên qua rất nhiều thế giới chính là như vậy tùy hứng tiểu tuyết còn không biết mình nắm chắc một trăm năm tu vi nháy nháy mắt xấu hổ nói tiểu tuyết hiện tại cảm giác thân thể tốt thoải mái dễ chịu ấm áp ta ơn huyền cha nhà làm sao nghe có chút không thuận đâu còn không bằng gọi ca ca tốt huyền thiên cơ âm thầm nghĩ ngợi trên mặt lại mỉm cười nói ta đã từng đã đáp ứng tiểu tuyết giao tiểu tuyết thần thông đạo pháp chỉ là mấy ngày nay hối hả ngược sôi quá mức bận rộn trì hoãn xuống dưới vừa vặn tối nay không ngủ n g ư ơ i liền đi theo ta ta dạy cho ngươi ngũ hành thần thông dưới ánh trăng học võ đích s á c tiêu sái tự tại c ậ u n g u y ệ t quạt xếp bá vừa mở nói tối nay có trăng ta lợi dụng đàn trợ hứng có đàn há có thể vô cờ ngươi ta lại đến đánh cờ một bàn ta liền không tin thắng không được ngươi n h ư n ông vung tay lên một cái một cái bàn cờ ở trong hư không hiển hiện ra t ố t c ậ u n g u y ệ t cười ha ha một tiếng nói ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục cho ngươi thua lần thứ một vạn ai sợ ai n h ư n ông đã tính trước mặt mày tỏa sáng lại có người ca nói minh nguyệt bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết thiên thượng c u n g q u y ế t đêm nay là năm nào lại có nữ đồng nhỏ giọng thì thầm nói trời làm bản cờ tinh làm tử ai dám hạ làm thì bà đường làm huyễn cái nào có thể đạn trong nháy mắt nhiên ông cu di bầu không khí triệt để sống lại tại tiểu tuyết nhìn trận mắt h ố t mồm thầm nghĩ đây chính là tiên nhân đấy thật gọi người ao ước tiểu tuyết cũng đem như thế không cần ao ước huyền thiên cơ cười ha ha một tiếng biểu thị xuất từ thân đạo pháp một người dạy một người học một người đánh đàn hai người đánh cờ một người ca một người tụng một đêm thời gian đảo mắt mất đi mọi người vẫn chưa tận hứng đông phương đã trắng quần tinh biến mất lại là một ngày mới bắt đầu huyền thiên cơ tính toán phân t h â n tốc độ p h i h à n h chắc hẳn nhanh đến đại hưng ơ thành biết không thể lại trì hoãn làm lỡ việc gọi tại tiểu tuyết lưu ở trên đảo quen thuộc mình truyền đạo pháp cùng triệu linh nhi cùng nhau hướng mặt tây nam biển đi có không về n g h i a nơi n tay thời gian một cái nháy mắt bọn hắn liền đến mục đích nơi mắt nhìn thấy trước mắt đứng thẳng một gốc t r e trời c ự mục ngọn cây lại chui vào trong mây cây rác rối khó gỡ thân cành giao thoa đồng đồng như m ũ i xe lại giống một thanh khổng lồ lục dù thân ở trong đó cơ hồ không gặp ánh nắng mà dễ cây một trong cần vậy mà cũng có một trượng đến thô đây chính là kiến mục treo t r ố n g tiên giới m ả n trời chín cái trụ cột một trong luận nó cao độ đến tựa hồ so chu tiên thế giới gốc kia cổ thụ che trời còn phải cao hơn nhiều như thế thần thụ đáng làm việc cho ta giúp ta mở thế giới chỉ là huyền thiên cơ tự đ ủ nay cây đã thành thần có linh tính cái này liền không thể gấp tại nhất thời nên bàn bạc k ỹ hơn h á n thanh bình kiếm bên trong hiện tại liền có một gốc kiến mộc thần thụ chính là chu tiên thế giới gốc kia chỉ là chu tiên thế giới thiên đ ế đích thật là cái nhân vật rất khủng bố thế mà áp chế mười nghìn năm kiến mộc không có thành tinh ngược lại lấy kiến mộc chi tinh khí tới nhuần thần tiên thuốc cho nên cho tới bây giờ trong tay hắn kiến mộc còn phải hảo hảo cố bản bồi nguyên bổ sung nguyên khí cũng không có cái gì đại dụng đợi ta quét dọn ma giới thành t ự u thế giới chi chủ đến lúc đó lại đi so đo huyền thiên cơ hạ quyết tâm thân ảnh l ó e lên liền rơi xuống thần thụ chỗ cao nhất nhánh cây cuối cùng lại là một t r ư ơ n g to lớn mặt gần cao đến hai t r ư ợ n g nếp nhăn h á m sâu tựa như khô nước vật liệu gỗ huyền thiên cơ nhìn về phía dưới chân mình lại đứng tại dâu mép của hắn phía trên bên hai hàm tiếng như lôi kia kiến một thần hai mắt khép hở vẫn đang ngủ say bên trong triệu linh nhi nói huyền ca ca muốn mượn bàn cổ phủ chúng ta trước tiên cần phải đem vị này lao ra ra đánh thức lao ra ra huyền thiên cơ ngoạn vị đạo đúng vậy a triệu linh nhi tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị cười nói nhìn thấy hắn linh nhi liền nhớ lại từ nhỏ tại tiên linh trên đảo sinh hoạt nơi đó cũng có cái thụ ra ra rất hòa ái thường xuyên bồi linh nhi chơi thì ra là thế huyền thiên cơ giật mình xoay chuyển ánh mắt đối lên trước mắt mặt to cười nói mau tỉnh lại chúng ta tới mượn đồ vật thanh âm quần quận như sấm rơi xuống kiến mộc thần trong lỗ thai lập tức để hắn thân thể run lên chậm rãi mở mắt ra lại tức khép lại mơ mơ màng màng nói là ai chúng ta là cầu n g u y ệ t n h ư n ông bằng hữu đến đây mượn một thanh gọi bản cổ phủ thần khí kiến mộc thần đạo a lại muốn mượn d ị mấy trăm năm trước hắn liền cùng ta mượn qua một lần n ử a m ở mắt nói các ngươi muốn mượn dịu ta không có ý kiến nhưng các ngươi đánh thức ta ngủ trưa để ta có chút không thoải mái vậy phải làm thế nào triệu linh nhi khẽ nhả tựa hồ cảm thấy rất thú vị bộ dáng đối huyền t h i ê n cơ truyền âm nói cái này kiến mộc thần cùng cái kia thụ ra ra tính tình giống nhau như lúc đ ầ u đoan chừng lại là gọi huyền ca ca đánh hắn quả nhiên chỉ thấy kiến mộc thần nghĩ một lát về sau nói tốt như vậy Ta n giữa ủ hơn không năm, n mấy trăm năm, đều không có xoay đều g có ư ờ thân thể chút chút ngỡ. n có Đợi chút nữa ta đem nguyên thần lấy ra, các bồi ta hoạt động một chút ra, đem động nguyên ngươi lấy các bồi sân kim quang loay lên trước người đã nhiều một cái cao bảy thước cự hán k ê u cự hán làm binh khí mười điểm quái dị đúng là một khối gánh ở đầu vai cự thạch đứng vững giữa sân nói các ngươi là văn bối ta để các ngươi ba a kiến mộc thần vẫn chưa nói xong liền bị huyền thiên cơ một thức gia thiên thần mà công đức cấn đập tới ngoài mười dặm ngủ mấy trăm năm xem ra ngay cả đầu góc đều không dùng được huyền thiên cơ đứng vững giữa sân thản nhiên nói triệu linh nhi trợn mắt hốc mồm nói cái này không được đâu hắn dạy ta đánh không đánh tốt mượn thế nào bàn cổ p h ụ huyền thiên cơ lại không thèm để ý qua nửa ngày một cái tức h ồ n hển thanh â m truyền đến tới tới tới lúc trước ngươi đ á n h lén kia h tính. ô n g k cự hán lại đi tới giữa sân huyền thiên cơ không quan tâm ngay cả phòng thủ đều không cần vẫn là một thức gia thiên thần mà công đức ấn cự hán lại bị vô ra như thế hồi lâu kia cự hán rốt cục sức cùng lực kiệt mệt mỏi hô hô thở đột nhiên hóa thành một vệ kim quang biến mất một lát sau kia kiến m ộ t thần mở mắt ra nói ngươi cái này hậu sinh thật sự là quá ác bất quá xem ở ngươi đánh cho ta gân cốt thư sướng phân thượng ta liền cho ngươi mượn kiến mộc thần thân thể có chút bay xuống cả cái cây đều đang l ắ c lư ngọn cây rớt xuống một thành cổ xưa dịu đến chính rơi vào huyền thiên cơ trước mặt nói đây chính là các ngươi muốn bàn cổ phủ chính các ngươi tới bát nhớ được sử dụng hết phải trả huyền thiên cơ nhẹ gật đầu đã thấy kiến mộc thần lại nói đúng rồi các ngươi còn đúa lúc trực tiếp đem nó ném đến phía dưới trong thụ động là được đừng có lại đánh thức ta ngủ chưa biết sao lời nói thôi hắn ngáp một cái lại ngáy lên sẽ huyền thiên cơ cười một tiếng thân ảnh biến mất không gặp bàn cổ phủ liền như thế dễ như trở bàn tay địa rơi xuống trong tay hắn chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 361, khai thiên 27. thượng cổ thần khí bàn cổ phủ kiện thần khí này vô luận là ở đâu một cái vị diện đều là cấp cao nhất vĩ ngạn tồn tại bởi vì chủ nhân của nó khai thiên tịch địa bàn cổ đại thần mà nó cũng là khai thiên thần khí trong truyền thuyết tại kia thiên địa hỗn độn chi sơ Bàn cổ từ ngủ n cổ tứ t mơ ỉ huyền thiên cơ ánh mắt nhìn chỉ thấy truyền thuyết này bên trong thần phủ vẫn chưa có nửa điểm lạ thường chi ý cũ kỹ chất phác bình thường phong mang nội liễm linh quang ảm đạm nhưng huyền thiên cơ cũng không có xem nhẹ nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay trái một cỗ phong mang tất lộ như là có thể chặt đứt trùng điệp gông xiềng vô thượng mở ý chí hiền hóa chậm rãi tổng thần bứa lơi bứa xét qua đem cỗ này vô thượng mở ý chí dung nhập vào thần phủ bên trong vì thần phủ khai phong hắn sát mặt nghiêm nghị tay phải một dương bàn cổ phủ manh hướng hư không bổ tới chỉ một thoáng kim quang c h ấ p động trời đất quay cuồng thời không v ặ t mẹo này thiên địa ở giữa lại bị bổ ra một đạo rộng vài dặm khẽ hở lộ ra trong đó ẩn ẩn có thể thấy được hắc cám không gian phủ quăng những nơi đi qua không gian tất cả đều bị đánh mở trên dưới hai đầu ngũ hành dễ biến càn khôn văng lai thanh trọc tách rời â m dương bắt đầu mở thiên thanh bốc lên chọc chìm xuống địa thủy hỏa phong không ngừng sôi trào như là gió lốc hải khiếu bốn phía phun trào lung tung đập khôn cùng phá hư chi lực x u n g kích bốn phía hình thành màu đen cương phong hướng về chỗ càng sâu không ngừng k h u y ế t tán chỉ là huyền thiên cơ lại vô tâm để ý tới một đ ũ a lại một đ ũ a rực rỡ màu sắc phủ quang không ngừng vạch phá không gian đem cái này một mảnh tiểu không gian không ngừng mở rộng tại cái này mở quá trình bên trong đạo vận tràn ngập huyền thiên cơ chỉ cảm thấy tâm thần cùng nói tương hợp vô lượng lớn đạo tín hơi thở pháp tác huyền ảo tự nhiên mà vậy rơi xuống trong lòng của hắn từng đợt minh ngộ không ngừng tại huyền thiên cơ trong lòng hiện lên rất nhiều dĩ vang hắn cũng không có chú ý tới bỏ sót chỉ tốt ở bề ngoài địa phương hiện tại cũng đạt được giải quyết đều đã toàn bộ sáng tỏ huyền thiên cơ đạo hạnh liền theo khai thiên tịch điệu tiến hành mà không ngừng phi tốc đề cao không gian phá mà thành trọc hiện âm dương phân mà ngũ hành ra c ả n khôn dễ biến ngũ hành luân chuyển không được ngay tại huyền thiên cơ lâm vào loại này huyền ảo vô tận cảnh giới bên trong mà không biết tỉnh ngộ thời điểm trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại vô so kịch liệt cảm giác nguy hiểm thậm chí so năm đó thiên đế một chỉ lúc còn muốn tới m á n h liệt lập tức từ khai thiên huyền ảo cảnh giới bên trong thanh tỉnh lại chán của hắn phía trên mồ hôi lạnh chạy ròng ròng từng hạt mồ hôi chậm rãi lưu lại đến hắn cảnh giới này vốn phải là không có mồ hôi chỉ là lần này hắn sinh ra rất nhiều mồ hôi ngay tại cái này đảo mắt thời điểm hắn tiên lực đã tiêu hao năm thành nếu như hắn không có kịp thời tỉnh táo lại hắn kết quả duy nhất chính là tiên lực hao hết lấy thân khai thiên rơi cái cùng bàn cổ lớn thần đồng dạng hạ tràng nguy hiểm thật huyền thiên cơ lòng vẫn còn sợ hay nói khai thiên là một kiện có công lớn đức sự tình cũng là cùng nói ở gần nhất thời khắc chỉ là nếu là mất mạng vĩ đại như vậy sự tình mỹ hảo thời khắc hay là từ người khác đi hưởng thụ đi thì như bàn cổ đại thần hắn đối với bàn cổ đại thần tự nhiên là có được kính ý nhưng hắn lại không muốn làm bàn cổ đại thần nhân vật như vậy bất quá huyền thiên cơ hiện tại hơi có chút do dự trước mặt tiểu không gian đã có phương viên trăm dặm lớn nhỏ trong đó địa thủy hỏa phong buộc lên tứ ngược không gian yếu ớt như tờ giấy ngũ linh châu huyền thiên cơ rốt cục hạ quyết tâm hét lớn một tiếng tay phải vung lên năm khỏa tản ra màu sắc quang mang hạt châu phi nhanh mà ra rơi vào đến tiểu không gian bên trong hạt châu đòn do biến lớn cấp tốc dài thành phạm vi ngàn trượng tả hữu như từng cái tiểu tinh cầu trong hư không xoay tròn không nớt phát ra vô tận hấp lực đem kia đang dần dần mở mà ra thế giới bên trong lao nhanh không nghỉ địa thủy hỏa phong thời ứ ngược p á xoáy đám hư khí lưu, toàn bộ hút vào trong hạt châu. Sau đó trải qua ngũ linh châu tinh luyện hóa hợp về sau, lại phun trình ra ra hình vòng xoáy nhiều màu đám mây, dựa theo một loại thần bí không hiểu thế không thiên nhét h lưu, bí luyện lại loại luật Sau qua sau, màu quy toàn trong trải một tản toàn trong, vật t vào vào ngũ vòng bên bộ bộ về vô ra ra giới gì có mây, số dựa địa đó đem đầy.、Thời、không trở nên vững chắc liền ngay cả kia tứ ngược địa thủy hòa phong khắp nơi va chạm tán loạn khí lưu màu đen cũng bị không ngừng vận chuyển đám mây đều ma diệt luyện hóa thành tiên thiên linh khí tản vào mới sinh thành tiểu thế giới bên trong huyền thiên cơ rốt cục thở dài một hơi trước mặt tiểu thế giới tại dung nhập ngũ linh châu về sau ổn định lại nó phương viên cũng có mấy ngàn bên trong cái này nên là ngũ linh châu tác dụng ngũ linh châu vốn là tiên kiếm thế giới trọng bảo mỗi một viên linh châu đều là một cái tiểu thế giới mà năm châu hợp một còn có thần bí khó lường tác dụng trong truyền thuyết thậm chí có thể lại mở ra đất trời huyền thiên cơ giữ lại nó vốn là vì mở tự thân thiên địa sử dụng lại chẳng ngờ hôm nay dùng thử bản cổ phủ trực tiếp mở ra một thế giới nhỏ lợi dụng ngũ linh châu chấn áp địa hỏa phong thủy để tiểu thế giới triệt triệt để đề vững chắc dù sao chỉ phá vỡ không gian lại cái gì cũng không làm tiêu hao chính là thế giới bản nguyên chi lực đối thế giới cũng không có chỗ tốt ngược lại có hại nhưng nếu là hình thành tiểu thế giới thì là mở rộng thế giới bản thân lĩnh vực có lợi cho thiên đạo đối toàn bộ thế giới có lợi càng sẽ thu hoạch được khai thiên công đức cả hai khách quan huyền thiên cơ tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau về phần ngũ linh châu trung quy là ngoại vật huống chi hắn từ đây lần khai thiên bên trong thu hoạch được lĩnh ngộ sâu hơn về sau như muốn lần nữa khai thiên hắn nhiều mấy phần tự tin huyền thiên cơ nhìn xem cái này tân sinh thế giới có một loại không h i ể u vui sướng mặc dù thế giới này chỉ có phương viên mấy ngàn dặm ước chừng hiên viên kiếm vị diện một hai cái châu tả hữu lớn tiểu so với trong truyền thuyết bàn cổ đại thần mở hồng hoang thế giới tiểu rất rất nhiều một cái là sân bóng rổ một cái chính là con kiến đ ậ u trên lệch không thể bảo là không lớn bất quá hắn nhìn xem thế giới này liền phảng phất nhìn xem mình con cái ruột thịt hắn có thể cảm giác được thế giới này hết thảy cùng hắn cùng một nhịp thở hắn có một loại dự cảm tại trong tiểu thế giới này hắn cơ hồ tương đương với thiên đạo hắn chính là vô địch tồn tại đây là thế giới của ta a huyền thiên cơ lẩm bẩm nói chỉ là có chút tịch liêu tiểu thế giới này mặc dù linh khí nồng đậm nhưng bởi vì sơ thành trong đó nửa điểm sinh cơ cũng vô hoàn toàn chính là một cái t ử tinh đương nhiên nếu là mặc kệ nó có lẽ trăm triệu năm về sau dựa vào thời gian tích lũy tiểu thế giới này sẽ mở ra sinh mệnh đản sinh thiên t r ư ơ n g huyền thiên cơ ngẩng đầu nhìn lên trời nói còn kém vài thứ vừa dứt lời liền mỗi ngày tế rủ xuống vô số công đức tường vân bảy thành rơi vào huyền thiên cơ tự thân một thành rơi vào bản cổ phủ bên trong còn có hai thành rơi vào đến toàn bộ bên trong tiểu thế giới tiểu thế giới hấp thu hai thành công đ ứ c đại lục sông núi đang không ngừng gia cố thậm chí ngay cả hư không cũng biến thành c à n g kiên cố hơn ngưng thực mà giữa thiên địa cũng bắt đầu hiện lên rất nhiều thần tài thần kim trời sinh liền chất chứa vô so năng lượng khổng lồ huyền thiên cơ đem bảy thành công đ ứ c thu dung nhập vào công đ ứ c kim luân luyện bảo diệu quyết bên trong lập tức sau đầu kim quang đại tác một đạo kim luân ẩn ẩn hiện hiện đây là muốn đột phá nghiệp hỏa kim luân khúc nhạc dạo bất quá cái này khai thiên công đức còn chưa đủ lấy hoàn toàn khiến cho nó đột phá kém một t i a huyền thiên cơ cũng là không đội lấy hắn mưu đồ cái này công đức kim luân luyện bảo diệu quyết đệ tứ trọng không cần bao lâu liền có thể nước chạy thành sông đột phá hắn đột nhiên ngơ ngác một chút cười nói kể từ hôm nay tên ta đế huyền trong khoảng thời gian này đại tùy vong chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương ba trăm sáu mươi hai đế huyền hai mươi bảy đại tùy diệt ngay tại huyền thiên cơ bản tôn khai thiên tịch địa thời khắc phân thân của hắn cùng đại tùy đại sư vũ văn thác cùng nhau đi đại hưng thành phá vỡ tùy thất thống trị diễn quốc nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản nhất là đối với quốc quân là một vị huyên náo t r ờ i oán người giận chủ thời điểm không có như đại đường vị diện như vậy chờ đợi lấy những người khác trước ngày ra lần này huyền thiên cơ cùng vũ văn thác đi thẳng vào vấn đề trực tiếp bước thoái vị huyền thiên cơ chỉ là nói một tiếng long khí tước đoạt lợi dụng không động ấn trừ dương nghiễm nhân hoàng c h i thân không có nhân hoàng c h i thân dương nghiễm đối với huyền thiên cơ đến nói không khác là một con nhỏ yếu sâu kiến hắn căn bản không có hứng thú đ ộ n g thủ mà là đem còn lại sự tỉnh toàn bộ giao cho vũ văn thác xử lý những trong năm này dương nghiễm ham hưởng lạc quốc gia đại sự một một từ vũ văn thác xử lý bởi vậy vũ văn thác có thể nói là quyền n g h i ê n g triều chính uy thế c h ấ n người hắn trái ngược toàn bộ đế quốc tám thành thần tử t r ầ m mặc không nói tĩnh nhìn tình thế biến hóa chỉ có hai thành ra ngoài đủ loại nguyên nhân hoặc là trung tâm hoặc là bị ép nhảy ra ngoài vũ văn thác tất nhiên là không chút do dự lập tức triển khai thanh tẩy đem tất cả không ổn định nhân tố toàn bộ khống chế chỉ là có một người hắn lại không biết như thế nào đối mặt liền tại vũ văn thác mặt không biểu tình tuyên bố từng đầu mệnh lệnh thời điểm một thiếu nữ nổi giận đùng đùng đi vào trong điện mặt trứng ống lông mày như trăng tròn mi tâm mọc ra một cái tiểu hồng nớt ruồi da thịt trắng nón dung mạo động lòng người không phải độc cô ninh kha là ai vũ văn đại nhân ngươi đây là làm sao vậy tại sao phải xoắn lấy ta dương ra giang sơn độc cô ninh kha hai mắt ngông lung nhìn c h ầ m c h ầ m vũ văn thác một bộ không thể tin bộ dáng vũ văn thác trầm mặc một lát nói cái này giang sơn vốn là ta vũ văn gia ta hiện tại đoạt lại cũng không tính xoắn lấy kia vũ văn đại nhân là muốn đem ta hoàng thất một mạch chém tận giết tuyệt sao người ta từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên ngươi cũng muốn giết ta đ ộ c cô ninh kha mặt mũi tràn đầy b ủ khuất nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh cái mũi chua chua lại ở trước mặt mọi người hoa một tiếng khóc lớn lên hai tay lao suy nghĩ nước mắt khóc thút thít không thôi vũ văn thác hơi biến sắc mặt ánh mắt chuyển hướng huyền thiên cơ nói đạo trưởng ninh kha quận chúa từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên tâm điệu thiện lương những này trong thế tục sự vật cũng không cần liên lụy vô tội như thế nào huyền thiên cơ nhìn chằm chằm buồn bi thương thích gào khóc độc cô ninh kha trong lòng cười lạnh người khác không biết hắn lại sao lại không biết cái này độc cô ninh kha vốn là ma giới ma quân thủ hạ ma tướng nhiều năm trước bị ma quân phái đi thần châu nó mục đích là mở rộng đỏ sâu tinh tại thần châu chín ngày kết giới bên trên chỗ mở ra vết rách là ma quân xâm lược thần châu tiền đạo tại nguyên tắc bên trong độc cô ninh kha giết chết thác b ạ c ngọc nhi vu h á m đến tiểu tuyết trên thân lại đem trần tĩnh cựu dẫn tới làm mọi người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ một tay âm mưu quỷ kế đem tất cả mọi người đùa bỡn bao quanh loạn c h u y ể n đồng thời vạn linh huyết châu cùng thông thiên tháp sự tình cũng là nàng nói cho vũ văn thác làm thần châu hơn một trăm nghìn dân chúng vô tội chết thảm nhân vật như vậy mặc dù thực lực không sao nhưng trong đầu âm mưu quỷ kế một cái so một cái độc huyền thiên、Hưng、cơ như thế nào sẽ bỏ mặc nàng mặc kệ chỉ là nếu là trực tiếp giết độc cô ninh kha t h ô i có không ổn dù sao đ ộ c cô ninh kha cùng vũ văn thác quan hệ không ít cả hai thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên dù cho là vũ văn thác cũng ở trong nội tâm đối độc cô ninh kha có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm trừ phi chứng minh độc cô ninh kha thân phận nếu không vũ văn thác tất nhiên sẽ ngăn đón huyền thiên cơ không để hắn hạ tử thủ dù sao từ mặt ngoài nhìn độc cô ninh kha lúc này chỉ là một cái yếu tiểu không nơi nương tựa tiểu cô nương mà thôi đương nhiên nếu quả thật có thể chứng minh độc cô ninh kha thân phận chỉ sợ khỏi phải huyền thiên cơ độc thủ vũ văn t h á c liền sẽ đích thân giết nàng hiện tại vấn đề là như thế nào chứng minh độc cô ninh kha thân phận lấy huyền thiên cơ đạo hạnh chỉ cần lục soát cái hồn tự có thể dễ như t r ở bàn tay biết độc cô ninh kha hết thảy bất quá loại phương pháp này vũ văn t h á c sẽ không cho phép vũ văn t h á c cả đời bằng hữu không nhiều độc cô ninh kha tính một cái hắn sẽ không cho phép bằng hữu của mình một cái kiều tiểu, tiểu không nơi nương tựa tiểu nữ hải nhận s i ê u hồn loại này gần như ma đạo thủ đoạn cực hình nếu như huyện tư linh ở đây nơi nào cần phải phiền toái như vậy huyền thiên cơ lắc đầu có chút bất đắc dĩ hắn chỉ là một sợi nguyên khí biến thành tuy có huyền thiên cơ bản tôn một thành thực lực lại không thích phân tích loại này n h ả m chán đầu đề càng không thích đối mặt độc cô ninh kha như vậy xảo trái như hồ một bụng âm mưu quỷ kế đối thủ trong thời gian thật ngắn nếu muốn tìm ra độc cô ninh kha sơ hở đến tựa hồ có chút khó khăn đúng lúc này huyền thiên cơ đột nhiên trong lòng vui mừng toàn thân hóa thành một sợi nguyên khí biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó hư giữa không trung như có cánh cửa không gian mở rộng một cỗ cường hoành vô biên khí thế phô thiên cái địa v ọ tới t áp bách hướng toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người nơm nớp lo sợ ngay cả không dám thở mạnh dù cho là đứng tại trên điện h oa hoa khóc lớn độc cô ninh kha cũng đình chỉ t h ú c t h i ế t trong nội tâm lần đầu sinh ra vô so cảm giác sợ hãi tâm thần run lẩy bẩy tại trên người vừa tới nàng cảm nhận được so ma quân còn muốn uy nghiêm khí thức so ma quân còn muốn thực lực cường đại đối mặt với loại khí thế này nàng thậm chí sinh ra lập tức chạy chối chết ý nghĩ chỉ là nàng một cử động cũng không dám nếu như động nàng kết quả duy nhất liền là tử vong chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến phương mới có thể cầu được một chút hy vọng sống huyền thiên cơ bản tôn rốt cục đi tới đại hưng thành hắn nhìn qua dưới trận khẽ gật đầu nói vũ văn thái sư ngươi làm rất tốt vũ văn t h á c cũng không tiếp lời chỉ là lạnh như băng trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng phát dày đặc cái này ngắn ngủi mấy ngày huyền thiên cơ thực lực lại tựa hồ tiến bộ rất nhiều quanh mình đạo vận huyền ảo vô tận tiên quang bao phủ toàn thân khí thế như thần như ma tản ra trên trời dưới đất duy ta độc tôn bá đạo cùng tiết huyết tựa hồ phạm là cùng hắn làm người thích hợp chính là cùng trời đối nghịch chỉ có một con đường chết thậm chí đối mặt với huyền thiên cơ hắn căn bản sinh không nổi chiến ý tới vũ văn thắc có một loại trực giác dù cho là có côn lôn kính cùng hiên viên kiếm hai đại thần khí mang theo nếu là cùng huyền thiên cơ động thủ hắn kết quả duy nhất là bị miệu sát từng kinh thiên hạ thứ nhất vũ văn thác đều có như thế cảm giác lại càng không cần phải nói dưới đáy rất nhiều thần tử nhìn qua huyền thiên cơ chỉ cảm thấy sắc mặt đứng thẳng phảng phất là nắm giữ chúng sinh vận mệnh trời không tự chủ được sinh ra cúng bái c h i tình đối huyền thiên cơ vui vẻ thần phục đây chính là huyền thiên cơ lần này mở ngày sau chỗ có khí chất trời ý、chí. hắn không sử dụng tiên thuật mê hoặc chúng sinh chúng sinh liền đối với hắn quỷ bái huyền thiên cơ rốt cục mở miệng nói chư vị nghe bản tọa không muốn biết các ngươi trước kia là dặn gì cũng không quản các ngươi trước kia là dặn gì nhưng từ giờ trở đi các ngươi đều chính là ta đại huyền đế quốc con dân mà bản tọa thì là thế gian này duy nhất chúa tể đế huyền chúng thần hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải huyền thiên cơ không để ý đến tiếp tục nói bản tọa phong vũ văn thắc vì ta đại huyền đại sư tổng lĩnh triều chính thần tuân chỉ vũ văn thác trầm mặc một lát chắp tay nói cái khác thần công các quan thêm một cùng thần cùng tuân chỉ chúng thần liếc nhau ngầm hiểu lẫn nhau cùng kêu lên cùng kính bài nói nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế các ngươi các ngươi những n à y loạn thần tặc tử ta giết các ngươi l i ê n tại cái này trang nghiêm túc mục thời khắc một cái không đúng lúc âm thanh n ầ m vang lên lại là độc cô ninh kha khí toàn thân phát run rút ra trên thân trường kiếm hướng chung quanh thần tử đâm tới làm càn huyền thiên cơ liếc mắt tới lập tức đem độc cô ninh kha định tại nguyên chỗ vũ văn thái sư lúc trước ngươi nói xử trí như thế nào nàng bản tọa không muốn tốt hiện tại bản tọa có một ý kiến huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt nói ninh kha quận chúa không hiểu chuyện va chạm bệ hạ mong rằng bệ hạ từ nhẹ xử lý vũ văn thắc trầm giọng nói yên tâm ta sẽ không xuất thủ tổn thương tiểu cô nương này chỉ là huyền thiên cơ vung tay lên một cái đ ộ c cô ninh kha lập tức không thấy bóng dáng bản tọa mời nàng đi một chỗ để nàng an tâm ở vậy hạ cái này là ý gì vũ văn thắc lạnh lùng nói đ ộ c cô ninh kha trên thân có đại bí mật bản tọa xem ở vũ văn thái sư trên mặt không sẽ động thủ giết nàng bất quá nàng chỉ có thể đợi tại bản tọa mở thế giới bên trong không được tấp cách nửa bước huyền thiên cơ chậm d ã i nói là vũ văn thắc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói một chữ t ố t kể từ hôm nay bản tọa mưu đồ rốt cục có thể triển khai huyền thiên cơ thản nhiên nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 363, lý thế dân 27. tân đế đ ă n g vị hoàn tất những công việc còn dây d ư a chưa làm huyền thiên cơ rốt cục bắt đầu hắn chấp chính hắn chuyện cần làm như có rất nhiều nhưng tổng kết lại đơn giản hai chuyện một là hủy bỏ s i ê u cao thuế nặng đình chỉ rất nhiều xa xỉ hưởng thụ ổn định dân tâm hai là hiệu lệnh thiên hạ tất cả con dân đúc kiểu đình chấn thần châu khí vận trước một sự kiện lợi khắp thiên hạ con dân sau một sự kiện thì làm thiên hạ thương sinh mệt nhọc nhưng nói tóm lại thiên hạ thương sinh tại hắn thống trị dưới chắc chắn so dương n g h i ệ m thống trị dưới sống an tâm thoải mái dễ chịu chí ít tại hắn thống trị dưới không có nước nạn hạn hắn hại không có địa lòng xoay người không có s i ê u cao thuế nặng thậm chí không có tham quan ô lại nếu như huyền tiên cơ nguyện ý cuộc sống như vậy so với dương n g h i ệ m thời kỳ đâu chỉ tốt mấy lần còn có cái gì không biết đủ về phần rèn đúc c ử u đỉnh sự t ì n h cũng là phải triều đình vì thiên hạ con dân làm nhiều như vậy dân chúng vì triều đình rèn đúc một cái đỉnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý chỉ cần có đầy đủ tuyên truyền đắc lực tuyên truyền liền có thể hóa bất lợi nhân tố đến nhất nhỏ mà làm có lợi nhân tố đến lớn nhất làm bách tính chẳng những không bởi vì đúc c ử u đỉnh mà phẫn nộ ngược lại bởi vì triều đình tân chính mang ơn thế là tất cả mọi người biết đại huyền thay tùy đúc cựu đỉnh thi tân chính sự tỉnh trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động dẫn động bát phương phong vân n h ữ n g trong năm này dương n g h i ễ m ham hưởng lạc đem toàn bộ quốc gia làm cho t r ư ớ n g khí mù mịt kêu ca sôi trào thiên hạ hưu thức chi sĩ hận không thể lật t u n g tùy thất thống trị giết dương n g h i ễ m vì thiên hạ mười ngàn dân mang đến cuộc sống tốt đẹp nhưng mỗi lần vô luận là ai cầm vũ khí nổi dậy khởi binh phản kháng đều bị vũ văn thác tùy tiện c h ấ n áp một người một kiếm thành tất cả anh hùng ác ngộng ai có thể nghĩ đến cái này bị bọn hắn xem vì họa lớn trong lòng vũ văn thác thế mà phản dương nghiễm ngược lại thành đại huyền đại sư thời cuộc phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn thái nguyên đường quốc công phủ một cái ước chừng hai mươi tuổi thân mang cẩm y thiếu niên cao cư chính đường ngày thường khí khái hào hùng phi phạm rất có một phen vương giả phong phạm chính là đường quốc công nhị công tử lý thế dân tại hắn toa hạ ngồi mấy ăn mặc đều nhân vật khác nhau chính bàn luận xôn xao cái gì một vị đầu đội kim quan thân mang nung trang tư thế hiên ngang chính là lý tĩnh một vị đạo sĩ trang phục đi lại phiêu giật tiên phong đạo cốt là thế ngoại cao nhân lý thuần phong một vị quân nhân trang phục thân cao bảy thước có dư eo thô l ư n g dày cả người đầy cơ bắp sắt cần đầy má con mắt giống như đồng linh là hôn thế ma vương trình g i o kim một vị người mặc vải xanh trường bảo an mặc kiểu văn sĩ ngày thường khí vũ hiên ngang s o n g mi thần bay phía sau hai thanh kim giản là tân thúc bảo một vị thể trạng cường tráng cẩm y lai ngọc mặt mũi tràn đầy râu quai nón từng chiếc như sát song mi như kiếm là thác bản tộc mồ hôi vương tấm liệt còn có một vị mi thanh mục tú sáng ngời có thần không phải h i ê n viên kiếm nhân vật chính trần tĩnh cửu lại sẽ là người phương nào nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt tụ tập cùng một chỗ quả nhiên là một cỗ không thể coi thường lực lượng chỉ là hiện tại trên mặt của bọn hắn đều có vẻ mặt ngưng trọng hồi lâu lý thế dân mở miệng nói hôm nay chư vị đang ngồi đều là đương thời anh hùng hào kiệt không biết đối lập tức thế cục như thế nào đối đãi lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt đều là nghiêm một chút thác bạt mồ hôi vương tấm liệt dẫn đầu lời nói tùy đế vô đạo đồ thán sinh linh chúng ta tụ tập ở đây vì chính là diệt trừ hôn quân còn trời kế tiếp thái bình lại không nghĩ tùy thất đã diệt đế huyền xưng đế cũng không biết cái này đế huyền là nhân vật thế nào lợi hại như thế theo ý ta cái này đại huyền là thật tùy diệt cũng là thật chỉ là Cái thiên phải này thống thiên hạ, sợ không phải trong truyền thuyết đế huyền, mà thuyết trị hạ, sợ đế lý à vũ văn thái sư. l thế í n suy huynh này nghĩ nói. chậm một lát, chậm lời nói. Lý huynh có ý tứ lời Lý là, cái có dãi ý đ huyền chỉ là một cái khôi lỗi, chân chính cầm quyền chính là vũ văn thác. Tấm liệt kinh Không huynh thế quyền này. văn ngạc nói. Không sai, cũng cái cầm có là lỗi, là liệt Lý một Tấm sai, vi vũ ý dân mở miệng nói trước đó vài ngày vi huynh ám bên trong biết được cái này vũ văn thái sư một mực tại siêu tập có thể nắm giữ thiên hạ phía trên cổ thần khí tựa hồ đã coi luật được mà bây giờ hắn bỗng nhiên phản loạn sợ cũng là thần khí đã tụ thập mới dám như thế làm việc trần tĩnh cựu trần chờ một lát nói ta cũng nghe sư phó nói đàn đ ỉ n h ấn kính thạch ngũ đại thần khí tụ thập có thể sắp xếp ra có thể lấy được được thiên hạ chín năm c h i trợ nói như vậy là vũ văn thái sư đoạt được thần khí đi thực hiện hắn làm hoàng đế dã tâm trình dạo kim đại đại liệt liệt nói chúng ta tuyệt không thể để vũ văn thắc lên làm hoàng đế trong tay của hắn có nhiều như vậy trí sĩ đầy lòng nhân ái máu tươi Hã lý thế dân cao giọng lời nói thế nhưng là vũ văn thái sư vô địch thiên hạ ta cùng sợ là thúc thủ vô sách chân tĩnh cựu do dự nói lý thế dân nghĩ một lát nói theo vi huynh ý kiến không ngại trước cứ như vậy chúng ta trước đem vũ văn thái sư giết hại bách tính làm phản sự tỉnh chuyển c h i hại bên trong nói hắn còn có được có thể nắm giữ thiên hạ phía trên cổ thần khí tứ phương hảo kiệt nghe ngóng bất luận là vì cướp đoạt thần khí còn là vì dân trừ hại chắc chắn vứt bỏ thành kiến hợp nhau tấn công chúng ta cũng không cần thế đơn lực c ô đối phó hắn trần t i n h cựu vỗ bàn một cái giật mình nói ta làm sao không nghĩ tới lý đại ca thật sự là mưu lược hơn người mấy người khác sắc mặt hơi có chút phức tạp bất quá cũng là gật đầu biểu thị đồng ý lý thế dân cười nói như thế chúng ta liền dạng này định lập tức đem tin tức truyền đi dẫn quần hùng thiên hạ công chi cho dù vũ văn thái sư có ba đầu sáu tay cũng làm cho hắn khốn đốn không chịu nổi không hổ là lý gia nhị công tử quả nhiên có ý tưởng theo ha ha cười to một tiếng huyền thiên cơ bản tôn đi tới giữa sân hắn vỗ tay chật chật tán thưởng một chiêu này họa thủy đông dẫn quả thật là thú vị chỉ tiếc lý thế dân đối mặt đối thủ là mình không phải vũ văn thác ở trước mặt mình đùa nghịch bất kỳ âm mưu quỷ kế đều vô dụng chỗ lý thế dân vừa động đối phó đại huyền tâm tư huyền thiên cơ liền cảm thấy được cho nên hắn đi tới nơi này lý tĩnh trình rào kim tân thúc bảo a còn có lý thuần phong t r ầ n tĩnh cửu huyền thiên cơ đánh giá ở đây đáng người mỉm cười đều là người quen biết cũ tại một vị diện khác đại đường vị diện bên trong lý tĩnh trình giáo kim tần thúc bảo đều là hắn thần tử lý thế dân cũng không ngoại lệ về phân lý thuần phong thì là đệ tử của hắn không nghĩ tới tại cái này hiên viên kiếm vị diện bọn hắn thế mà nắm tay lại đến muốn phản kháng mình mới thành lập đại huyền đế quốc cái này làm sao có thể bọn hắn cần bị giáo huấn thế giới này chỉ cần đại huyền đế quốc lý thế dân cái gì hay là tẩy tẩy ngủ đi nếu không huyền thiên cơ không ngại để vị thanh niên này tuấn kiệt tráng niên mất sớm ở đây nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt là muốn đối phó bản tọa a huyền thiên cơ nhiều hứng thú nhìn qua mọi người mở miệng nói lý thế dân sắc mặt nghiêm nghị chăm chú nhìn huyền thiên cơ trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tựa hồ nếu như hôm nay ứng đối có sai hắn có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc hắn mạnh định tâm thần g ạ t ra một sởi tiểu dung chắp tay nói vị huynh đài này không biết là vị nào anh hùng hào kiệt là ngươi trần tĩnh cựu cùng tấm liệt lại đồng thời kinh lên t i ế n g đến rút ra trên thân lợi kiếm một mặt đề phòng nhìn qua huyền thiên cơ nghịch ngợm huyền thiên cơ nhẹ vung tay lên trường kiếm lập tức vào vỏ hai người không thể nhúc đ í c h xem ra năm đó huyền thiên cơ đem hai người ngược qua ác đều để bọn hắn sinh ra bóng ma tâm lý ngày xưa phục ma sơn bên trên trần tĩnh cựu bị huyền thiên cơ một hơi thổi tới ngoài m ộ ư ơ i dặm tấm liệt thì là tại trước mắt bao người bị huyền thiên cơ cướp đi thủ hộ thần khí thần nông đình hai cái này thanh niên tuấn kiệt bây giờ vừa thấy được huyền thiên cơ tất nhiên là tâm thần có chút không tập trung trong bốn biển đều huynh đệ huynh đài thế nhưng là cùng hai vị này bằng hữu có hiểu lầm gì đó không bằng xem ở tiểu đệ trên mặt của ta uống một chén rượu như thế nào lý thế dân trong lòng giận dữ trên mặt lại bất động thanh sắc mỉm cười nói có chút khí phách không sai huyền thiên cơ cười nói chỉ tiếc các ngươi muốn đối phó đế huyền chính là bản t ọ a lời này vừa nói ra mọi người kinh ngạc thất sắc chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 364 lại gặp thiên lăng tử 27. khi trong truyền thuyết đế huyền là người trước mặt mà không phải vũ văn thắc trong tay khôi lối thời điểm vô luận là tấm liệt hay là trần tinh cửu đều cảm giác chuyện hôm nay rất là không ổn trong lòng âm thầm tê u khổ huyền thiên cơ lợi hại bọn hắn sớm đã lĩnh hội qua không cẩn thận bọn hắn có thể sẽ vinh viễn cắm ở chỗ này không cần phải nhắc tới trong lòng khát vọng liền xem như tự thân tính mệnh sợ cũng khó đảm bảo lý thế dân càng là biến sắc hắn cùng chư vị anh hùng chính đang thương thảo phản huyền sự tình cái này đế huyền liền đã đến phụ thượng đến tột cùng là làm sao làm được hắn tuy có lấy tài năng kinh thiên động địa nhưng c h u n g quy là p h ạ m phu tục tử một cái lại làm sao có thể biết huyền thiên cơ cao thâm cảnh giới khó lường đây cũng là huyền thiên cơ không có vừa thấy mặt liền đối lý thế dân hung ác hạ sát thủ nguyên nhân chỗ đã từng tại tiên giới một vị mặt huyền thiên cơ đối bái nguyệt giáo c h ủ phòng chi lại phòng cảnh giác liên tục hận không thể giết chi cho thông khoái nhưng khi huyền thiên cơ thực lực hoàn toàn vượt qua bái nguyệt giáo chủ hắn liền yên lòng đem bái nguyệt coi là hoàn m ỹ nhất thần tử cấp độ khác biệt phong cách làm việc cách tự hỏi tự nhiên cũng khác biệt giống như huyền thiên cơ giữ lại độc cô ninh kha ở nhân gian cũng không hoàn toàn là bởi vì vũ văn thác mặt mũi càng nhiều thì là hắn cảm thấy có ý tứ giết chết một cái độc cô ninh kha rất dễ dàng là chuyện dễ như trở bàn tay bất quá c h i ế t độc cô ninh kha không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn càng thích nhìn một trận kinh thế tuyệt luân nhân ma trí luyến đối với người bình thường mà nói ma tộc là nhất ác ma khủng bố ma giới xâm lấn chính là tận thế đối với tu tiên giả ma giới xâm lấn có thể ma luyện ý chí của mình mà khi tu tiên giả thực lực có thể lực gáp toàn bộ ma giới nhất thống l ư ợ n g giới thời điểm ma tộc liền thành một loại phổ phổ thông thông chủng tộc những địa phương khác huyền thiên cơ lười nhắc quản nhưng khi ma tộc đến thần châu đại địa l i ê n nhất định phải tuân theo quy củ của hắn nó đã không thể ăn người còn nhất định phải lao động nếu là phạm pháp liền lại nhận nghiêm trị dù cho là ma giới ma q u ầ n cũng không ngoại lệ nếu là hắn minh ngoan bất linh huyền thiên cơ liền đánh hắn phấn thân pai cốt chết vô táng sinh c h i địa nếu là ma tộc đến chết không đổi huyền thiên cơ dứt khoát trước phong ấn bọn hắn hảo hảo điều giáo một phen trải qua khai thiên tịch địa về sau huyền thiên cơ tầm mắt đã thả càng rộng trong mắt hắn nhân ma c h i luyến tính không được cái đại sự gì ma tộc đến cũng là có thể cho phép sự t ì n h nó tiền đề là được hết thể mọi người hoặc là ma đều phải tuân theo hăn chế định quý củ huyền thiên cơ trong đầu rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trên mặt lại mỉm cười nói các ngươi không cần khẩn trương bản tọa hôm nay đến là muốn triệu tập chư vị thanh niên tài tuấn làm một kiện đại sự nếu là chúng ta không đáp ứng ngươi lại như thế nào trình dạo kim ồm ồm nói huyền thiên cơ nhìn trình dạo kim một chút mỉm cười nói đáp ứng chính là bản tọa thần tử không đáp ứng lập tức cho bụi đi huyền thiên cơ trong tay xuất hiện một cái p h á p ấn tỏa ra ánh sáng lung linh tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm tựa hồ chỉ cần mọi người tại chỗ nói không chữ liên giao tất cả mọi người chết oan chết h u ồ n g trinh dạo kim khí cái bụng phát trống cái này đế huyền nói chuyện thật sự là trực tiếp so hắn làm sơn đại vương còn muốn p h é p lối hơi có chút thuận ta thì sống nghịch ta thì chết khí khái rơi vào đường cùng đành phải bài nói bệ hạ ở trên t h ủ ta cúi đầu trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt người này quá mức lợi hại t r ư ớ c phục tùng bảo trụ tính mệnh mới là lấy hắn tam bản p h ụ thực lực cũng có thể cảm giác được cái kia pháp tấn quá mức khủng bố hoàn toàn có thể đem toàn bộ đường quốc công phủ hóa thành cho tàn hắn căn bản ngăn cản không được chết tử tế không bằng lại còn sống lý thế dân sắc mặt tâm tình bất định ánh mắt sáng rực lại không chút nào biện pháp hắn vốn là có một bầu nhiệt huyết muốn tự tay lật đổ tùy thất bạo chính đánh ra một mảnh giang s ơ n đến lại không muốn ngay tại triều binh mãi mã thời khác đại tùy đã vong thiên hạ rơi vào đế huyền tri thủ đã sinh hắn dì sinh đế huyền thôi lý thế dân trùng điệp thở dài một hơi chắp tay nói thần gặp qua bệ hạ tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt huyền thiên cơ cười nói các người đi theo bản tọa sẽ không hối hận lại không biết bệ hạ lời nói đại sự là vì chuyện gì lý tính sắc mặt phức tạp liếc lý thế dân một chút lại xoay chuyển ánh mắt lên tiếng nói chuyện này cùng khắp thiên hạ con dân có to lớn liên quan nó chính là ma giới xâm l ớ n huyền thiên cơ đem đỏ sâu yêu tình sự tình cùng mọi người nói một lần mọi người lần đầu nghe thấy thời thượng không thèm để ý đợi sau khi nghe được đến rốt cục biến sắc lý thế dân buồn bã nói ta nguyên cho là mình trí hướng rộng lớn bây giờ mới biết mình chỉ là hết ngồi đại giếng vì doanh doanh lợi nhỏ tranh đến đấu đi thực tế là không nên Tấm lý i nghiêm nghị nói, thế giới này bên ngoài, lại cái giới, biết biết đi, nội chiến ệ t thế thế một ta thật ta bất cũng còn có cùng được, chỉ cho nghị này bên như nhưng nay không đến không ngừng, thật làm cho ta xấu hổ bất an. hổ ma làm l xưa xấu đâu đâu tĩnh trầm ngâm một lát nói vậy theo ý của bệ hạ là muốn thiết cửu đỉnh c h ấ n ta thần c h â u khí vợ chỉ cần ma giới bên trong người xâm nhập cửu đỉnh có thể tùy tiện chấn áp chỉ là cân thân cùng như thế nào làm huyền thiên cơ có chút tán thưởng nhìn lý tĩnh một chút nói đây chính là bản tọa tìm chư vị tuấn kiệt nguyên nhân chỗ bản tọa muốn lấy c ử u đỉnh c h ấ n thần châu mỗi châu cắt cần một người thay bản tọa rèn đúc thần đỉnh ta nguyện ý cống hiến sức lực thế nhưng là ta không hiểu a trinh r à o kim gãi gãi đầu ngượng ngùng nói huống chi mọi người ở đây cũng không đủ chín người tân thúc bảo nói bổ sung những n à y các ngươi không cần phải để ý đến ba ngày sau bản tọa tự có chủ ý huyền thiên cơ nói thần tuấn chỉ mọi n g ư ờ i cùng nhau bài nói rất tốt huyền thiên cơ cười một tiếng biến mất không thấy gì nữa giữa sân liền còn lại lý thế dân người l i ề n can các loại từng cái sắc mặt nặng nề không còn có lúc trước chỉ điểm giang sơn sụp sôi văn tự lý huynh ngươi cũng không nên trách ta trinh dảo kim thấy bầu không khí nặng nề có chút chịu không được đại đại liệt liệt nói tình cảnh lúc trước ngươi cũng trông thấy nếu là lao t r ì n h ta không đáp ứng đừng nói ngươi ta chính là toàn bộ đường quốc công phủ cũng có thể là hết rồi chúng ta liền từ bỏ tranh thiên hạ đi trình huynh nơi nào lý thế dân nghe vậy nhuận miệng cười nói ta chỉ là vì thiên hạ mười ngàn dân tương lai có chút ưu buồn thôi mọi người lại lâm vào trong t r ầ m mặc tùy kết thúc đầu thời nhà đường chính là anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại cái này hiên viên kiếm vị diện cũng là như thế ba ngày huyền thiên cơ tìm rất nhiều anh tài t u â n kiệt như từ mậu công đậu kiến đức la sĩ tín đan hùng tín đ ù i nguyên khánh bọn người chính sử bên trong phạm là có danh tiếng anh tài hào k i ệ t đều bị hắn thu nhập dưới trướng hắn bắt đầu vì rèn đúc cựu đỉnh làm cuối cùng chuẩn bị huyền thiên cơ đi tới vạn giới vương n h ư u toan bên trong lại một lần đi tới cái này quen thuộc mà xa lạ trong điện đường huyền thiên cơ hơi có chút thổ thức đã có bao nhiêu năm chưa từng tới nơi đây hắn mặc dù dựa vào vạn giới vương đồ làm giàu lại không hy vọng một mực dựa vào vật này dù sao huyền thiên cơ mặc dù trên danh nghĩa là chủ nhân của nó nhưng hắn căn bản là không có cách trưởng khống này đồ cho nên huyền thiên cơ đến số lần ít thậm chí mười mấy năm mới tới một lần tiểu hữu đến rồi thiên lăng tử lời nói vang lên thân ảnh cũng tại trên b ù a đoàn hiện hiện huyền thiên cơ ánh mắt ngưng lại lấy cảnh giới của hắn hôm nay lại căn bản là không có cách phát giác thiên lăng tử là khi nào trình diện hắn hướng b ù a đoàn nhìn lại chỉ cảm thấy cái này trước mặt thiên lăng tử mặc dù sinh động như thật nhưng là một hình bóng hắn chân thân thì tại vô hạn xa xôi thời không chỗ sâu đả tọa tu luyện nhìn như gần trong găng tấc kỳ thật chân thân chỗ lại tại mê ngông một trăm ngàn nặng thời không song song chỗ sâu tiền bối tu vi quả thật lợi hại huyền thiên cơ trong lòng nghiêm nghị âm thầm suy nghĩ gặp một lần thiên lang tử huyền thiên cơ liền biết lão giả này tu vi hơn mình xa đã l ĩ n h ngộ không gian thay đổi chân lý thậm chí ngay cả thời gian cũng có l ĩ n h ngộ huyền thiên cơ có một loại trực giác nếu là hắn liều mạng hướng lên trời linh tử công kích mà đi không đề cập tới có thể hay không tìm tới hắn c h â n thân chính là tìm được chỉ sợ còn không có tiếp cận bản thể tuổi thọ của mình liền sẽ tiêu hao sạch sẽ cái này đã liên lụy đến mười điểm cao d i ệ u không gian biến ảo chi phát tắc còn có thời gian trôi qua nói không m ở huyền thiên cơ trong lòng thở dài một tiếng chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương ba trăm sáu mươi lăm không gian hai mươi bảy tiểu hữu là muốn đúc cựu đỉnh c h ấ n thần châu lấy ứng đối tương lai phát sinh ma giới xâm lấn sự tình ngược lại là có chút ý nghĩ thiên lăng tử liếc huyền thiên cơ một chút vuốt dâu cười nói không biết tiền bối có gì cao kiến huyền thiên cơ nói nghe thiên lăng tử ý tứ huyền thiên cơ cảm giác vị cao nhân này tựa hồ có ám chỉ gì khác tiểu hữu lại nhìn thiên lăng tử vung tay lên một cái trước mặt cảnh sắc lập tức phát sinh biến hóa lòng trời lở đất t r u n g quanh đen kịt một màu mà huyền thiên cơ cùng thiên lăng tử lúc này đứng ở vô tận hư không bên trong tại dưới chân bọn hắn h i ê n viên kiếm thế giới tựa như một cái cự đại phôi thai không ngừng nọ g ngoại hút vào bốn phía hỗn độn chi khí không ngừng lớn mạnh lấy bản thân phát sinh thuế biến mà tại nơi xa xôi mơ hồ ở giữa có một cái đen như mực thế giới tựa như vực sâu tựa như á c ma ẩn chứa vô tận tạ ác thế giới kia một chút nhìn sang liền để người cảm thấy âm u đầy t ử khí phảng phất đi hướng mạt pháp thời đại tiền bối tu vi thật sự là kinh thế hai tục huyền thiên cơ âm thầm kinh hãi liền chiêu này không gian na di hoặc là hư thực chi đạo xa không phải hắn hiện tại có thể bằng lấy hắn bây giờ hư tiên đạo hạnh vẫn không thể phán đoán tình cảnh trước mắt mình không cách nào biết mình là tại trong ảo cảnh nhìn thấy đây hết thảy hay là đã bị na di đến thế giới thai màng phía trên thật sự rõ ràng trải qua lấy những này thiên lăng t ử đạo hạnh có thể thấy được chút ít có lẽ hắn đã siêu việt chân tiên thiên tiên đến huyền tiên khủng bố hoàn cảnh t i ê n bối hẳn là thế giới kia chính là ma giới huyền tiên cơ mạnh định tâm thần thông giống hỏi không sai thiên lăng tử gật đầu nói giới này tên là vực ngoại ma giới là một cái ma đạo thế giới thế giới này sinh linh đa số tu luyện cũng là công pháp ma đạo ma giới bên trong bách tộc săn sát t r i n h phạt không nớt trong đó thế lực lớn nhất chính là ma giới ma quân dưới trướng ma chúng số lượng đông đảo huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ lại hơi có chút hoang mang nói không biết tiền bối vì sao đem ta mang ở đây ngươi cựu đỉnh trấn thần châu có chút ý tứ nhưng vẫn là cách cục quá tiểu thiên lăng tử trong mắt tinh quang l ó e lên cười nói nếu như bần đạo xuất thủ chỉ cần đứng thẳng nơi đây một chỉ liền có thể đem ma quân tòng ma giới bên trong lao đi huyền thiên cơ cười khổ một tiếng nói tiền bối thần thông quảng đại tại hạ còn lâu mới có thể cùng chỉ là bằng vào ta bây giờ đạo hạnh chỉ có cựu đỉnh trấn thần châu phương mới có thể giải quyết ma giới xâm lấn sự tình đợi ngươi l ĩ n h ngộ không gian chi đạo làm gì khổ cực như thế thiên lăng tử lắc đầu chấm dãi nói chỉ là không gian này chi đạo ta tuy có liên còn đến nhưng thủy trung khó mà nhập môn còn xin tiền bối giải hoặc huyền thiên cơ nghiêm nghị nói tiểu hữu cũng biết cái này thiên đạo là cái gì thiên lăng tử đột nhiên hỏi đối tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ chính là thiên đạo huyền thiên cơ trầm ngâm một lát cất cao giọng nói không sai thiên lăng tử cười nói thiên đạo cũng chính là trong thiên địa vũ trụ pháp tắc không gian p h á p tác thời gian p h á p tác p h á p tác sinh tử cùng cùng cùng các loại hết thể p h á p tác cấu thành thiên đạo chúng ta người tu tiên mặc dù luôn luôn nói cảm lộ thiên đạo nhưng thẳng đến tiên đạo đệ nhị cảnh chân tiên trước đó chỉ là không ngừng gia tăng lực lượng rèn luyện nụ cân chỉ có thể gọi là làm tu chân tu thần thông chỉ có lĩnh hội không gian p h á p tác kia mới gọi là chân chính đạp lên truy cầu thiên đạo con đường cái gì huyền thiên cơ sắc mặt đại biến chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân bị hoàn toàn phá vỡ cho tới nay hắn một mực khổ tham gia thiên đạo bây giờ lại bỗng nhiên nghe được như thế mấy lời nói quả nhiên là quá sợ hãi nếu không phải hắn tâm tính kiên định chỉ lần này liền có thể có thể tàu hỏa nhập ma xem ra tiểu hữu còn chưa tin thiên lăng tử lắc đầu nói bần đạo liền mượn ngươi một con tuệ nhãn xem thế giới thiên lăng tử lời nói thôi một chỉ điểm tại huyền thiên cơ mi tâm bên trên một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi hiện hiện ra mắt dọc xuất hiện nháy mắt huyền thiên cơ chỉ cảm thấy một cái trước nay chưa từng có trước đây chưa từng gặp thế giới trình hiện ở trước mặt hắn cơ hồ muốn để hắn mê muội hận không thể quên đi tất cả đi truy tầm đi cảm n ộ ngày xưa xem ra không có vật gì không gian tại huyền thiên cơ dựng thẳng dưới mắt giờ này k h ắ c này bắt đầu hoàn chỉnh hiện ra ở huyền thiên cơ trước mặt trước kia huyền thiên cơ con mắt nhìn về phía không gian thật giống như trong nước con cá nhìn trên bờ người mơ mơ hồ hồ vặn vẹo vô so nhưng là bây giờ lại hoàn toàn không giống tầng tầng lớp lớp trong không gian rõ ràng vô so hiện ra ở trong tầm mắt của hắn không còn có trở ngại giờ này khắc này huyền thiên cơ thật sự hiểu cái gì gọi là chỉ xích thiên ngai hắn có một loại cảm giác tựa hồ chỉ cần mình vừa xài bước ra sau một khắc liền có thể thông qua vượt qua tầng tầng không gian trực tiếp đạt đến ma giới hắn rốt cuộc minh bạch thiên lăng tử nói tới mình cách cục quá nhỏ đến tột cùng là có chuyện gì chỉ muốn lĩnh ngộ không gian chi đạo cựu đ ỉ n h trấn thần châu cái gì đều là phụ vân hắn hoàn toàn có thể vượt giới công kích thậm chí lạng yên không một tiếng động sờ đến ma giới trong ma c u n g đem ma quân trực tiếp diệt đi về phần hắn dương dương đắc ý coi là tuyệt diệu vô so cựu đ ỉ n h trấn thần châu tại hắn hôm nay xem ra chẳng qua là tiểu hài t ử độ chơi thật sự là ngây thơ khó trách thiên lăng tử nghe kế hoạch của hắn mỉm cười không nói thật sự là cảnh giới khác biệt suy nghĩ ngày đêm khác biệt thế nào tiểu hữu là muốn xuyên toa không gian lao đi ma quân tồn tại thiên lăng tử nhìn xem như có điều suy nghĩ huyền thiên cơ khỏe miệng lộ ra mỉm cười huyền thiên cơ lập tức thanh t ỉ n h lại hít sâu một hơi nói tiền bối có gì cao kiến lĩnh ngộ không gian chi đạo xuyên qua hư không đích sắc để người mê muội bất quá đây cũng không phải là là một chuyện đơn giản thiên lăng tử nói nếu là nhục thân không đủ c ư ờ n g đại pháp lực không đủ tràn đầy thì khả năng bị không gian chi lực ma diệt nhục thân hải cốt không còn thậm chí nếu là gặp được không gian mê cung không gian phong bạo loại hình đồ vật cũng là hậu quả đáng lo vậy theo tiền bối ý tứ chỉ có nhục thân cường hãn tới trình độ nhất định mới có xuyên quá hư không tư cách huyền thiên cơ nói không sai chỉ có tiến vào cái này tiên đạo đệ nhị cảnh chân tiên cảnh mới có không gian na di bản lĩnh thật sự thiên lăng tử nói lúc này nhục thân đạt tới cực hạ n lực lượng cũng đạt tới cực hạ n liền làm lĩnh hội không gian phát tắc bước vào truy cầu thiên đạo bước đầu tiên huyền thiên cơ tâm thần rung động vội vàng hỏi tiền bối không biết cái này chân tiên cảnh lại tu luyện như thế nào chân tiên mang theo cái chân chữ so với hư tiên đến nhưng lại khủng bố hơn thật nhiều lần thiên lăng tử hí hư nói đến tiên đạo gia cảnh mỗi một bước tăng lên đều là bản chất tính bay vọn có ngày đêm khác biệt biến hóa mười cái hư tiên cộng lại cũng căn bản không phải một cái chân tiên đối thủ hư tiên thời điểm nhục thân là nhục thân thiên địa pháp tướng là thiên địa pháp tướng ngươi vận dụng thiên địa pháp tướng lúc nhục thân chi lực thường thường không cách nào vận dụng đương nhiên một ít thần thông ngoại trừ thiên lăng tử có chút tán thưởng nhìn huyền thiên cơ một chút tiếp tục nói nhưng chân tiên cảnh lúc bản mệnh thiên địa pháp tướng cùng nhục thân triệt để bắt đầu dung hợp thân thể chính là bản mệnh thiên địa pháp tướng bản mệnh thiên địa pháp tướng chính là thân thể khả tụ khả tán tụ tập thời điểm chính là tiên phật kim thân mau phách thân thể tán thì hóa thành nguyên khí vải giữa thiên địa có thể tùy ý ngưng tụ thành giới tử lớn nhỏ cũng có thể biến hóa thành một ngọn núi lớn như vậy nếu là đối chiến không địch lại chỉ cần có thân thể một hạt hạt tròn đảo thoát liền có thể giữ được tính mạng ngày sau lại đến có thể nói c h â n tiên cơ hồ r ế t không chết huyền thiên cơ nghe được hoa mắt thần cách chỉ cảm thấy một đầu thông thiên đại đạo hoàn toàn hướng mình rộng mở chắp tay nghiêm nghị nói tiền bối hôm nay tri ân vạn bối ngày sau nhất định dũng tuyển tương báo thiên lăng tử mỉm cười không nói chưa xong còn tiếp 22. Trương 366. Đúc đỉnh. Trương đỉnh. 366, 367. đúc một năm hai mươi bảy huyền thiên cơ vốn cho rằng thiên lăng tử hóa thân thành vách núi phía dưới lao ra ra như vậy tồn tại nói với mình phía trước tu hành c h i đạo lại miễn phí rèn đúc chín vị thần đ ỉ n h lại không muốn kết quả là hắn vì chính mình làm những chuyện như vậy tiêu hao đều là hối đoái điểm hối đoái điểm tiêu hao hoàn tất thiên lăng tử liền quẳng xuống trong tay đồ vật biến mất không thấy gì nữa thật làm cho huyền thiên cơ không biết nói cái gì cho phải những năm gần đây huyền thiên cơ một mực chưa từng đi vạn giới vương đồ trong tay hối đoái điểm tự nhiên tích lũy rất nhiều vô luận là hoa thiên cốt vị diện thập đại thần khí hoặc là giới này ra đại thần khí giá trị của bọn hắn không thể đo lường mỗi một vị thần khí đều ẩn chứa một tia thiên địa phát tắc uy lực to lớn không thể khinh thường tính làm hối đoái điểm thậm chí vượt qua mấy trăm triệu so với ngày xưa xạ điêu thế giới tấn thăng còn m u ố n có giá trị nhiều như vậy hối đoái điểm l i ê n tại huyền thiên cơ không biết chút nào thời điểm bị thiên lăng tử tính làm rèn đúc cựu đỉnh thẻ đánh bạc quả thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa sự tình như là đã phát sinh huyền thiên cơ cũng không tiện nói gì hối đoái điểm dù sao cũng là hư vô mờ mịn đồ vật so với thật sự thần đỉnh tới vẫn là kém rất nhiều bây giờ tại thiên lăng tử trực tiếp xuất thủ dưới cựu đỉnh chất vượt xa khỏi huyền thiên cơ dự kiến uy năng của nó càng làm cho huyền thiên cơ kinh hãi một đỉnh c h ấ n ra lấy huyền thiên cơ bây giờ đạo hạnh cũng cần cẩn thận đối mặt nếu là cựu đỉnh tế xuất một cái thế giới áp xuống tới huyền thiên cơ thua không nghi ngờ căn bản không phải đối thủ thậm chí ngay cả chạy trốn đi cũng vô pháp áp dụng không về nghiễn mặc dù có thể dịch chuyển không gian nhưng nếu là cựu đỉnh ngay cả không gian cũng phong tỏa c h ấ n áp lời nói đào tẩu liền thành một kiện xa xỉ sự tình mọi thứ luôn luôn tương sinh tướng giam bảo vật đến tột cùng lợi hại hay không cuối cùng vẫn là muốn nhìn người sử dụng nó may mắn là không về nghiễn là hắn cái này cựu đỉnh cũng là hắn đáng tiếc là cái này tất cả hối nói điểm làm thiên lăng tử hoàn chỉnh đúc thành sáu đỉnh còn có ba đỉnh trên là đỉnh phôi còn cần huyền cơ tự mình luyện thành cựu đỉnh chi khí cấu tạo sơn hà địa lý thành cựu h uy năng của nó cái này chừng một năm rèn đúc ba tôn thần đỉnh đỉnh khí đối với huyền thiên cơ đến nói đủ huyền thiên cơ kế hoạch lúc trước tự nhiên hết hiệu lực dạng này thần khí chỉ có chính hắn thân tự xuất thủ mới để cho hắn yên tâm cũng chỉ có chính hắn thân tự xuất thủ phương mới có thể đưa nó rèn đúc phải càng hoàn mỹ hơn uy năng lớn hơn lý thế dân không được trần tinh c ử u không được vũ văn thắc cũng không được bọn hắn chỉ cần xử lý tốt chính mình nhân vật tận tốt chính mình vốn phân huyền thiên cơ đã hạ quyết tâm hết thể mọi người liền phải tuân theo hắn p h á p chỉ huyền thiên cơ phái một tôn phân thân cũng một tôn thần đỉnh nhập chủ thần châu đại huyền c h ấ n áp bắt phương về phần hắn bản tôn thì cao cư cựu thiên tri thượng tại hắn mới mở thế giới bên trong ghen đúc cựu đỉnh chi khí vì không lâu đem muốn tới ma giới xâm lấn làm cuối cùng chuẩn bị thời gian trôi mau huế nguyện trôi qua tự đại tùy hủy diệt đại huyền hương khởi toàn bộ thần châu một lần nữa tỏa ra sức sống mới huyền thiên cơ làm qua nhiều năm hoàng đế đối với như thế nào điều khiển thần tử cải thiện dân sinh sớm đã là khinh xa liền quen chỉ là làm từng bước không đến một năm liền đem dương nghĩa vứt xuống cục diện r ồ i d á m thu thập lưu loát chính trị thanh minh dân sinh an khang quét qua lúc trước đ ổ i phế khí tượng thần châu một mảnh phồn vinh bất quá loại này khí tượng hình thành cũng không phải là thuận buồm xuôi gió ở giữa hơi có gợn sóng vô luận nói như thế nào huyền thiên cơ thủy trung là cấp dương g i a giang sơn tuy có không động ấn nơi tay nhưng trung quy là rơi đầu để câu chuyện trên đời này xưa nay không khuyết thiếu kẻ dã tâm bọn hắn chỉ cần một cái lấy cớ liền có thể để dã tâm của mình cổ động dân chúng tạo phản phản loạn huyền thiên cơ tia éo để vào mắt chỉ là kiên nhận chờ đợi cùng tất cả si mị võng lượn g nhảy ra cùng phản quân nhân số đến một trăm nghìn chi trúng lúc vây tay một tôn đại đỉnh từ trên trời giang xuống đem mười vạn nhân mã hút vào trong đỉnh đầu đảng tội ác chu phản quân hàng vô số người kinh hồn táng đảm bọn hắn chuẩn bị mấy tháng lâu tình vi mưu đồ tại một tôn thần mặt đỉnh trước hoàn toàn là chuyện tiếu lâm từ đó tất cả mọi người trung thực xuống dưới dù sao đây là trong đó tiên thế giới đạo đức pháp luật cái gì đối với mạng sống con người an toàn bảo hộ cũng không phải là quá có tác dụng chọc giận một tôn đại năng tạo thành hậu quả có thể là toàn tộc bị diệt cái này đại giới bọn hắn không chịu được nổi hết thể lại khôi phục bình tĩnh lịch sử lại một lần phát sinh chuyển hướng coi như không có tùy kết thúc liên tục đại chiến mọi người sẽ phát hiện thời đại này nhưng thật ra là cái kỳ tài xuất hiện lớp lớp thời đại chính sử bên trong thùy đường đại hạ ngoa n g cương ngụy bao gồm quốc thủ dưới văn võ đại thần tất cả đều tụ lại tại huyền thiên cơ thành lập đại huyền đế quốc phía dưới bởi vậy có thể dự nghĩ đến cái này đế quốc phồn hoa hưng thịnh văn có b ù i cách phòng huyền linh đỗ như hối trường tôn vô kỵ lý cương nguy trinh lý mật vương thế s ù n g tiêu vũ võ c o tần quỳnh họ huất trì kính đức t ầ n sĩ liêm lý tĩnh đoạn trí huyền lưu hoàng cơ ân khai sơn trương lượng hầu quân thập trương công cẩn đường kiệm từ mậu công còn có đại sư vũ văn thác quỷ cốc trưởng môn công núi sắt cái này cùng chuyên thuộc về h i ê n viên kiếm vị diện đại thần thông giả bọn h ắ n vốn thuộc về khác biệt trận doanh lẫn nhau chém giết nhưng ở huyền thiên cơ c h â n áp xuống l ậ t không nổi bất luận cái gì song gió đành phải c u n g điện vi thần cộng đồng vì đế quốc làm việc tại hiên viên kiếm vị diện này nguyên bản chân mệnh thiên tử lý thế dân lại một lần bị huyền thiên cơ chiếm hoàng đế chi vị làm đầy đất thái thú hắn đã không có dị tâm trong mỗi ngày nghĩ đến là vì chính mình chỉ hạ con dân làm một phen sự tình cẩn trọng đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng không có trải qua vô số lần thất bại lại không ngừng đứng lên lý thế dân không phải đường thái tông bây giờ lý thế dân chỉ là một cái thanh niên nhiệt huyết cảm thụ được đế quốc khủng bố cùng vĩ đại dập tắt trong lòng lớn tâm tư c ẩ n cù làm việc về phần nhân vật chính gốc trần tĩnh cửu cũng từ bỏ phục quốc ý nghĩ hắn vốn là cái hoạt bát thiếu niên cây vốn không muốn tham dự phục quốc dạng này nặng nề g h đại sự bây giờ bách tính sinh hoạt hạnh phúc hắn càng không phục quốc ý nghĩ cho dù hắn phục nước cũng không có khả năng so huyền thiên cơ làm càng tốt hơn huống chi huyền thiên cơ khủng bố hắn đã sớm lĩnh giáo nghị phục quốc chỉ sẽ chết rất nhanh một lòng phục quốc trần phụ thành một cái lao già hõng hẹm mất hết can đảm tuy có sư huynh đại huyền quốc sư công núi sắt phí sức thuyết phục vẫn là sầu não ấ t ức chống rông sống qua ngày vũ văn thắc vác lấy đại sư c h i danh đại đa số thời gian lại tại huyền thiền cơ mở giữa bầu trời thế giới bên trong bồi bạn hắn h ổ n g nhàn c h i kỷ độc cô ninh kha hắn vốn là không màng danh lợi người đối với đại sư chức vụ cũng không để trong lòng năm đó chỉ là bởi vì lấy đại sư chi vị mang tới tiện nghi quyền lực thuận tiện hắn mưu đ ổ ma giới xâm lấn đại sự lúc này mới tiếp nhận đại sư đại vị bây giờ huyền thiên cơ đã có trừ ma thượng sách thần đỉnh chi v y hắn cũng đã gặp rốt cục b u ô n g xuống hết thẻ gánh vác cùng độc cô ninh kha tư canh dự ở giữa bầu trời thế giới hai châu lớn nhỏ giữa bầu trời thế giới chỉ thấy độc cô ninh kha một người nếu là lâu dài tiếp tục chờ đợi độc cô ninh kha chính là không chết cũng sẽ nổi điên đây cũng là huyền thiên cơ cho phép vũ văn tháp tiến vào giữa bầu trời thế giới nguyên nhân chỗ cái này giữa bầu trời thế giới chính là độc cô ninh kha lồng giam thẳng đến giải quyết ma giới xâm lấn sự kiện mà một ngày này đã không xa chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 368, m a giới xâm lấn 27. giữa bầu trời thế giới thời gian trôi qua tại mảnh này mới sinh thành bên trong tiểu thế giới căn bản là không có cách hiện hiện đối với một cái tiểu thế giới đ ế nói nó bất luận một loại nào tiến hóa đều cần ngàn thời gian vạn năm đến lắng động c h n g chất cho nên khi thời gian một năm lặng yên mà đi nơi này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh chứ ngẫu nhiên chuyển đến khóc lóc cấm thanh độc cô ninh kha đã tại giữa bầu trời thế giới bên trong ở một năm nhưng đối với nàng đến nói đây quả thực so một mươi năm còn muốn lâu dài r à n giặc huyền thiên cơ cũng không có hạn chế nàng xuất nhập cho phép nàng bốn phía đi lại song khi nàng ý đồ thoát đi lúc toàn bộ thế giới liền thành một cái kinh khủng nhất n g ụ c giam không khí trở nên sền sệt so thủy ngân còn nặng nề hơn nàng căn bản bước không ra chân trên trời lôi điện lấp lóe chung quanh vô hình kết giới đưa nàng bao phủ làm nàng ngạt thở nàng nếm thử một ngàn lần cũng thất bại một ngàn lần đến cuối cùng nàng rốt cục hết hy vọng không nghĩ thêm pháp đào thoát thế giới này vứt bỏ nàng nhưng cũng may có nàng kính trọng vũ văn đại nhân làm bạn tại bên người nàng bằng không nàng sẽ đ i ê n mất ngày hôm nay nhất làm cho nàng phẫn hận cùng sợ hãi người tới trước người nàng một năm đã qua ninh kha quận chúa trôi qua vừa vặn rất tốt huyền thiên cơ bản tôn đánh giá trước mặt ngồi đối diện nhau độc cô ninh kha cùng vũ văn thác chậm rãi nói hừ độc cô ninh kha sắc mặt lạnh lẽo hừ một tiếng căn bản không có đáp lời ngược lại là vũ văn thác lên tiếng nói đạo trưởng hôm nay làm sao có thời gian tới đây bản tọa hôm nay đến tự nhiên là có sự tình huyền thiên cơ chậm rãi nói thế giới này trời sắp biến cái gì vũ văn thác giật n ả y cả mình k i n hẳn ngạc nói. h là cái này đỏ sâu yêu tinh liền muốn đến rồi độc cô ninh kha cũng không nhịn được nhìn lại nội tâm một viên t i m đập bịch bịch ma giới là muốn tới rồi sao nàng lại nên đi nơi nào yên tâm bản tọa đã làm tốt sách lược vẹn toàn hiện tại duy nhất chuyện cần làm chính là chờ đợi huyền thiên cơ nhàn nhạt nhìn lên bầu trời hờ hưng nói kia nhân gian bản tọa đã truyền lời phân thân mệnh hắn tập kết đại quân tiêu diệt cá lọt lưới một trận chiến này rốt cục muốn bắt đầu huyền thiên cơ trong mắt tinh quang manh liệt bán đột nhiên chỉ một ngón tay nói nó đến đến rồi vừa dứt lời sắc trời liền dần dần tối xuống mọi người gấp vội ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mặt trời quang huy dần dần bị một đoàn bóng đen ngăn trở chính là thiên cầu thực nhật hiện ra thiên cầu thực nhật ma rơi xâm lấn vũ văn thắc trong mắt hiện ra vô tận lạnh lùng vây tay một thanh hoàng kim cự kiếm đến ở trong tay giết vũ văn thái sư thay bản tọa tuần sát nhân gian bản tọa đi chiếu cố nó huyền thiên cơ thân ảnh l ó e lên đã đến c ử u thiên tri thượng im ắng mà nhìn xem hết thảy sắc trời toàn bộ màu đen phồn tinh hiện hiện mặt trời đỏ tận thành cổ đồng c h i sắc chỉ còn một vòng ảm đạm quan điểm một viên to lớn huyết hồng sao trổi kéo lấy cái đuôi thật dài từ tây hướng đông thẳng c ắ p sẹt qua chân trời sao trổi những nơi đi qua ở trên bầu trời lưu lại một đạo cự đại vết cắt ao ngao ngong t ừ n g đạo xé rách râm thanh truyền đến chín ngày kết giới tại vỡ vụn toàn bộ chân trời đều trực tiếp bị xé thành hai nửa giờ khắc này toàn bộ thần châu đại địa bên trên tất cả mọi người cảm giác được một cố làm người sợ hai ba động từ ở sâu trong nội tâm truyền đến không khỏi dừng lại trong tay sự vụ kinh nghi bất định kia đỏ sâu h à n h qua bầu trời đột nhiên hóa thành một đám lửa hướng đại địa thẳng rất xuống tới huyền thiên cơ thấy rõ cái này đỏ sâu yêu tinh phía trên bây giờ đã là yêu ma dày đặc đến hàng vạn mà tính ma giới ma tộc đại quân như cùng một mảnh lại đen kịt một màu bể kiến n huyền i ề vô số kể. Ma ở trong t sen lẫn đó, lại lâu u h chiến hạm, lấy ngàn mà lấy thiên í n g ữ tợn cùng bố, tinh kỳ phất triển khuất trời. thế toàn một trận chiến hủy diệt thần cùng như lượng, muốn chiến Huyền cờ che dốc lực châu. bố, bầu bộ phối, rơi Khá hủy h kỳ mây, lắm, ma mà cơ trong lòng vi kinh sắc mặt c h ầ m xuống cũng nhịn không được nữa ngang nhiên xuất thủ hắn thân ảnh l ó e lên liền đã đến đỏ sâu yêu tinh phía trên tay trái kết tấn trong lòng bàn tay như là nắm giữ lấy dương trời thế giới một vòng tồn tại ở liệt nhật bên trong thế giới đây chính là dương thiên thần ma diện k i ế p ấn liệt nhật từ từ bay lên liệt nhật bên trong là rộng lớn vô ngần đại lục hải dương sông núi còn có một cái mênh g ô n g thần ma ở đại thiên thế giới đang dương thiên thần ma diện k i ế p ấn hung hăng hướng về đỏ sâu yêu tinh nghiền ép m à xuống trong khoảnh khắc liền đem từng chiếc từng chiếc lâu thuyền chiến hạm đánh vỡ nát ngàn chiếc ma chiến hạm số dư một trăm chiếc về phần ma tộc binh tướng càng là tử thương thảm trọng Địch tập. Địch tập. lập tức có yêu ma kêu to lên thất kinh đúng lúc này một tiếng uy nghiêm tiếng quát chuyển đến đem chỗ co âm thanh đ è xuống tam quân chớ hoảng ma hạm pháo lửa toàn bộ triển khai vênh sát người này vênh thừa số dư một trăm chiếc trên đó mấy ngàn miệng quang pháo họng pháo đồng thời chỉ hướng huyền thiên cơ ma quang trong nháy m ắ t hóa thành từng đạo khủng bố vô so của sáng ẩm vang đánh phía huyền thiên cơ nhiều như vậy hỏa lực nếu là đối mặt với đại địa chỉ cần một vòng liền có thể đem một cái kiên thành san thành bình địa chó gà không tha huyền thiên cơ trên mặt lạnh hơn cái này ma giới sầm l ớ n lần này quả nhiên là l i ề u toàn lực ngay cả cái này cùng ma pháo đều tạo ra chắc hẳn tiêu hao khá lớn muốn một trận chiến lại công hán nguyên địa bất động một tấn kết xuất cả người tựa hồ cùng hư không tan lại với nhau hỏa lực bên trong mấy chục ngàn ma giới ma tộc nhìn lại chỉ thấy huyền thiên cơ vẫn như cũ đứng ở nơi đó khẽ động cũng không hề động chưa từng ngăn cản kêu ma quang tất cả ma quang chiếu vào huyền thiên cơ thân thể bên trên lập tức từ nhục thể của hắn xuyên qua đem chung quanh hắn hư không đánh c h ú n g dung chuyển nhưng không có thương tới huyền thiên cơ mảy may cho người ta một loại hắn phảng phất không là chân thân tồn tại mà là không như hư không huyền thiên thần ma hư không ấn huyền thiên cơ lấy thiên lăng tử mượn lấy thần nhãn xem thế giới dù không có lĩnh ngộ không gian phát tắc nhưng cũng có đoạt được chính là cái này ra thiên thần ma công đức ấn khác một ấn huyền thiên thần ma hư không ấn ấn pháp triển khai lấy công đức kim luân gia trì nhục thân thiên địa pháp tướng k ế thần t ể dung dấu nhập hư không, thân hư h t t n giả t h ê chiêm, n vạn ngàn địa, pháp bất b mười o không thương tổn. Giả thần tổn. Già giả quỷ cầm đầu chi ma thấy thế hư lệnh một tiếng quắt bản tôn chính là ma quân thủ hạ thập đại ma tôn một trong nguyên chỉ ma tôn ngươi như đầu hàng bản tôn nhưng ngươi có thể đi chết huyền thiên cơ không quan tâm lại là một tấn nện xuống như mặt trời vẫn lạc mang theo vô tận lực đạo muốn đem nguyên chỉ ma tôn nghiền ép vỡ nát b à y trận diện sát người này nguyên chỉ ma tôn mặt sắc mặt ngưng trọng lập tức quát từng mặt tinh kỳ bay múa từng tôn ma tướng nao nhao lánh binh bay ra từng chiếc từng chiếc ma h ạ m như là từng đạo màu đen trường long lao thẳng tới huyền thiên cơ nguyên chỉ ma tôn xuất lĩnh tam tôn ma tướng dưới trướng lại có mấy mười ngàn ma binh các loại tu vi từng kiện pháp bảo đ ẳ n g không hóa thành từng tòa đại t r ậ n những này đại trận để huyền thiên cơ cũng theo đó c h ú mục có thể tập mấy chục ngàn ma binh chi lực làm một thể để bọn hắn phát huy ra siêu nhiên thực、lực. chỉ bất quá bọn hắn hay là quá yếu ấn pháp cùng đại trận vừa một chạm vào nhau phát ra ẩm ẩm nổ vang vô số ma binh thổ huyết đại trận lập tức sụp đổ huyền thiên c ơ n một kiếm vung ra sáng như tuyết kiếm quang nhất c h u y ể n liền đem nguyên chỉ ma tôn đầu lâu cắt lấy vị này ma tôn chưa xuất sư đã chết chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 369, phụng thiên thừa vận 27. nguyên chỉ ma tôn vừa chết h á n thống linh đại quân ma giới lập tức loạn cả một đoàn lẫn nhau dâm đạp thương vong thảm trọng huyền thiên cơ cười lạnh một tiếng tay phải kết tấn bóp ra ưu thiên thần ma độ ách tấn một vòng to lớn minh nguyệt xuất hiện tại thiên không đem tất cả tàn binh bại tướng hút vào trong đó sau một khắc minh nguyệt co lại tiểu liên đối lấy mấy vạn yêu ma cùng một trô rơi vào trong tay của h ắ n sâu kiến ngươi dám mắt thấy mấy chục nghìn ma binh bị huyền thiên cơ bắt đi không rõ sống chết phương x a một tôn ma tộc ma tôn sắc mặt đại biến truyền lệnh nói khởi bình c h i viện chỉ một thoáng dưới tay hắn mấy chục ngàn đại quân xuất động chen trúc đánh tới lần này ma giới đột kích lấy ma quân thủ hạ thập đại ma tôn làm tiên phong ý đồ trực tiếp đem nhân giới cao thủ diệt trừ chiếm lĩnh cái này thế gian phồn hoa lại không muốn trận đầu thất bại đã tổn hại một vị ma tôn như chiến tích này truyền đến ma quân trong thai tất nhiên xử ma quân tức giận chỉ có chém giết người trước mặt mới có thể lấy công chủ tội giết ta ma giới nhiều như vậy thủ hạ ta muốn ngươi chết ma tôn trợn quát một tiếng cùng thủ hạ mấy chục ngàn đại quân cùng nhau thôi động một cái ma thành Ẩm vang hướng huyền thú i tới. người hãi ê mênh trên lên, n đánh năng ngông bành trướng, từng đầu vô、so、thô to quang này thành chưng như từng cơ đầu đạo thô phía to từ tòa t Uy quang. ma mà làm vô bước là hào so sợ vị huyền thiên cơ vây tay một tôn thần đỉnh xuất hiện ẩm vang n ệ n xuống thần đỉnh càng rơi xuống hàng càng phát ra to lớn đến cuối cùng to lớn khôn cùng một cái đại trâu từ nắp đỉnh nổi lên hóa thành thực chất so với ma thành đến còn muốn lớn hơn mấy lần trực tiếp ép áp xuống tới thế không trở ngại cản ma thành phía trên mấy chục ngàn ma tộc đại quân sắc mặt trắng bệnh ngơ ngác nhìn một tôn giả thiên thần đỉnh trời nghiêng hướng phía bên mình đấu đá mà đến từng cái chân tay luôn cuống kia ma tôn cũng là sắc mặt biến đổi lớn toàn lực thôi động ma thành n g á y mắt hướng ngoại di động mà đi quát lớn mọi người phân tán lời còn chưa dứt liền có một thanh màu xanh thần kiếm xuất hiện đem hắn rảo thành phấn vụn cùng lúc đó thần đỉnh ngừng lại hạ xuống vô so cương liệt bá đạo hấp lực từ nó chi bên trên truyền đến mấy chục ngàn ma tộc đại quân nhao nhao thân bất do kỷ bay lên rơi vào trong đỉnh huyền thiên cơ đưa tay trộm một cái thần đ ỉ n h không ngừng co lại tiểu rơi vào trong tay của hắn lại một ma tôn chết bởi giới kiếm của hắn không vệ n g h i ệ n cùng thanh bình kiếm to lớn hợp tác làm huyền thiên cơ nhìn thấy ai liền có thể g dễ h a i trong nháy mắt ma giới đã có hai vị ma tôn chết bởi huyền thiên cơ c h i thủ mấy chục ngàn đại quân ma giới bị chấn áp thấy còn lại tám vị ma tôn mí mắt chực nhảy nay chỗ nào giống đáp lấy đỏ sâu yêu tinh d á n g lâm lúc tập kích nhân g i a n chiếm lĩnh nhân giới d á n g vẻ rõ ràng là nhân giới cao thủ đã chuẩn bị kỹ càng túi cùng lấy bọn hắn đến chui tám vị ma tôn l i ế n nhau lại các x u ấ t lĩnh lấy thủ hạ ma chúng hướng về bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo người trước mặt bọn hắn căn bản không phải đối thủ chỉ cần sống qua mấy ngày nay ma quân liền có thể tự mình d á n g lâm nhân giới đem người trước mặt diệt trừ bản tọa vì các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy thời điểm muốn đi không có cửa đâu huyền thiên cơ yếu đất nói phía sau hắn từng ngụm đại đ ỉ n h bay ra lập tức định trụ thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi đem đại địa cùng hư không hết thẻ chấn áp toàn bộ hư không như là tường đồng vách sắt không thể phá vỡ một đám ma chúng đều bị chín thanh đại đ ỉ n h chấn áp hung uy mất hết như là bị hổ phách phong bế con ruồi không thể nhúc nhích chỉ có mấy vị ma tôn đạo hạnh cao hơn cái khác ma chúng cố gắng dây r u a tốc độ lại trở nên vô so chậm chạp huyền thiên cơ vung tay lên một cái mấy chục ngàn đại quân ma giới biến mất không thấy gì nữa duy thừa bát đại ma tôn sau một khắc hắn một tay kết tấn lại lần nữa kết xuất lũ thiên thần ma độ ách tấn đem bát đại ma tôn hút vào bàn tay của mình bên trong lần này thập đại ma tôn mặc dù chiến bại nhưng bọn hắn sở thiết đủ loại trận pháp coi là thật để huyền thiên cơ mở rộng tầm mắt mấy chục ngàn đại quân ma giới hợp lực bảy trận cộng thêm một vị ma tôn thực lực hoàn toàn không kém hơn tay cầm hiên viên kiếm vũ văn thác mà dạng này ma tôn ma r i i có mười vị mà tại ma tôn phía trên còn có ma quân thực lực càng hơn xa hơn tại ma tôn nếu là bọn họ đột kích không có huyền thiên cơ xuất thủ thần châu chính là không luân hãm cũng phải thương vòng thảm trọng cho nên huyền thiên cơ quyết định bắt sống t h ử a dư tám vị lục soát trí nhớ của bọn hắn đạt được đại trợ ma hạm chi bí lúc này tại huyền thiên cơ trong lòng bàn tay tám vị ma tôn vẫn là liều mạng bay về phía trước hận không thể cách huyền thiên cơ càng xa càng tốt bay hồi lâu thập đại ma tôn một trong hạm đạm ma tôn ngừng lại dương dương đắc ý nói chúng ta đã bay ngàn g g i ả m k i a tên sắt tinh ứng sẽ không phải đuổi theo đi tranh thủ thời gian ăn mấy người bồi b ổ nguyên khí kỳ quái hắn hướng về bốn phía nhìn lại chỉ thấy mình thân ở một khối kỳ lạ đại lục phía trên quanh mình không có bất kỳ người nào hoặc là động vật không khỏi lúng ta lung tung nói ma quân để chúng ta càn quét thần c h â u làm sao như thế hoang vu à đó là vật gì cái khác ma tôn nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy phía trước có từng cây thịt màu đỏ cây cột những cây cột này đỉnh thiên lập địa tổng cộng có năm cái phía trên thăm dò vào xanh mở mở thanh khí bên trong như là kéo dài đến chín ngày mây bên ngoài mấy vị ma tôn đồng thời biến sắc sắc mặt sáng ngoét dậm chân nói hỏng bét hỏng bét chúng ta toàn bộ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn bọn hắn lập tức ý thức được cái này năm cái màu đỏ thịt sắt trụ rõ ràng là huyền thiên cơ năm ngón tay bọn hắn căn bản là tại huyền thiên cơ trong lòng bàn tay cuối cùng là minh bạch tình cảnh của mình các ngươi có thể thanh tỉnh chết đi đột nhiên toàn bộ thế giới lắc lư không nớt một con giả thiên đại thủ từ trên trời giang xuống đem hạm đạm ma tôn bắt đi huyền thiên cơ không hề cố kỵ đem cái này muốn ăn người bổ sung nguyên khí hạm đạm ma tôn siêu hồn thẩm tra trí nhớ của hắn sau đó một thanh bóp nát ma quân ngược lại là cái có bản lĩnh hồi lâu huyền thiên cơ mới cảm thán nói từ hạm đạm ma tôn trong trí nhớ biết được ma giới bây giờ đã tiến vào mạt pháp thời đại toàn bộ thế giới linh khí cơ hồ tiêu tán hầu như không còn mấy trăm năm qua đã không gặp có tuổi trẻ tuấn kiệt tấn thăng liên bọn hắn thập đại ma tôn cũng đều là mấy trăm năm trước thành danh lão ma từ tại thế giới linh khí thiếu thốn chi nhân bị vây chết nơi này cảnh mấy trăm năm đương đại ma quân hùng tài đại lược trước thu phục gia đại ma tôn cơ hồ thống nhất ma giới lại nghiên cứu mấy năm lấy ma giới thiếu thốn chi tài nguyên tạo mấy ngàn chiếc ma h ạ m đồng thời sáng chế làm mấy chục ngàn nhân lực lượng ngưng tụ thành một thể khủng bố đại trận sử ma giới thực lực tổng hợp đột nhiên tăng chỉ tiếc các loại mưu đồ gặp gỡ huyền thiên cơ đều hóa thành nước chảy huyền thiên cơ lấy tất cả hối đoái điểm tạo thành cựu đỉnh cơ hồ có thể điều động toàn bộ nhân viên kiếm thế giới chi lực cho dù có rất nhiều ma hạm có rất nhiều đại trận khi một cái thế giới áp xuống tới cũng sẽ trực tiếp sụp đổ đối với địch nhân lớn nhất kính ý chính là đưa hắn đi chết chỉ tiếc có thể hay không gặp gỡ ma quân còn chưa nhất định đâu huyền thiên cơ tự mình lẩm bẩm lại đem hắn bảy vị ma tôn hết thẻ siêu hồn lập tức bóp nát bọn hắn một thân tinh khí thần đều bị cựu đỉnh hấp thu đến thời khắc này đến đây xâm lấn thần châu đại quân ma giới hoặc là bị giết hoặc là bị bắt toàn quân bị diệt đúng lúc này huyền thiên cơ đột nhiên có một loại cảm giác tựa hồ mình cùng thế giới này liên hệ càng thêm chặt chẽ có một loại máu mủ tình thâm cảm giác thật giống như từ nơi sâu xa mình đạt được thiên đạo quyên long khí vận tăng nhiều hắn lập tức nhớ tới thiên lăng tử đã từng nói lời nói người có kiếp thế giới cũng có cướp thế giới đại kiếp đến thời khắc thủ hộ toàn bộ đại thế giới ra sức chém giết tu sĩ nếu là có thể còn sống sót sẽ có được toàn bộ đại thế giới từ nơi sâu xa một cỗ khí vận r a trì từ đây tu vi thuận buồm xuôi gió đột bay manh tiến vào khí vận một từ hư vô mờ mịt rất khó nắm lấy thần bí nhất ai có thể nắm giữ khí vận dù cho là tiên nhân đều nói không rõ ràng mà cho tới bây giờ huyền thiên cơ nhạy cảm cảm giác được toàn bộ thế giới đối với mình có gia trì tựa hồ mình ở cái thế giới này hoàn toàn có thể rõ lý lẽ biết cắt hung s u lợi tránh hại sẽ đối nguy hiểm có một loại cảm giác bén nhạy đây chính là phụng thiên thừa vận thừa hành thiên ý thụ mệnh vũ thiên tiếp nhận thiên đạo khí vận lần này ma giới xâm lấn chi kiếp nếu là không có huyền thiên cơ xuất thủ toàn bộ thần châu thế tất yếu lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục huyền thiên cơ ngăn cơn sóng giữ liền có thế giới khí vận gia trì hắn có một loại trực giác chỉ cần ở cái thế giới này hảo hảo tu hành có thế giới khi vận g i a t r ỉ đột phá chân tiên không thành việc khó mệnh số thời vận cái này bốn đại đông tây thật sự là huyền ảo vô thợ huyền thiên cơ mỉm cười nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 370, m a quân 27. m ộ t trận đại chiến rốt cục kết thúc một trận chiến kinh thần châu cựu thiên tri thượng khủng bố đại chiến mặc dù không bị dân chúng tầm thường tận mắt nhìn thấy nhưng đại chiến phát tán uy áp lại làm cho tất cả mọi người câm như hến nơm nớp lo sợ bọn hắn lúc này mới phát hiện thế giới này xa không phải bọn hắn tưởng tượng như vậy đơn thuần nói không chừng lúc nào mình chỉ là trong nhà ngồi liền sẽ có thai nạn từ trên trời rơi xuống đến đem mình nện đến phấn thân thoái cốt trong lúc nhất thời toàn bộ thần c h â u gió nổi mây phun thiên cầu nuốt mặt trời yêu tinh hiện thế đều là không rõ biểu tượng một chút trí sĩ đầy lòng nhân ái lại nhịn không được bắt đầu nhảy đát bên trên nhảy xuống vọn khắp nơi châm n g ò i thổi gió những phiền thoái này sự tỉnh tự giao phối từ huyền thiên cơ phân thân đi làm về phần huyền thiên cơ bản tôn thì là ngồi ngay ngắn thế giới thai mảng biển giới chờ đợi mê mội quân đến thần châu kết giới đã có một cái khe hướng về ngoại giới rộng mở một phiến đại môn ma giới bên trong người đi vào đến thần châu bên trong người cũng trở ra đi hắn muốn làm chính là tại thần châu đại môn trước đó tự tay chấm dứt ma quân kết thúc nhân viên kiếm vị diện này về phần những cái kia châm ngỏi thổi gió tiểu đả tiểu nháo mà thôi căn bản không vào mắt của hắn trong n g á y mắt bảy ngày thời gian khoan thai mà qua huyền thiên cơ đợi đến hắn muốn chờ tồn tại hai mươi chiếc lâu thuyền chiến hạm s ẹ t qua hư không phía trên chở năm mươi ngàn đại quân ma giới sắt khí ngút trời tạo thành từng tòa đại t r ư ợ n trận pháp đem những người này pháp lực chính hợp hóa thành một tôn từ thuần túy pháp lực tạo thành thiên địa pháp tướng cao tới mấy trăm trượng kinh người đến cực điểm đây chính là ma g i ớ i cuối cùng nội tình rồi sao huyền thiên cơ lãnh đạo nhìn qua to lớn pháp tướng thiên địa lắc đầu nói chết đi địch nhân mới là tốt địch nhân bọn hắn có thể chết sau một khắc huyền thiên cơ đã một thức dương thiên thần ma diệt kiếp tấn vô r a hai mươi chiếc trên chiến hạm đại quân không có chỗ nào mà không phải là ma giới tinh nhuệ bây giờ đ ô n g nhiên nhận tập kích cũng là không có b ồ i d ố i trong quân trận kỳ bay dương đại quân đồng thời cổ động tu vi thiên địa pháp tướng lập tức cuồng bạo một trưởng đón lấy diệt cơ tấn phảng phất thế giới sụp đổ lại phảng phất tinh thần v ấ lạc không gian dung chuyển nước phong hỏa nổi lên bốn phía ẩm ẩm tiếng vang truyền khắp bốn phía tập kết năm mươi n g h n ma quân pháp lực thiên địa pháp tướng gặp huyền thiên cơ một thức diệt c ơ t ấ n lập tức sụp đổ đại quân ma giới người ngã ngựa đổ loạn thành một lần đây là lực cùng lực nguyên thủy nhất va chạm cho dù có năm mươi n g h n ma quân vẫn không phải đã thành tiên huyền thiên cơ đối thủ chất khác biệt là không cách nào dùng lượng đến thay thế t i ê diệt c ơ t tấn lực đạo không thay đổi tiếp tục hướng về lâu thuyền chiến hạm bao phủ tới Tự hồ m u ố ngươi n n h ữ vật này đập cho nát bét này bằng lòng n cho bỏ mới g qua.、Người、dám đúng lúc này một tiếng tiếng hét phẫn nộ từ trung quân trong đại trướng t r u y ề n đến một con tản da đen nhánh quang mang giả thiên đại thủ nên tiếp diện cơ ấn ý đồ đem nó bóp nát quang minh đ ấ y phát ấn hắc cám đại thủ gặp nhau cùng một chỗ một lát sau phát ấn cùng bàn tay đồng thời biến mất không thấy gì nữa mà ma, ma giới trong đại trướng ẩn ẩn t r u y ề n đến kêu đau một tiếng hiển nhiên lần này giao phong ma quân cũng không chiếm thượng phong huyền thiên cơ không có dừng lại vẫy tay một cái xiềng xích bộ dáng đổ vật ra hiện tại hắn trên tay lập tức ném đi liền đem toàn bộ ma giới chiến thuyền bao phủ lại đại quân ma giới nhao nhao ngẩng đầu lên lập tức quá sợ hãi lúc này bầu trời đã trở nên ưu ám vô so mặt trời cũng thay đổi làm một cái màu đen hình cầu đ i ề u trùng tiểu kỹ nhìn bản tôn như thế nào phá nó trung quân trong đại trướng chuyển đến khinh thường thanh âm lại một con giả thiên đại thủ bay ra huyền thiên cơ trên mặt vẻ thương hại chỉ là đem xiềng xích l ắ p một cái năm mươi ngàn ma quân liền bị luyện thành cho bụi hải cốt không còn thậm chí hai mươi chiếc ma giới chiến hạm cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa trong c h ư ớ c mắt toàn bộ trong hư không liền chỉ còn lại có ma quân một cái hai mắt có chút xứng sở mới vừa rồi còn là năm mươi ngàn thủ hạ n g làm sao một cái chớp mắt liền thừa hắn một cái đây quả thực để hắn không thể tin tưởng huyền thiên cơ tử sẽ không nói cho ma quân buộc lại tất cả đại quân ma giới chính là hoa thiên cốt vị diện đã giải phong thập đại thần khí chi bốn thuyên thiên liên có được không thể tưởng tượng nổi chi lực có thể buộc lại hết t h ể vặt vật mặc kệ là yêu ma hay là thần phật thậm chí thời gian thậm chí là vũ trụ cùng thiên địa gồm có lấy kinh người hủy hoại lực lượng nếu như trễ giải khai thuyên thiên liên chỉ có một con đường chết vừa rồi chính là bởi vì ma quân tự đại hại năm mươi n g h n m a quân năm mươi n g h n quân đội loạn trận hình chính là sâu kiến có thể nào ngăn cản thuyên thiên liên uy năng kêu ma quân ngơ ngác nhìn đây hết thảy sau một lúc lâu đột nhiên hét thảm một tiếng hai mắt đỏ bừng phẫn nộ quát ta muốn giết n g ư ơ i nổi giận ma quân toàn thân khí tức tăng vọt từng con cánh tay từ dưới nách của hán trên cánh thậm chí ngược bụng bên trên mọc r a lít nha lít nhít tổng cộng có một ngàn con mỗi một cánh tay lòng bàn tay lộ ra một con trắng bệnh ánh mắt xem xét liền để người ngơ ngơ ngác ngác tinh thần mệt vải một ngàn cánh tay mỗi một cánh tay bên trong đều chứa lấy một món phát bảo phô thiên cái địa hướng về thuyền thiên liên đánh tới mà một ngàn con mắt thì bắn ra từng đạo hủy diệt h ắ t quang tựa hồ muốn vùng không gian này đánh xuyên qua huyền thiên cơ hơi hơi kinh ngạc ngọn vị đạo thiên thủ thiên nhãn đây là đang khi dễ bản tọa cánh tay thiêu à. bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút chân chính thiên địa pháp tướng huyền thiên cơ hét lớn một tiếng sau lưng một tôn thiên địa pháp tướng hiện hiện ra tản ra một cỗ so với thượng cổ ma thần còn muốn hung hãn so cực lạc phật đà còn muốn hiền lành s o tiên đạo trí tôn còn muốn an bình so với thượng cổ chúng thần còn muốn cao cao tại thượng khí tước tôn này thiên địa pháp tướng lại có ba ngàn cánh tay ba ngàn con mắt mỗi một cánh tay đều kim quang lòng lánh nhưng lại ra thị tinh t tế như thịt mềm mỗi một cánh tay đều mượt mà vô so bàn tay hoa văn hiện ra một loại hình tròn viên mãn không thôi phía trên hát vây ra màu ngả sữa thánh quang còn loáng thoáng có thật nhiều phật xướng truyền ra ngoài mà tại mỗi bàn tay trung ương đều hiện ra một con mắt cái này ánh mắt là thuần trắng nhan sắc trắng bệnh trắng bệnh ma quang lấp lóe thế mà phát ra máu lăn tăn ánh sáng đến mỗi người vừa nhìn thấy cái này khỏa nhãn cầu ở sâu trong nội tâm tâm ma liền sẽ bị triệt để cầu giận ra bản tọa hôm nay liền nói cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính nội tình quỷ dị thanh âm từ huyền thiên cơ miệng bên trong phát ra từng kiện pháp bảo h i ệ n hiện tại trong lòng bàn tay hắn một đạo ánh kiếm bảy màu lấp lóe đem ma quân từng đầu cánh tay dễ như t r ở bàn tay chặt đ ư ớ chính là chu tiên kiếm một thanh lớn như núi tiểu nhân cây thước chân áp mà xuống mang theo khiến người hít thở không thông tuyệt vọng cùng áp bách nháy mắt phong hướng ma quân não hải muốn đem trí nhớ của hắn phong ấn một cái đại đỉnh không trung quay tròn xoay tròn há mồm phun một cái chính là một mảnh lại một mảnh lóa mắt chói mắt màu đỏ cùng sóng nhiệt chính là bước nguyên đỉnh phun ra nuốt vào lấy tam mội chân hỏa đem ma quân tứ chi xé rách đốt cháy lại có lưu quang cầm tiếng vang lên tiếng đàn t ấ u vang chỉ toàn t r ư h cám siêu độ tà ma lại có một hạt trâu lấp lóe không ngừng phóng xuất ra một nguyên nước nặng trường hà đè xuống đầu sen lẫn từng đạo tử từ sắc lôi đ ỉ n h rời sông lấp biển phiên vân phước vũ đây là chìm nội trâu lại có tiếng chuông như sấp xỉ xa truyền đến hình thành mông lung q u a n vụ nhan sắc phong phú huyên hóa thành các loại hình dạng giống như trên bầu trời đám mây có sinh mệnh quanh quẩn trên không trung bay múa quay t r u n g quanh mọi người nhảy vọt xoay tròn khi thì d á n g như tia nhứ khi thì soi như sương mù bao hàm trong nhân thế hết thể nhạc khí thanh âm Thậm chí rất từng qua,、so、thai, nhiều, toàn thể tiếp thương. chí nhiều chưa nghe nghe hai, hàm nhiều, hai chỗ hoàn không nhận khổ em cùng người lại qua, quá bao vô so sở dễ là bị、thương. đây là h u y ễ n tư linh đại biểu tình cùng chấp niệm c h i vật khống chế lòng người thao túng người nội tâm sướng vui giận buồn các loại cảm xúc cũng mê hoặc người thần trí lại có bàn cổ phủ đánh xuống mẫn sinh kiếm chặt xuống phục hy cầm tiếng vang lên không động ấn chấn áp âm dương kính phát ra hắc bạch hai đạo thần quang lại có dương thiên thần ma diệt kiết ấn hữu thiên thần ma độ ấ n rơi xuống ma quân thân ở thuyên thiên liên bên trong trận mắt hốc mộm phấn khởi phản kháng phẫn nộ quát ta không phục hoàng đồ bá nghiệp hắn thân thể đột nhiên khẽ động sau lưng tuân ra vô số ma khí ở giữa không t r u n g sen lẫn thành một bức tráng lệ vĩ rộng bức họa hướng huyền thiên cơ công kích mà đi chỉ thấy kia vô tận ma khí biến thành bức họa bên trong mấy chục tôn ma tôn xử sững, thiên hình vạn trạng từng tôn ma tôn đều là tư thế chiến đấu tựa hồ mỗi một vị ma tôn đều đang thi triển ra bản thân mạnh nhất thần thống ma khí của quận Thâm trầm công bố. đây là hắn từ ngàn năm nay tân tân khổ khổ luyện thành một kiện ma bảo cũng là hắn trong tay duy nhất một kiện không kém hơn thượng cổ thần khí ma bảo chính là hắn l ấ y không phục tùng hắn ma tôn làm tài liệu đem bọn hắn hết thể luyện đến đồ bên trong đi một khi t ớ i ra liền có thể nháy mắt để người lâm vào mấy chục tôn ma tôn vây công bên trong chết vô táng sinh tri địa đây vốn là hắn đòn sát thủ sau cùng bây giờ huyền thiên cơ thế công hùng mãnh hắn không thể không sớm bại lộ huyền thiên cơ không quan tâm thống hạ sát thủ không có chút nào lưu t ì n h vô số thần khí nện xuống lập tức đem cái này ma bảo đánh chia năm xẻ bảy xinh xinh đánh nổ ma quân bị chấn động đến máu thịt bé bét nhục thân từng khúc tăng năn dã nhục thân lập tức không ngừng chữa trị liên tục va chạm y đổ hướng ngoại x n g vào người có thể chết huyền thiên cơ hờ hưng nói một ấ n đánh xuống ma quân phía sau lưng lập tức q a n h một tiếng nổ tung huyết nhục vẩy ra lộ ra một viên bành bành khiều động trái tim ma quân thổ huyết ra sức chém giết đem tập kích quay dối mà đến tam mội chân hỏa ép ra q u á t to ta không phục tiếng nói rơi thôi liền có một trường đắp lên đỉnh đầu của hắn đánh cho hắn xương sọ che kín vết rách lại có huyền thức chặn giấy vanh chúng hậu tâm của hắn ma quân trái tim bịch một tiếng nổ tung ta là bất tử tồn tại ta không phục ma quân máu me khắp người áo bào bên trên vết máu loan g lộ trên mặt dính đầy vết máu thân hình lảo đảo chiến lược đại tồn ngươi không chết bản tọa có thể nào an tâm huyền thiên cơ lắc đầu hãy sâu một hơi một trưởng đánh xuống ma quân đầu lâu bịch một tiếng nổ tung nhục thân sụp đổ sóng máu ngập trời một lần nữa hóa thành hình dạng của h ắ n quỳ xuống đất ho ra máu k h í tức càng ngày càng suy yếu thế mà còn chưa có chết huyền thiên cơ kinh ngạc nói nếu là nhân loại đầu lâu nổ tung trái tim bạo liệt đã sớm chết không thể chết lại trước mặt ma quân đến bây giờ còn có thể kéo dài hơi tản thật sự là vượt qua dự liệu của h ắ n đúng lúc này tràn đầy ma quân vô so phẫn hận thanh âm chuyển đến bản tọa liền là chết cũng muốn hủy đi ngươi t r â n quý nhất đ ồ vợ ngay sau đó vô so tiếng nổ cực lớn lên ma quân thình lình tự bạo vô số hắc viêm hướng về thần châu tổn hại kết giới dung manh lao tới thú vị huyền thiên cơ nhìn qua một màn này căn bản không có kinh hoàng ngoạn vị đạo bản tọa cựu đỉnh sớm đã chờ đã lâu ma quân ngươi trắng tự bạo quả nhiên không bao lâu hận trời hận đ ị a tiếng kêu thảm thiết chuyển đến huyền thiên cơ cười một tiếng biến mất không thấy gì nữa hết thể cuối cùng là kết thúc chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 371, đông hoàng trung 27. m ư a quân chết rồi vô so biệt khuất chết tại huyền thiên cơ trong tay vị này tiêu hùng đạo hạnh không thể bảo là không cao t h â m chuẩn bị không thể bảo là không mạo xưng ơ phân tài trí không thể bảo là không tuyệt luân chỉ tiếc h ắ n gặp huyền thiên cơ bị huyền thiên cơ rất nhiều thần khí ngạnh s i n h s i n h cho nện chết rồi cho dù là hắn tự bạo sau tàn dư vô số hát viêm cũng bị cựu đỉnh một một chấn áp luyện hóa không có lật lên bất luận cái gì sóng gió vị này ma quân mấy ngàn năm lưu đồ rốt cuộc hủy hoại chỉ trong chốc lát hết thệ đều kết thúc huyền thiên cơ hít sâu một hơi thở dài một tiếng nói cái này hết thệ tất cả đều án chiếu lây hắn ý nghĩ đến tiến hành không có ra bất kỳ sai lầm nào chỉ là huyền thiên cơ trong lòng cũng không có cái gì cao hứng tâm tư hắn cảm thấy mình hơi m ệ t chút cần nghỉ ngơi mấy ngày này huyền thiên cơ trở lại thiên ngoại thôn trong mỗi ngày uống mấy chén thần tiên t r à cùng triệu linh nhi nói một hồi lời nói giáo tiện nghi nữ nhi luyện luyện võ công nhìn lại hai cái lao đầu t ử đánh cờ đánh đ à n ngược lại là có chút tiêu dao không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ cầu thật tự tại đối với biến hóa như thế nhiên ông cùng c ậ u nguyện tất nhiên là vui lòng nhìn thấy dồn đủ tinh thần ý đồ để huyền thiên cơ hoàn toàn dung nhập vào hiện nay trong sinh hoạt không còn rời đi huyền thiên cơ cười một tiếng cũng là không cự tuyệt thế là hắn trong sinh hoạt lại nhiều mấy phân niềm vui thú cùng ngàn năm hồ ly cổ nguyệt thánh so kỳ nghệ cùng nhiên ông so sánh tiếng đàn hồ ly ngàn năm thông minh nhất bất quá đi một bước tính mấy bước quỷ kế đa đoan khó lòng phong bị thành tiên đạo nhân đã gặp qua là không quên được thâm tư kín đáo tính nhẩm giống như t h i ê n toán cùng lao hồ ly tương xứng hai người mỗi lần chém giết một bàn liên tiếp tục mấy canh giờ thấy nhiên ông nước b ọ t chảy dòng lại chỉ có thể làm chờ lấy đến cuối cùng dùng nhiên ông lời nói nói chờ đợi thực tế là quá mức không thú vị còn không bằng giáo tóc trắng tiểu cô nương học võ n h i ê n ông thân là h i ê n viên kiếm một hai thay chủ g i á c tự nhiên có mấy phân bản sự bây giờ dùng để giết thời gian ngược lại là phù hợp bất quá cưới rồng n h ệ m pháp t h ổ địa thần n h ệ m pháp quỷ thần phục ma công hộ ma tâm pháp thậm chí mình vô thượng tuyệt học h i ê n viên kiếm pháp đều cùng nhau chuyển cho tiểu tuyết mà tiểu tuyết tiểu cô nương này cũng không có để nhiên ông thất vọng thậm chí là để hắn giật này cả mình tiểu tuyết thân là nữ hoa thạch truyền thế tu đạo thiên tư chi cao ngàn năm hiếm thấy tất cả đạo pháp chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể có linh mộ kinh ngạc đến n g â y người nhiên ông đôi mắt g i à n u a cho nên sau ba tháng khi huyền thiên cơ cùng khẩu nguyệt ngay tại khoan thai đánh cờ thời điểm nhiên ông khổ một gương mặt mo thần s ắ c ước ước đi tới lao hữu hôm nay cái này là thế nào ai chọc giận ngươi sinh khí rồi cậu nguyệt nói chuyện dội ra ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy một viên hát tử hướng bàn cờ ném đi quân cờ tại không t r u n g sẹt qua một đường vòng cung vừa vặn rơi vào trong bàn cờ hắc tử c h i bên cạnh lại không b á n ngược đừng nói còn không phải là bởi vì tóc trắng tiểu cô nương n h ư n ông n g ủ rũ cối đầu nói hẳn là ta nữ nhi kia thiên tư ngu dốt không đ ắ c đạo bạn c h â n ý huyền thiên cơ mỉm cười nói trên bàn cờ nhẹ nhàng điểm một cái bình bên trong lập tức bay ra một hạt bạch tử bất thiên bất ỉ rơi vào trong ván cờ đạo hữu thật biết nói đùa n h ư n ông vội vàng lắc đầu một mặt bi phân hình yếu ố t nói ba tháng liền ba tháng tóc trắng tiểu cô nương đã đem ta chỗ có bản lĩnh học ta hiện tại không có gì có thể giáo nhớ năm đó ta thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ mới cái này có gì đáng kinh ngạc lao hưu năm đó phàm là thân tự nhiên không so được thần khí chuyển thế c h i thân cậu nguyệt khẽ lắc đầu lại dưới một tử thế nhưng là trọng điểm là ta hiện tại không có gì tốt giáo nhiên ông trùng điệp cường điệu nói vậy thì do ta tới đi huyền thiên cơ một tử ném ra ngoài thản nhiên nói ta đã đợi ba tháng cái này tâm cũng yên tĩnh trở lại đang nghĩ mang theo tiểu tuyết ra ngoài đi một chút lời này vừa nói ra cậu n g u y ệ t cùng nhiên ông đồng thời khẽ giật mình đang muốn nói chuyện đã thấy huyền thiên cơ mở miệng nói đạo h ư u ngươi thua cậu n g u y ệ t cùng nhiên ông đồng thời nhìn về phía v ắ n cờ quả nhiên như huyền thiên cơ nói n à y cờ cậu n g u y ệ t đã thua cậu n g u y ệ t sững sờ một lát đứng dậy rời đi n h i ê n ông lắc đầu thở dài nói ta không ngăn cả ngươi đạo hữu tới lui tự do huyền thiên cơ cười nói thế giới lớn như vậy không khắp nơi đi một chút vọng tới thế gian lời nói thôi huyền thiên cơ liền cùng tại tiểu tuyết triệu linh nhi cũng một đầu manh s ủ n g thao thiết rời đi thiên ngoại thôn từ cách thiên ngoại thôn huyền thiên cơ một nhóm một đường đông dưới đi qua rất nhiều danh sơn đại xuyên cũng từng tới rất nhiều động thiên phúc điện vì lịch luyện tại tiểu tuyết bản lĩnh bọn hắn thậm chí từng tới rất nhiều sơn lâm đầm lầy ma động thi quật đã từng đến đây tập kích quấy dối thần châu ma giới ma chúng bị huyền thiên cơ chia chín phần chấn áp phong ấn tại thần châu vắng vẻ nhất khu vực những địa phương này bây giờ đã co vang dội danh tự hàng cổ ma vực tại tiểu tuyết muốn làm chính là cùng một hai con ma tộc đánh nhau trừ phi không có gặp nguy hiểm huyền thiên cơ sẽ không xuất thủ tương trợ đáng thương tiểu cô nương chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra gánh chịu cái này bị kịch sứ mệnh đó chính là bị ma tộc treo lên đánh tại huyền thiên cơ một lần lại một lần dạy bảo phía dưới tại tiểu tuyết cũng một lần lại một lần ma miệng quãng đời còn lại thời gian này rất vất vả chẳng qua ở tiểu tuyết cũng không kêu khổ mà là nghiêm túc tích lũy lấy điểm điểm kinh nghiệm tự thân chiến đấu tố dưỡng cũng theo thời gian trôi qua cấp tốc tăng lên bất quá tiểu cô nương hạ thủ rất nhẹ thủ hạ chưa từng có một con chết đi ma tộc nàng hay là quá thiện lương huyền thiên cơ cũng lơ l ế n h u ấ n luyện tại tiểu tuyết một hồi liền dẫn theo hai nữ hướng nhân gian phồn hoa chỗ mà đi một ngày này huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi đám người đi tới hàng châu thao thiết xấu hổ nói đói bụng thế là một nhóm tiến vào một bên chỉ cần là khách sạn trên cơ bản đều gọi tên này duyệt lai khách sạn người giang hồ đều biết tiến vào duyệt lai khách sạn chính là nửa chân đạp đến tiến vào võ lâm ăn cơm trên đường không phát sinh điểm loạn trọng quăng đĩa hất bàn sự tỉnh kia là không thể nào dọn cho nên đang lúc thao thiết điểm một bàn lớn đồ ăn do xoáy tàn vân thời điểm một thanh bang liền bay tới cắm ở cái bàn chính giữa triệu linh nhi ưu nhã kẹp lên một cái bông cải bỏ vào trong miệng con mắt đều không nhấc một chút thao thiết thì ăn đến quá quên hết tất cả chờ phản ứng lại đã cắm ở trước mặt mình cách cái mũi của mình chỉ có không đến mười công phân khoảng cách lập tức giật nảy mình một cái tướng ngũ đ o ạ n hai to mặt lớn đầy mặt bóng loáng hở ngực lộ sữa nam nhân chạy đến trước mặt bọn hắn liên tục c ú p cung xin lỗi không có ý tứ không có ý tứ sai lầm sai lầm nói rút lên hướng hai tay phi phi xì hai ngụm nước bọn trái nhắm chuẩn phải nhắm chuẩn lần này mười điểm chính xác cắm ở đối phương nơi hẻo lánh bên trong trên bàn đối diện một bản sửng sốt một chút xoát xoát toàn bộ rút đao mà lên đối này mổ heo trợn mắt nhìn người này một nhìn đối phương năm người chính mình mới cùng hai cái chẳng những nhân số so với mình nhiều chính là vóc dáng cũng cao hơn chính mình thế khí không đủ liền k e n k e n k e n leo đến huyền thiên cơ bọn hắn trên bàn đứng lên đúng lúc này đột nhiên nghe tới đối diện hô to bạo vũ lê hoa trâm vô số mai mảnh như lông châu tú hoa trâm trời mưa mà tới tại tiểu tuyết trước kia luyện tập ám khí thời điểm không biết bị huyền thiền cơ dùng g i ọ t nước huấn luyện bao nhiêu lần tính phản xạ liền hai ngón tay kẹp lên một đôi đũa dùng nội lực đem châm toàn bộ h ú t tới tất cả mọi người giật nảy cả mình trước mặt tiểu nữ hải thế mà là cao thủ tuyệt thế tha mạng a nữ tiểu hiệp nữ tiểu hiệp tại tiểu tuyết nhẹ cười nhẹ làm lên cư ủ y hội bác gái chuyện cần làm điều đình hai phe nói hồi lâu tranh chấp nguyên do nguyên lai là vì một chương võ lâm đại sẽ anh hùng thiếp tại tiểu tuyết nghĩ nửa ngày cuối cùng sự tình lấy mấy người đem anh hùng thiếp giao cho nàng kết thúc dạng này hai đám liền không có tranh cũng khỏi phải đánh nhau ăn no uống đã tại tiểu tuyết nói cha chúng ta đi tham gia võ lâm đại sẽ đi huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói tại thế gian không muốn xen vào việc của người khác gây chuyện thị phi những cái kia chỉ là người bình thường tại tiểu tuyết vòng quanh triệu linh nhi cùng huyền thiên cơ xoay quanh vòng cha võ lâm đại sẽ tốt bao nhiêu chơi à ta cho tới bây giờ không có đi nhìn qua đâu chúng ta đi thôi đi thôi nếu là con gái của ngươi không cẩn thận làm đến võ lâm minh chủ vậy ngài chính là võ lâm minh chủ cha nàng vậy nên nhiều ủy phong à. huyền thiên cơ bất đắc dĩ lắc đầu đứa nhỏ này đều học giã thôi phản chính tự mình ở cái thế giới này đợi không mất bao nhiêu thời gian nàng như thật cảm thấy hứng thú đi đi ngược lại cũng không sao chỉ cho nhìn không cho phép nhúc nít tay tại tiểu tuyết rất tự giác nối liền lời nói cao hứng bừng bừng nhảy nhót như là bé heo ra vòng vô so vui sướng thao thiết ghé vào nàng trên vai tay nâng viên thuốc cũng là vui mừng hớn hở trên đường cái mười điểm náo nhiệt tại tiểu tuyết trên đường đi đông vọt tây vọt thấy cái gì đều cảm thấy thú vị chơi gánh s i ế c nghệ nhân hát dong cha con giao hấn ác ba đại hiệp khiêng gánh bên đường giao hàng tiểu phiến liền ngay cả kéo rổ cùng người ép giá phụ nhân nàng đều muốn nhìn chúng nửa ngày tiến đến võ lâm đại sẽ thời điểm người ta đều mở màn nhìn quen nhiên ông lão ra ra phi kiếm cùng nhà mình tra thần khí lại nhìn những n à y cái gọi là võ lâm đại phái đao thật thật súng ngươi tới ta đi đặc s ắ c độ liền đại đại khiếm khuyết nàng ngáp liên thiên cứ gọi thẳng mắt lửa bởi vì là võ lâm minh chủ tranh bá thi đấu cho nên âm thầm chơi lửa gạt hoặc là ném ám khí đặc biệt nhiều tại tiểu tuyết tính cách mặc dù trở nên sinh động chút nhưng vẫn là rất hiền lành tự khoe là giải thi đấu trọng tài nhìn thấy có người làm thủ đoạn dùng độc làm ám khí tất cả đều âm thầm đem nó một một hóa giải bởi vậy này giới võ lâm đại sẽ nhảy lên trở thành giang hồ sử thượng thương vong ít nhất nhất quang minh lỗi lạc nhất chính đại công bằng một giới võ lâm đại hội vô số đức cao vọng trọng dâu trắng hoa hoa giang hồ các tiền bối đều vui đến phát khóc thật sự là trường giang sóng sau、so、đẻ sóng trước một làn sóng so một làn sóng có giáo dưỡng a thằng đến cuối cùng đương đương đương võ lâm minh chủ rốt c u ộ c sinh ra chính là tại tiểu tuyết tại trên đường cái nhìn thấy trừ bạo giúp kẻ yêu giáo hơn đ c bá đại danh đỉnh đỉnh thiếu hiệp đậu đeo đủ là tại tiểu tuyết neo h mắt lại cười tiện thể che lỗ thai ngăn chặn chúng quanh muôn vàn hoa si thiếu nữ c u ầ n hô gọi bậy mặc dù kiếm pháp của hắn dưới cái nhìn của nàng không có gì nhưng là rất có danh gia chi phong mênh ngông dọc lượng mặc dù hắn tướng mạo dưới cái nhìn của nàng không có gì nhưng là đích sắc công chính vĩ ngạ nghi đồng hồ đường đường xem xét chính là đại hiệp bộ dáng chính nghĩa điển hình võ lâm tiên phong thiếu nữ thần tượng a a a tan cuộc tan cuộc không đùa nhìn chúng ta đi thôi cha hai người chính muốn rời khỏi đột nhiên đậu đeo cùng lên trước ôm quyền bái nói đa tạ cô nương ân cứu mạng hắn mấy trận chiến xuống tới nhiều lần kém chút bị đối thủ độc kế gây thương tích nhờ có nàng xuất thủ tương trợ tại tiểu tuyết kinh ngạc nửa há miệng a đại hiệp ngươi thế mà có thể nhìn ra không sai không sai xem ra có chút bản lĩnh thật sự võ công của hắn rất tốt lại có tinh thần trọng nghĩa một lòng giúp đỡ chính đạo nhưng là tính cách như thế cương trực có lẽ làm võ lâm minh chủ ngược lại sẽ rước lấy một đống phiên phước đậu đ e o đủ nhìn nàng tuổi tác dù nhỏ nhưng là xuất thủ bất phàm dung mạo xuất trần sau lưng nam tử cùng nữ tử càng là nghi đồng hồ không tầm thường chỉ một đôi thấy rõ hết thệ không có chút rung động nào ánh mắt xem xét liền biết có lai lịch lớn hôm qua trên đường cũng đã gặp hai vị cũng coi là duyên phân một trận nếu không chê có thể hay không đến bỏ đi ở mấy ngày tại tiểu tuyết hé miệng cười vừa định đồng ý liền nghe huyền thiên cơ nói beo nước gặp nhau liền không nhiều quấy giày sau này còn gặp lại tại tiểu tuyết chu chu m ỏ ba cũng chỉ đành cùng hắn phất phất tay gặp lại lạc đ ầ u đeo đủ ôm quyền lại là thật sâu cúi đầu ân cứu mạng vinh thế không quên một mực nhìn huyền thiên cơm ộ t nhóm suất trần bóng lưng dần dần biến mất không thấy gì nữa hắn lúc này mới lại tiếp tục trở về chủ trì đại cục cha võ lâm h í xem hết chúng ta bây giờ đi đâu đây tại tiểu tuyết h i ế p mắt cười nói tái ngoại có cái gì tốt chơi phải không ta cảm giác nơi đó tựa hồ có cơ duyên của ta huyền thiên cơ cười nói n h a tại tiểu tuyết chu mỏ một cái t ố t thần bí từ ngữ huyền thiên cơ một nhóm liền chậm rãi đi tái ngoại đi mấy tháng mới đến mục đích huyền thiên cơ híp mắt nghĩ nghĩ đột nhiên một trưởng oanh ra bên trên lập tức xuất hiện một cái sâu trăm trượng hồ to đen nhánh h á n đại thủ khẽ hấp một cái cổ xưa t r u n g dạng đồ vật từ lòng đất bay ra rơi xuống trên tay của hắn đây là cái gì tại tiểu tuyết sắc mặt nghiêm một chút đột nhiên cảm thấy có chút chóng đầu liền muốn ngã quá khứ bị tâm tế triệu linh nhi đỡ lấy ngủ say đông hoàng trung huyền thiên cơ cười ha hả trước mặt cổ trung chẳng phải là cái kia trong truyền thuyết đông hoàng trung a đông hoàng trung chính là thập đại thần khí đứng đầu nó uy năng đủ để hủy thiên diệt địa thôn p h ệ chư thiên không chỉ có như thế có đông hoàng trung nơi tay còn có thể sáng tạo thế giới mở chư thiên theo huyền thiên cơ biết tại hiên viên kiếm ngũ trung hoàng đế đánh bại viêm đế về sau Chư thần Hoàng Hải Trung tạo dùng Đông hoàng trung sáng tạo Sơn、Hải、Giới, đ e mà viêm giới linh đi tới Hải Giới bên m đế đều chướng cùng trong. chư tộc khác trục hầu theo hắn Sơn tứ xuất bộ tại hiên viên kiếm tứ trung trong bầu tiên tìm được thần khí đông hoàng trung về sau lấy đông hoàng trung sáng tạo trong mây giới lại không nghĩ rằng huyền thiên cơ bởi vì lấy mình mơ mơ hồ hồ cảm giác tìm được nó đây chính là vị diện c h i chủ đãi ngộ a quả thật là khiến người vui sướng nghe đồn rằng như là trở thành vị diện c h i chủ liền lại nhận trong minh minh bản nguyên khí vận gia trì luyện công thuận buồn xuôi gió đi ra ngoài túi đầu liền có thể tìm được thiên tài địa bảo cùng cường địch chém giết cũng sẽ chỉ làm đạo hạnh tiến thêm một bước đến bao nhiêu cường địch chỉ là đưa kinh nghiệm xem ra không thể quá sớm rời đi thế giới này trước nhiều đi một chút đột phá chân tiên lại nói huyền thiên cơ trên mặt vẻ cổ quái yếu ớt nói chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 372, chân tiên 27. lúc tới thiên địa đều đồng lực sau đó huyền thiên cơ tao nộ triệt triệt để để giải thích di tứ của những lời này từ tái ngoại cầm đông hoàng trung về sau huyền thiên cơ một nhóm tiếp tục bắc thượng đến bắc hải sau đó lại đi vòng tây h o à n g nam cương trong vòng nửa năm đạp biến hiên viên kiếm thế giới sơn sơn thủy thủy huyền thiên cơ hảo vận trên đường đi chưa từng có kết thúc thậm chí thấy mọi người kinh hãi đi đường thời gian lâu dài ngồi xuống nghỉ ngơi một lát liền có năm trăm năm chu quả ở một bên đón gió phấp p h i tìm một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời liền lật ra năm trăm năm hoàng tinh thậm chí huyền thiên cơ một chút quét về phía nơi xa đại sơn liền nhìn thấy có ngàn năm thuốc phân tham gia quái huyền thiên cơ phảng phất thành thiên địa s ủ n g nhi thủ thiên đạo c h i ế u cố cái này k h í vận chi nồng đậm dù cho là người trong cuộc huyền thiên cơ cũng ẩn ẩn hơi kinh ngạc trong nửa năm này hắn môi đến một chỗ nơi này thiên tài địa bảo liền sẽ tự giác đưa tới cửa thậm chí không cần hắn tận lực đi tìm phảng phất toàn bộ thế giới hết thảy đều là vì hắn mà tồn tại chỉ là thời gian nửa năm hắn liền tìm kiếm đến vô số thiên tài địa b ả o kỳ chân dị vật huyền thiên cơ suy tư một lát rốt cuộc quyết định đỉnh chỉ tuần hành thế giới trở lại giữa bầu trời thế giới hắn hai lần cứu vớt thế giới phá diệt lớn tình thế nguy hiểm lại lấy tạo thành cựu đỉnh thay thế thần châu kết giới rốt cuộc làm chính hắn thành vị diện c h i chủ thu hoạch được cả cái vị diện bản nguyên khí vận gia trì bây giờ hắn tích lũy đã đầy đủ là thời điểm trở lại thế giới của mình bên trong lại đột phá tiếp về phần thiên tài địa bảo huyền thiên cơ hiện tại không thiếu không cần đến lãng phí mình tân tân khổ khổ được đến nghiệp vị thời gian thấm thoát tuế nguyện trôi qua từ huyền thiên cơ bế quan ngày lên cho tới bây giờ trong n g á y mắt lại là ba năm thời gian huyền thiên cơ ngồi xếp bằng tại giữa bầu trời thế giới bên trong quanh thân vô số tiên quang tràn ngập phun ra nuốt vào ở giữa kéo theo lấy toàn bộ thế giới khẽ chấn động tựa hồ hắn lực lượng chi lớn đủ để hủy thiên diệt địa lại tựa hồ toàn bộ tiểu thế giới đều ở trong lòng bàn tay của hắn vì hắn khống chế vô luận l o ạ i nào đều xa không phải p h à m nhân đủ khả năng lý giải mạch đắc tôn này đạo nhân từ từ mở mắt không vui không buồn nói canh giờ đến hắn đứng dậy phảng phất một tòa núi cao hòa đi lên nguy nga hùng tráng khí thế như h ồ n g hắn chậm rãi rúi ra một cái tay b ó n g ánh sáng long lanh tỏa ra ánh sáng lung linh đẹp đến mức không tưởng nổi so với thế gian đẹp nhất nữ tử tay còn muốn trắng nón Còn muốn khiến người thích. Cái Nguyên cứu nổi tiếng h đầu của hắn đã được phân tích nổ tung phấn thân váy cốt mà hắn bản mệnh thiên địa pháp tướng cũng đột nhiên vỡ ra tán thành vô số nguyên khí bất quá hắn cũng không có vì vậy mà tử vong ở trong nháy mắt này hắn có một loại kỳ diệu cảm giác sinh ra kia chính là mình biến thành vô số hơi tiểu nhân hạt tròn mỗi một cái hơi tiểu nhân hạt tròn đều là một cái hoàn toàn mới chính mình nguyên lai、like, đây chính là bất tử chi chân lý hư giữa không trung vô số cái tựa hư mà lại thực huyền thiên cơ đồng thời lên tiếng nói thân thể của hắn triệt để biến thành là thực thể lại không phải thực thể là hư hảo lại không phải hư hảo tồn tại một sát na này huyền thiên cơ có một loại dự cảm linh hồn của mình cùng hư không sâu xa có một loại càng thêm liên hệ chặt chẽ thậm chí hắn cảm giác được bên trong hư không sâu xa đã lưu lại mình dấu ấn nguyên thần mình đem tính mạng của mình ký thác vào lần này thế giới bên trong vô luận nhận thương tổn như thế nào đều có thể khôi phục một c ố bảng bạc ý niệm trong hư không vang lên nguyên khí thuế biến nhục thân gây dựng lại ai vì chân t h ầ n ai có thể bất tử h á n bản mệnh thiên địa pháp tướng cùng nhục thân bắt đầu triệt để dung hợp vô số huyết vụ bắt đầu ngưng tụ hóa thành đủ loại phụ lục riêng phần mình xen lẫn biến thành ngũ tạng lục phủ đầu đường kinh mạch xương cốt thậm chí còn có thật nhiều thần bí h u y ệ t hiếu sau đó đầu lâu cũng hiện hiện ra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 hắn rốt cuộc tu thành c h â n tiên gần như bất tử tồn tại tại hắn trên đỉnh đầu cửa tiên giới lần nữa mở rộng so trước kia trọn vẹn nhiều mấy chục lần nguyên khí của tiên giới cọ rửa xuống tới rửa sạch huyền thiên cơ mỗi một tấc gia thịt gia tăng lấy huyền thiên cơ đạo hạnh tuổi thọ lực lượng cái này hai kiện người tu đạo căn bản đồ vật tại huyền thiên cơ trên thân tăng v ọ n một tấc một tấc chưa từng ngừng vĩnh không ngừng nghỉ hồi lâu sau huyền thiên cơ rốt cuộc híp mắt lại mỉm cười nói ta thọ nguyên lại có đề cao đến năm mươi n g à n sáu nghìn năm thực sự là tháng năm dài đằng đắng năm mươi n g à n sáu nghìn năm năm mươi n g à n sáu nghìn năm tuổi thọ đại biểu cho chính là cái gì cơ hồ là tuyên cổ vĩnh tồn mười n g à n năm liền có thể sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất năm mươi n g à n sáu nghìn năm cái kia không biết có thể sinh kết quả như thế nào cho dù vị diện này thượng nhân loại đều diệt tuyệt hắn hay là khoan thai tồn tại chỉ bất quá đến lúc kia hắn đến tột u cùng có cái gì tâm tính không ai nói rõ được không biết lực lượng của ta lại như thế nào huyền thiên cơ hiếu kỳ nói không có sử dụng bất kỳ pháp lực huyền thiên cơ chỉ là thuận miệng hô hấp một cái lại phun ra quanh mình gió lốc nổi lên khí lưu cát trước mặt một tòa núi lớn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc nó xuất hiện tại ngoài trăm dặm lập tức ngọn núi này phấn thân thoái cốt hóa thành cho b ụ i phổi thổ tức lực lượng đến cường đại như vậy tình trạng thật là mỹ diệu biến hóa huyền thiên cơ nở nụ cười tự lẩm bẩm dù cho là giới này nữ hoa tái sinh cũng không phải bản tọa đối thủ bản tọa rốt cục giới này vô địch chi tiết tại con kiến bên trong xưng vương không có ý gì nên đến rời đi thời điểm huyền thiên cơ nhìn một cái chính tại thiên ngoại thôn triệu linh nhi cùng tại tiểu tuyết hơi có chút chần chờ cảm thấy khẽ động thân thể chia làm hai cái một cái tiến về thiên ngoại thôn một cái khác lại trực tiếp chạy thiên ngoại đi hắn muốn làm một chuyện cuối cùng phương mới có thể an tâm rời đi thế giới này đó chính là phong ấn ma giới tòng ma quân trong trí nhớ huyền thiên cơ đã biết được tiến về ma giới lộ tuyến cho nên lần này hắn l ẻ loi một mình dọc theo trong đầu ấn tượng thẳng đến ma giới mà đi mới ra hiên viên kiếm vị diện chính là vô tận đen thui hát thần bí hư không tựa hồ muốn để người mê man g không biết làm sao lại như mở ra huyết b u ồ n đại khẩu quái vợ chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới huyền thiên cơ bây giờ vừa bước vào chân t i ê n cảnh chính là đắc chí vừa lòng thời khắc như thế nào lại sinh sợ c ư ờ i khẩy vừa xài bước ra chính là cách xa mấy trăm dặm dong chơi ở toàn bộ hư giữa không trung nói đến đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn nương tựa theo mình lực lượng ngao du hư không có một chút vui sướng còn có mấy phân hiếu kỳ ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy cái này hư giữa không trung đại đa số địa phương đều là một mảnh đen kịt chỉ có c h ư thiên tinh thần tồn tại địa phương hơi có chút ánh sáng điểm s u y ế t lấy phiến thiên địa này có chút m n g ảo sắc thái xem ra giống như hoàn toàn hư h à o mậu cảnh tạo vật chủ thật sự là thần kỳ huyền thiên cơ cảm thắn nói cái này to lớn trừ thiên tinh thần chắc hẳn cũng là có lớn có thể mở mang m à thành mà hắn bây giờ lại chỉ là bước vào đi hướng vũ trụ bước đầu tiên con đường của hắn còn rất dài một đoạn muốn đi đúng lúc này phương xa trong hư không một trận sóng cả chập trùng lại là p h á đến một trận màu đen cương phong huyền thiên cơ mặt không biểu tình nhẹ nhàng một cước bước ra liền đem cương phong chấn áp bất quá nội tâm của hắn bên trong lại sinh ra gợn sóng cái này màu đen cương phong mặc dù có thể bị hắn tùy tiện chấn áp nhưng nếu là đối đầu vũ văn thắc nhân vật như vậy một cô hắc phong liền có thể đem hắn thổi phấn thân vai cốt trong truyền thuyết chân tiên một khi l ĩ n h nộ không gian phát tắc liền có thể tiến vào tiên đạo đệ tam cảnh thiên t i ê n cảnh khi đó có thể thành liền tự thân động tiên náu thân trong đó vạn tá bất xâm chỉ xích thiên a i trung trư thiên vạn giới, tới lui hành vạn như ánh giới, tới sau á thoái n Nơi nào cần phải phiền như thong ngàn dặm, huyền thiên cơ liền cưng phong, mặc dù không g gặp cơ phải là Chỉ chục cố mặc thả vậy? mấy mấy dặm, dù s o hào lại lắc ảnh hưởng hắn thưởng thức hào hứng. Hắn thức đ ầ lấy ra không nghiễn, về nghĩa, biến mất không thấy gì nữa. Sau một ấ thấy t không nữa. gì Sau m khắc huyền thiên cơ xuất hiện tại ma giới phía trên nhìn một cái huyền thiên cơ liền nhữ mày đây là một cái ưu ám thế giới hoàn toàn ưu ám thiên địa trên trời có nhật nguyệt nhưng đều âm n đầy từ khí giống như một cái sắp già bệnh nhân ở vào biên giới tử vong ẩm ẩm vừa mới hạ xuống mảnh này to lớn trên thế giới huyền thiên cơ liền thấy nơi xa đại địa phía trên vô số núi lửa không ngừng phun trào trên bầu trời dày đặc lên nồng đậm cho bụi mây đen dài đến một trăm ngàn trượng núi lửa nham tương khắp nơi c h ả y xuôi tựa như là một bộ tận thế hàng lâm thảm liệt cảnh tượng có địa phương núi lửa phương u n trào, có địa p h phương viên trăm g i ả m lại từ bên trong lòng đất nổi lên mánh liệt gió lốc còn có địa phương rơi xuống liên miên bất tuyệt tuyết lớn băng phong trăm dặm cũng có địa phương đều là một từng mảng lớn đen nhánh đầm lầy khí độc c h ứ n g khí tràn ngập thế giới này khắp nơi đều là loại này ác liệt hoàn cảnh không phải núi lửa phun trào chính là địa chấn liên tục còn có gió lốc nổi lên bùn phía băng tuyết tuyên cổ bất hóa đầm lầy vũng bùn khí độc tràn ngập bầu trời vĩnh viễn là âm trầm vũ ám khắp nơi đều là thai nạn dạng này thế giới bên trong thiên t a i liên tục thời khắc không ngừng hoàn cảnh thực tế là quá mức c ác liệt sắp chết đi ma giới cũng khó trách ma quân không phục huyền thiên cơ nhìn xem cái này tận thế thế giới thở dài một tiếng ma quân ký ức bị huyền thức chặn giấy phong ấn một bộ phân những tin tức này hắn vẫn chưa biết được bây giờ gặp một lần lập tức minh bạch ma quân cảm thụ cũng khó trách ma quân mưu đồ h i ê n viên kiếm thế giới trọn vẹn hơn nghìn năm chỉ vì bọn hắn tồn tại thế giới sắp chết rồi h i ê n viên kiếm thế giới là cái tân sinh thế giới còn rất trẻ mà trước mặt ma giới đã lâm vào mặt pháp thời đại tiếp qua cái một hai trăm triệu năm khả năng triệt để sụp đổ tiêu vong tại trong thiên địa vũ trụ ngay cả một cái thế giới đều đi đến cùng đ ồ mặt lộ ta cùng tu sĩ trong thời gian diệt vong như hạt bụi ta mặc dù có năm mươi ngàn năm tuổi thọ nhưng thoáng qua liền mất cùng một cái đại thế giới so ra tính là gì giữa thiên địa người nào vĩnh sinh huyền thiên cơ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ thê lương ý cảnh tu đạo phải trường sinh chính là hy vọng bất tử nhưng là bây giờ thấy thế giới đều muốn tiêu vong cái này khiến huyền thiên cơ biết mình muốn đi con đường thật còn rất dài hắn không thể lại trì hoãn huyền thiên cơ cũng không có phong ấn ma tộc hào hứng hắn không phong ấn những ma tộc này đều có thể sống không nổi một phong ấn ma tộc liền diệt tộc liên đệ bọn hắn ở cái thế giới này lợi đi huyền thiên cơ im lặng nói huyền thiên cơ thân ảnh loại lên liền đến vạn giới vương mưu toan bên trong đối h ư vô bổ đoàn l ờ i nói tiền bối tiểu hữu m u ô n hướng nơi nào thiên lăng tử thân ảnh hiện hiện ra mở miệng nói tây du ký、Tốt. thiên ố t t lăng tử trong mắt tinh quang loay lên hai tay kết tấn một cái âm dương thái cực đồ lập tức hiện hiện ra chỉ về phía trước thái cực đồ ung dung xoay tròn sát na một cái cánh cửa không gian xuất hiện huyền thiên cơ đẩy cửa vào sau một khắc hắn xuất hiện tại trên một ngọn núi trước mặt là một tảng đá lớn chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 373. tôn lộ không hai mươi bảy huyền thiên cơ trước mặt có cự thạch nó thạch có ba triệu sáu thức cao năm tấc có hai triệu bốn thức vây tròn ba triệu sáu thức cao năm tấc theo chu thiên ba trăm sáu mươi lăm độ hai triệu bốn thức vây tròn theo chính lịch hai mươi tư khí trên có cựu khiếu tám lỗ theo cựu cung bắc q u á i tứ phía càng không cây cối m ộ t che bóng tả hữu cũng có chi lan tôn lên lẫn nhau cái này không phải liền là dù không phải lần đầu tiên gặp huyền thiên cái ơ trong lòng lại có một loại lòng g lại i có cảm c thuộc quen s này h chưa nghe thạch thấy gió, hóa h ra. vang vang, Lời liền tiếng tiếng gió, còn được cự dứt, một t ẩm n n h thạch hầu. một cái Cái à thạch hầu thân hình giống như người thường lớn nhỏ ngũ quan sẵn sàng tứ chi đều toàn toàn thân bộ lông màu vàng nóng một cái xoay người liền có hơn một ư ơ i trượng cao thấp v u dạp dưới đất mắt vận hai đạo màu vàng thần quang xông lên tận chín tầng trời vân tiêu thoáng chốc ở giữa thiên địa cũng vì đó chấn động con k h này nên chính là hậu thế trong truyền thuyết t ề thiên đại thánh tôn nộ g không đi huyền thiên cơ lộ ra vẻ kinh ngạc dù nhưng đã tại vị diện khác gặp qua chư thiên đại năng nhưng là khi huyền thiên cơ vừa đến thế giới này liền có thể tận mắt nhìn thấy cái này thạch hầu xuất thế thời điểm hắn hay là cảm giác rất thú vị cái này thạch hầu ở đời sau thế nhưng là nổi tiếng nhân vật hắn truyền thuyết thần thoại cơ hồ bị mọi người đều biết quả thực chính là toàn dân thần tượng thạch hầu lại xưng tôn nộ g không pháp hiệu tôn hành giả phong hào tề thiên đại thánh từ khai thiên lập địa tới nay tiên thạch thai n g é n m à sinh là hôn thê bốn khỉ đứng đầu linh minh thạch hầu thạch hầu sau khi sinh không lâu liền dẫn l ĩ n h đàn khỉ tiến vào thủy liêm động sau trở thành c h ú n g khỉ tri vương xưng là mỹ hầu vương tại tây châu trúc châu bái bồ đề tổ sư vi sư học nghệ gọi tên tôn ngộ không học biết bảy mươi hai biến cân đấu vân cùng pháp thuật từ đông hải long cung giành được binh khí như ý kim cô đ ồ n g người mặc một bộ khóa tử hoàng kim giáp đầu đội một đỉnh cánh phượng tử kim quan chân đạp một đôi tơ trắng bước mây d à i cân đấu vân một cái bổ nhào có thể lật cách xa vạn i ả m tại đâu xuất cung lò b ắ t quái bên trong luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh đủ loại truyền thuyết thực tế quá nhiều đúng lúc này đông nhiên ở giữa cựu thiên tri thượng hai vệ thần quang liếc nhìn mà hạ rơi vào tôn ngộ không chiến thân huyền thiên cơ thấy thế một tay kết xuất hư không ấn thân hình lập tức dung nhập hư giữa không trùng hóa thành sen vào chân thực cùng hư hào ở giữa nhất là hơi tiểu nhân hạt khi tức hoàn toàn biến mất vô tung tích đợi cho kia hai vệ thần quang tán đi huyền thiên cơ thân ảnh mới lại hiện hiện ra cái này hai đạo kim quang không cần nghĩ huyền thiên cơ liền biết là thiên đình thần tướng thiên lý nhãn phát ra chỉ không biết hắn là cố ý gây nên hay là phụng mệnh làm việc liên tại huyền thiên cơ suy tư thời điểm cựu thiên tri thượng huyền thiên cơ không cách nào nhìn tới địa phương ngọc hoàng đại thiên tôn huyền khung cao hơn đế giá cái kim khuyết mây cung l ì n h tiêu bảo điện tụ tập tiên khanh chờ đợi lấy thiên lý nhãn thuận phong nhị hai người tin tức dây lát về sau nhị tướng từ nam thiên môn trở về hồi báo nói thần phụng chỉ xem nghe kim quang chỗ chính là đông thắng thần châu biển đông ngạo đến tiểu quốc c h i giới có một cái hoa quả sơn trên núi có một tiên thạch thạch sinh một trứng thấy gió hóa một thạch hầu ở nơi đó bái tứ phương mắt vận kim quang bắn hướng đấu phủ bây giờ phục ngồi nước ăn kim quang đem lặn hơi thở vậy ngọc đế rủ xuống ban thưởng ân từ nói phía dưới c h i vật chính là thiên địa tinh hoa sở sinh không đủ v ì dị chúng tiên nhất thời giật mình lơ đ ễ m kia thạch hầu còn không biết mình đã rơi vào thiên đ ỉ n h chúng tiên trong mắt thấy huyền thiên cơ hiện thân lập tức vui vẻ không thôi nhẹ nhàng mấy bước nhảy ra liền vượt qua mấy trăm trượng đến huyền thiên cơ trước người vò đầu bước hai chi chi kêu lên huyền thiên cơ sắc mặt khẽ giật mình lập tức n ở nụ cười dù cho là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh tề thiên đại thánh bây giờ cũng chỉ là một cái khỉ nhỏ mà thôi ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói hắn vừa tới đến này vị diện tạm thời vô sự cũng không có tính t o á n ấn gì dứt khoát giáo lên hầu tử trong nhân thế rất nhiều t h ư ở n g thức tới lấy hầu tử thông minh tài trí không đến một khắc đồng hồ cũng đã học xong nói chuyện chưa tới một canh giờ cũng đã quen thuộc trong nhân thế đủ loại sự vụ huyền thiên cơ cũng không thể không tán thưởng thiên phú của hắn dị bẩm nhớ tới như thế một phen từ bản cổ khai thiên tịch địa tam hoàng trị thế ngũ đế định luân thế giới ở giữa liền chia làm tứ đại bộ châu đông thắng thần châu tây châu trúc châu nam thiệm bộ châu bắc câu lô châu đông thắng thần châu chi hải bên ngoài có một nước thổ tên là ngạo lai quốc nước gần biển cả trong biển có một ngọn núi gọi là hoa quả sơn núi này chính là mười châu chi tổ mạch ba đảo chi lai long tự khai thanh trọc mà đứng hồng nông phán sau mà thành ngọn núi kia đang lúc trên đỉnh có một khối tiên thạch từ khai thiên lập địa tới nay mỗi ngày thụ tổ mạch tú tinh hoa nhật nguyệt rồi nảy ra linh thông chi ý bên trong dục tiên bảo thai n g é n thạch hầu tiên thạch lai lịch bất phàm như thế thai n g é n mà ra tôn ngộ không tư chất có thể nghĩ so với nữ hoa thạch hóa thành tại tiểu t u y ế t côn lôn kính chuyển thế vũ văn thác cũng cao hơn được nhiều lấy huyền thiên cơ nhãn lực có thể nhìn ra được cái con khỉ này vừa ra đời liền có được cường đại vũ lực có thể treo lên đánh chu tiên thế giới đạo huyền đối đầu hiên viên kiếm vị diện vũ văn thác cũng coi là tương xứng nếu như vũ văn thác vô dụng hiên viên kiếm quả nhiên bên trong tiên chính là trí cao tiên thế giới chính là tùy hứng hầu tử không biết huyền thiên cơ tâm tư c h í nếu h khỉ miệng, đầu bức ai, vui vẻ ra mặt, đối huyền thiên cơ nói, sư phó. Huyền thiên thể không phụ Huyền cười bức cơ cơ sắc mặt rất là cổ lắc có của ca trường sư sư ngươi, ngươi miệng, ai, vui đối nói, quái, liền vội nói, gọi đại đi. tuet tuet một mặt, trong mặt rất ta ta. đầu đầu máy làm động, ra lòng vàng n vò vẻ là quả thật nhận hầu tử làm đồ đệ đây không phải là đoạt bổ để lão tổ b ắ t cơm a hắn bây giờ chính đang suy nghĩ một việc đó chính là liên quan tới tây du phong thần thậm chí hồng hoang sự tình tây du ký biệt danh tây du ký ách tr u y ệ n cổ đ i ể n tứ đại tác phẩm nổi tiếng một trong là từ đại minh nhà ngô thừa ân sở sáng tác trung quốc cổ đại bộ thứ nhất chủ nghĩa lãng mạn trường thiên thần ma chủ muốn miêu tả đường triều quá tông trinh quán năm bên trong tôn ngộ không chư bát giới cát tăng bạch long mã bốn người bảo hộ đường tăng đi về phía tây t h ỉ n h kinh ven đường trải qua gặp chắc trở một đường hàng yêu phục ma biến nguy thành an cuối cùng đến tây thiên lấy được chân kinh cố sự ma phong thần diễn nghĩa tục xưng phong thần bảng cũng là một bộ trung quốc cổ đại thần ma vì đại minh hứa trọng lâm sở hữu hẹn thành sách tại long khánh vạn lịch năm bên trong lấy khương tử nha phụ tá chu thất thảo phạt thương trụ lịch sử làm bối cảnh miêu tả x ỉ n giáo tiệt giáo chư tiên đấu trí đấu dũng p h á trận trạm tướng phong thần cố sự bao hàm đại lượng dân gian truyền cùng thần thoại có khương tử nha na cha dương tiễn cùng sinh động tươi sáng nhân vật hình tượng cái này hai bộ có rất nhiều thần thoại nhân vật đều là giống nhau bởi vậy lấy hai bộ làm bối cảnh sinh ra hồng hoang truyền thuyết huyền thiên cơ muốn biết rõ ràng mình là đến thế giới nào mới được không phải căn bản trời không ra hồng h o a n g thế giới từ bản cổ khai thiên tịch địa đến nay trải qua long phượng đại kiếp hồng quân đắc đạo vu yêu đại chiến nữ hoa tạo người thành thánh tam hoàng ngũ đế cùng hồng h o a n g đại chiến đến phong thần chi chi ế n tây du truyền giáo các loại chiếu giỏi chính là thánh nhân ở giữa đỏ s ư ớ c tại tây du truyền giáo bên trong thạch hầu là tây phương trọng yếu nhất một nước cơ tử không biết có bao nhiêu đại năng tồn tại đều đang ngó trừng thạch hầu không để hắn ra một chút ngoài ý muốn cũng không cho phép có bất kỳ dị số quay dày thạch hầu thạch hầu nhất cử nhất động đều rơi vào đại năng trong mắt thậm chí hắn b i sư học nghệ long cung tầm bảo đại náo địa phủ thậm chí đại náo thiên cung đều đã bị sớm an bài tốt nếu là huyền thiên cơ không hiểu quy củ thu thạch hầu làm đồ đệ chỉ sợ hắn vừa ra hoa quả sơn liền sẽ có từng cây thô to ngón tay đâm xuống đến đem hắn nghiền thành vỡ nát mà đơn thuần tây du ký thế giới thì đơn giản nhiều cho dù thu hầu tử làm đồ đệ cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng dù sao hầu tử đối tại thế gian đại năng đến nói chỉ là một cái bình thường nhân vật quân không gặp hầu tử đại náo thiên cung lúc nhìn như nao rất hung lại ngay cả ngọc hoàng đại đế mặt mũi đều không có nhìn thấy ngọc đế chỉ là một tờ chiếu thư liền giống như đến lao phật vội vã chạy đến đem thạch hầu chấn áp thế giới này hẳn là đơn thuần tây du ký thế giới đi huyền thiên cơ trong lòng trần trờ nói thiên lăng tử nếu là hiện tại liền đem ta đưa đến hồng hoang tây du lúc há không phải không có một chút tác dụng nào lại như thế nào còn hồng quân đạo tổ nặng đại nhân quả trong tay hắn vạn giới vương đồ chính là ngày xưa hồng quân lão tổ c h i vật có thể mặc toa vô tận vị diện lại có thể hối đoái đủ loại bảo vật thần thông đạo pháp thiên lăng tử mặc dù không có nói qua nhưng huyền thiên cơ trong lòng giống như gương sáng rõ ràng vô luận về sau hắn như thế nào lợi hại nếu là không trả hết nợ hồng quân lão tổ nhân quả hắn nói vĩnh viễn sẽ không thành t h u nói ngắn gọn hắn đạt được vạn giới vương đồ liền thành hồng quân lão tổ thuận tay bố trí một con cờ hắn con cờ này có lẽ tại tương lai sẽ đối hồng quân lão tổ có chút tác dụng chính như một câu nói tới hôm nay ta độ đạo hữu ngày khác đạo hữu độ ta nếu là hiện tại đến hồng quân đã hợp nói hồng hoang thế giới hắn con cờ này liền sẽ bị vô tình vô dụng thiên đạo trực tiếp thanh lý mất không có bất cứ tác dụng gì cho nên có ở mức độ rất lớn huyền thiên cơ là đến thuần túy tây du ký thế giới cứ như vậy đã tốt lắm rồi huyền thiên cơ rốt cục hạ quyết tâm tạm thời ở lại lấy mưu ngày khác chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 374, r ờ i núi 27. huyền thiên cơ tâm tư đã định rốt cục quyết định tạm thời tại hoa quả sơn lưu lại hắn xưng thạch hầu vì tiểu đệ thạch hầu gọi hắn là đại ca lời nói lặp lại hai ba lượn cái này giao tình liền có về sau mấy ngày huyền thiên cơ dẫn thạch hầu một đạo tại hoa quả sơn lắc lư nghỉ đêm dưới vách đá hướng du lịch phong trong động tất nhiên là tiêu g i a o tự tại sắp đến ngày thứ ba một người một khỉ rốt cục gặp được đại quy mô bảy khỉ hoa quả sơn hầu tử không sợ sinh có thạch hầu cái tầng quan hệ này một người một khỉ rất nhanh liền dung nhập vào bảy khỉ bên trong về phần huyền thiên cơ bảy khỉ cũng không có bài ngoại cái gọi là bằng hữu bằng hữu liền là bằng hữu bảy khỉ tư tưởng rất là chất p h á t thạch hầu nhìn thấy bảy khỉ mừng rỡ dị thường chi chi kít reo lên không ngừng nói bẩy khỉ bên trong phương ôn mà huyền thiên cơ thì là nhiều hứng thú nghe nghe được mệt mỏi liền tìm cái địa phương ngắm phong cảnh đến hắn một bước này một mực bế quan khổ tu đã không có cái tác dụng gì vô luận là đi đường hay là hô hấp hắn đều đang phun ra nuốt vào nguyên khí của tiên liên giới tăng lên mình tu vi bất quá loại này tăng lên quả thực có thể bỏ qua không tính chỉ có lĩnh hội phát tắc mới có thể thu hoạch được chất gia tăng huyền thiên cơ vừa đột phá chân tiên cảnh giới phải lập tức lĩnh hội không gian phát tắc đột phá thiên tiên cơ hồ là chuyện không thể nào dung nhập tự nhiên ngược lại có khả năng lại càng dễ ở thiên địa tương hợp c n g ngộ thiên đạo một ngày này khí trời nóng bức đàn khỉ nghỉ mát đều tại lòng âm phía dưới ngoan buồng n ị c h thạch hầu m ấ y bước chạy qua đối huyền thiên cơ nói bọn hắn đều nói hôm nay đổi nhàn vô sự nghị thuận khe bên cạnh đi lên trượt đầu tìm nhìn nguồn gốc chơi đi đại ca có bằng lòng hay không đi nha huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng lập tức gật gật đầu cười nói đi thôi một người một khỉ đi tới nguồn gốc thời điểm nó hơn người khỉ đã tới phóng tầm mắt nhìn tới nơi đó có một cỗ thác nước suối phun xem ra rất là hùng vĩ cái gọi là phi lưu trực hạ tam t i ê n xích nghi là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời chính là cái này màn tràng cảnh thật sự là khắc h o ạ chúng khỉ vỗ tay xương dương nói h ả o thủy h ả o thủy nguyên chỗ này xa thông ở dưới chân núi trực tiếp biển cả chi sóng lại nói một cái kia có bản lĩnh chui vào tìm cái đầu ngần ra không tổn thương thân thể người ta cùng tức bái hắn là vua liền hô ba tiếng thạch hầu nhịn không được lên tiếng trả lời gọi to ta đi vào ta đi vào thạch hầu v ò đầu bức thai một phen nhắm mắt túi thân chật nhảy lên liền vượt qua trăm trượng khoảng cách dừng lại thân thể rơi xuống đối diện cái nhảy này coi như nhảy thành mỹ hầu vương huyền thiên cơ cười tủm tỉm nhìn xem thạch hầu thầm nghĩ lấy nhãn lực của hắn từ là có thể dễ như t r ở bàn tay nhìn ra cái này thác nước về sau là một tòa thiết bản k i ể u dưới cầu chi thủy hướng sâu tại thạch khiếu ở giữa treo ngược chạy ra đi che đóng cầu cửa cũng không biết nguyên nhân gì qua nhiều năm như vậy những này hầu tử một mực không có nghĩ qua nhảy đi qua nhìn một chút chỉ có thạch hầu xuất thế phương mới có thể dẫn bẩy khỉ đến thủy liêm động nghĩ tới nghĩ lui đơn giản là hai kết quả một cái là thạch hầu nhân vật chính quan g điểm quá lợi hại về phần một cái khác ca nên quy về bẩy khỉ từ chúng tâm lý vô số năm đến nay một đời lại một đời đàn khỉ tất nhiên phát hiện qua cố này t h ă n g nước cũng có vô số chỉ khỉ nói qua nhảy qua đi lời nói chỉ là bọn hắn chỉ nói là nói mà thôi chưa từng có cái thứ nhất khỉ dẫn đầu đứng ra chỉ có hôm nay thạch hầu không biết e ngại không sợ hãi có can đảm nhảy ra hoàn thành lịch đại đàn khỉ muốn làm lại chuyện không dám làm hắn không vì hầu vương ai có thể xưng vương cái gọi là thế giới cái thứ nhất có can đảm làm liều đầu tiên người là chân chính dũng sĩ không ngoài như vậy huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ lấy những sự tình này thời điểm thạch hầu đã nhảy ra nước bên ngoài đánh hai cái ha ha nói lớn tạo hóa lớn tạo hóa chúng khỉ đem hắn vây quanh vội vàng hỏi bên trong thế nào nước sâu bao nhiêu thạch hầu nói không có nước không có nước nguyên lai là một cái thiết bản kiểu cầu bên kia là một cái trời đất tạo nên gia sản chúng khỉ nói sao thấy là cái gia sản thạch hầu cười nói cỗ này nước chính là dưới cầu hướng sâu thạch hiếu treo ngược xuống tới c h e đóng cửa hộ cầu bên cạnh có hoa có cây chính là một cái thạch phòng cực kỳ rộng lớn cho phép một trăm ngàn miệng lão nhỏ chính xác là châu ăn h â n bên trong lại chúng ta đều đi và ở cũng tiết kiệm thụ lao thiên chi khí chúng khỉ nghe được từng cái vui vẻ lại là để thạch hầu phía trước dẫn dắt bọn hắn tốt đi theo mà đi đàn khỉ thụ hoa quả sơn linh khí tầm bổ từng cái xa không phải tục vật một trăm trượng khoảng cách tốn sức nảy lên cũng đều phóng qua đi cũng không có một con khỉ rơi xuống cũng không biết thế giới võ hiệp bên trong khinh công chi cao giống như vì cười một tiếng người nếu là nghe tới dạng này sự tình có thể hay không hổ thẹn phải không ngẩng đầu được lên cái này tự nhiên là lời nói đùa huyền thiên cơ rất mau đem nó không hề để tâm vừa xài bức ra cũng đến đối diện trong động có thạch nồi thạch lò bát đá thạch b u ồ n giường đá băng ghế đá ở giữa một khối thạch kiệt bên trên tuyên lấy hoa quả sơn phúc địa thủy liêm động động tiên đ a n khỉ từng cái đoạt bùn đoạt bát chiếm lò tranh giường c h u y ể n tới, rời qua đi, chính là khỉ tính năng bướng, lại vô một cái thả lúc, chỉ chuyển đắc lực mệnh mọi thần mệnh phương dừng. Thạch viên ngồi ngay ngắn phía trên nói, liệt vị à, người mà không tín, không biết nó có thể các ngươi mới nói có bản lĩnh đi vào đến, trở ra đi, không tổn thương thân thể người, liền bái hắn là vua. Ta bây giờ tiến đến lại đi ra ngoài, ra ngoài lại tiến đến, tìm cái này một cái động thiên cùng liệt vị yên r ấ t ổn ngủ, các hưởng thành ra chi phúc, sao không bái ta làm vương. chúng khỉ nghe nói, tức ủi n ằ m vô làm trái từng cái xếp thứ tự sắp xếp lớp học hướng lên trên lệ bái đều gọi thiên tuế đại vương lại ứng thạch hầu lời nói xưng huyền thiên cơ vì đại đại vương nhìn huyền thiên cơ buồn cười bất quá cũng không có cự tuyệt những này hư danh có hoặc là không có tồn tại hay là không tồn tại cho tới bây giờ đều không bị huyền thiên cơ để vào mắt chỉ có vĩnh hằng tồn tại mới là căn bản hầu tử nhóm đã mê cái kia cũng theo hắn đi thạch hầu cao trèo lên vương vị đem thạch chữ nhi ẩn liền s ư n g mỹ hầu vương mỹ hầu vương lĩnh một đám viên hầu đám khỉ con khỉ các loại phân công quân thần tá sử hướng du lịch hoa quả sơn mộ túc thủy liêm động hợp khế đồng tình không vào chim bay chi bụi không từ tẩu thú loại hình một mình là vua không thắng sung sướng hái bách hoa vì ẩm thực tìm ra quả làm kiếp sống thu dụ lật trì hoa n tiết tìm hoàng tinh độ tuổi hoa tất nhiên là tiêu g i a o tự tại một cái chớp mắt ấy chính là một tháng thời gian huyền thiên cơ đang đứng tại trên núi cao trông trừng cảnh mỹ hậu vương cũng nhắm mắt theo đôi đi tới đứng tại huyền thiên cơ bên cạnh một đôi khỉ mắt nhìn chằm chằm phương xa đột nhiên có chút lo buồn bực thở dài một hơi nói đại ca làm sao vậy nhưng có cái gì lo lắng sự tình huyền thiên cơ nhìn qua vị này sẽ suy nghĩ mỹ hậu vương không khỏi có chút buồn cười cái gọi là người không nghĩ xa tất có lo gần mỹ hậu vương vịn cằm của mình lo lắng nói ta dù tại vui vẻ thời điểm hoan sẽ tại tiên sơn phúc địa cổ động thần châu không nằm kỳ lân hạt không nằm phượng hoàn quản lại không nằm nhân gian vương vị chỗ câu thúc tự do tự tại nhưng tương lai tuổi già máu suy âm thầm có diêm vương l á o tử trông coi một khi bỏ mình cũng không uổng sinh thế giới bên trong không được lâu chú thiên nhân bên trong đại ca nhưng có biện pháp huyền thiên cơ xứng sở không nghĩ mỹ hầu vương thụ mình ảnh hưởng học được trong nhân thế rất nhiều thưởng thức thành sẽ suy nghĩ có phẩm vị khỉ đạo tâm chi khai phát lại so nguyên tắc bên trong sớm ba trăm năm sớm như vậy cũng đã có trường sinh chi ý không khỏi lời nói trường sinh bất lao chi pháp ta có ngược lại là có chỉ là lại không thích hợp ngươi hắn con đường trường sinh cần tinh tâm lĩnh hội hồi lâu nộ ra đến liền có thể đạo hạnh tiến thêm một bước mà hầu t ử loại hình có tâm viên ý mã thuyết pháp cho dù dù thông minh nếu là ngồi không yên vẫn là không thể phải hắn chân truyền dứt khoát dựa vào nguyên tắc như vậy đi bồ để lao tổ chỗ ấy bái sư cầu đạo hắn cũng muốn tiện thể kiến thức một chút thế giới này tu tiên diệu pháp mỹ hầu vương nghe huyền thiên cơ lời nói lập tức khổ lên lông mày gọi thế nào làm có mà không thích hợp hắn hắn đang muốn đặt câu hỏi nơi xa một cái thông bối viên hầu nhảy ra t i ê u lên đại vương như vậy suy nghĩ sâu xa lo xa thật cái gọi là đạo tâm khai phát vậy bây giờ năm trùng bên trong duy có ba cùng tên i sắc không nằm r i ê n g vương lão tử quản lý mỹ hầu vương cũng không đi truy cứu hắn nghe len sự tình hỏi ngươi biết kia ba bọn người k i a thông bối viên hầu nói chính là phật cùng tiên cùng thần thánh ba tránh thoát luân hồi không sinh bất diệt cùng thiên địa sông núi tề thọ chỉ ở diêm p h ủ thế giới bên trong cổ động tiên sơn bên trong mỹ hầu vương nghe ngóng lòng tràn đầy vui vẻ nói ta ngày mai liền xuống núi dạo chơi góc biển xa liên quan thiên ngai nhất thiết phải thăm này ba học một cái bất lao trường sinh tránh thoát diêm quân c h i nạ tốt ta liền t ù y ngươi đi một lần huyền thiên cơ hơi hít mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thông bối viên hầu nhìn một lát mới gật đầu nói gia hòa này không hổ là tứ đại thần khỉ một trong hiểu được ngược lại là thật nhiều cũng không biết là lai lịch ra sao ngay kế tiếp huyền thiên cơ cùng mỹ hầu vương từ c h ú n g khỉ lấy bẹ trúc vì thuyền hướng biển rộng mênh mông mà đi một người một khỉ tới trước nam t h i ệ n bộ châu địa giới lúc này chính là chiến quốc thời kỳ cuối tần quốc binh lực cường thịnh đang muốn nhất thống sáu nước toàn bộ nam t h i ệ n bộ châu tràn ngập chiến tranh phong vân một mảnh không khí khẩn trương huyền thiên cơ vô tâm lưu lại ra nam thiệm bộ châu dẫn lĩnh mỹ hậu vương thổi qua tây hải cho đến tây châu trúc châu địa giới lúc này khoảng cách rời đi hoa quả sơn đã có ba tháng thời gian một ngày này chợt thấy một tòa núi cao tú lệ lâm lộc tinh mịch hai người chính quan sát ở giữa chợt nghe phải lâm sâu chỗ có người nói ngữ nghiêng thai mà nghe nguyên lai、like、là ca hát thanh âm ca nói xem cờ khan át phạt mục trên trên m â y bên cạnh cốc khẩu từ đi bán t u ổ i c ô rượu cùng tiếu h từ gốm tỉnh thương kính cuối thu đối nguyệt gối lỏng cây một giấc thiên minh nhận cũ lâm trèo lên sườn núi qua lĩnh cầm búa đoạn dây leo khô thu lại thành một gánh đi ca trên chợ dễ mét ba lít càng vô một tí tranh luận thời giá thường thường sẽ không cơ mưu xảo tính không có vinh l ụ không màng danh lợi sinh t r ư ở n g gặp lại chỗ không phải tiên nói ngay tính tọa giảng h o à n đ ỉ n h chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 375, b ả ồ đề lao tổ 27. nghe kia tiểu phu tiếng ca huyền thiên cơ liền c h i kỷ nhưng cách mục đích không xa mỹ hầu vương cũng đầy tâm vui vẻ nói thần tiên nguyên lai trốn ở chỗ này tức nhảy vào bên trong cẩn thận lại nhìn chính là một cái tiểu tử ở nơi đó nâng đ ú a đốn thủi hầu vương phụ cận kêu lên l ã o thần tiên đệ tử lên tay kia tiểu hán cuống quít n é m búa quay người đáp lên nói không là m người không là m người ta vụng hán áo cơm không hoàn toàn sao dám khi thần tiên hai chữ hầu vương v à đầu bước hai kinh ngạc nói ngươi không phải thần tiên nói như thế nào xuất thần tiên lời nói đến tiều phu nói ta nói cái gì thần tiên lời nói hầu vương nói ta mới đến đến bên rừng chỉ nghe ngươi nói gặp lại chỗ không phải tiên nói ngay tính tọa giảng hoàng đình hoàng đình bèn nói đức chân n ôn không phải thần tiên mà gì có huyền thiên cơ ở bên mỹ hầu vương tầm mắt tăng nhiều học thức cũng là cực kỳ huyền bác đối với cái này cùng đạo ra lời nói tất nhiên là không xa lạ gì tiều phu cười nói thực không nói gặp ngươi cái từ này tên làm đầy đình phương c hầu í n h h là một t n tiên dạy ta. thần tiên cùng ta bỏ đi liền n ta. ta đi dạy Kìa a h bỏ hắn thấy nhà ta sự tỉnh khổ thường phiền phiền nhi thứ hai giải khốn. Ta mới có hơi không đủ chỗ suy nghĩ, ngày não, não này niệm niệm, ta ta tức từ một Ta dạy suy sự sầu, cực, lúc, cái cái có gặp giải giải mới đem đủ vương ì vậy niệm niệm, n bất kỳ bị kỳ g i h Hầu e v ư ơ nói g n nhà ngươi đã cùng thần tiên tương lân cận sao không từ hắn tu hành học được cái bất lao chi p h ư ơ n g lại không phải tốt tiêu phu nói ta cả đời số khổ thở nhỏ được phụ mẫu dưỡng dục đến tám chín tuổi mới biết nhân sự bất hạnh tra tàng mẫu thân cơ x ư ơ n g lại vô huynh đệ tỉ muội chỉ một mình ta không làm sao được sớm tối phục dưỡng bây giờ mẫu l a o một phát không dám ném cách nhưng lại điển viên hoang vu áo cơm không đủ đành phải trước hai bó củi đâm hướng chợ ở giữa hàng mấy đồng tiền địch mấy thăng mét tự nấu tự tạo ăn bài chút cấm nước cung cấp nuôi dưỡng lão mẫu cho nên không thể tu hành hầu vương nói theo ngươi nói đến đến chính là một cái đi hiếu quân tử hướng về sau tất có chỗ tốt nhưng nhìn ngươi chỉ cùng ta kia thần tiên chỗ ở lại tốt bái phòng đi vậy thiều phu nói không có xa hay không núi này gọi là linh thai phương t h ố n sơn trong núi có cái tà nguyệt tam tinh động kia trong động có một cái thần tiên xưng ơ tên cần bồ để tổ sư người tổ sư kia đi ra đồ đệ cũng không biết bao nhiêu mà đếm thấy nay còn có ba mươi bốn mươi người từ hắn tu hành ngươi thuận đầu kia đường nhỏ nhi hướng nam đi xa bảy tám dặm gần chính là nhà hắn hầu vương nghe vậy có chút không tin tựa hồ không nghĩ tới cái này tiểu phu lại thông khoái như vậy đem thần tiên động phủ nói cho cùng hắn giữ chặt tiểu phu nói lao huynh ngươi liền cùng ta đi một chút như còn phải chỗ tốt quyết không quên ngươi chỉ dẫn tri ân tiểu phu nói ngươi hán tử kia rất không thông biến bên ta mới như vậy muốn nói với ngươi ngươi còn không bớt nếu như ta cùng ngươi đi lại không làm việc buôn bán của ta lao mẫu người nào phục dưỡng ta muốn trước thủi ngươi tự đi tự đi hầu vương nghe nói xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía huyền thiên cơ đã thấy huyền thiên cơ gật đầu nói không sai cái này bên ngoài bảy tám dặm chính có thần tiên đậu phủ chúng ta đi xem một cái huyền thiên cơ lên tiếng mỹ hậu vương tự nhiên tuân theo một người một khỉ ra thâm lâm trải qua một núi sườn núi ước chừng xa bảy tám dặm quả nhiên trông thấy một cái đậu phủ đậu phủ trước đó đứng thẳng một khối thạch bài ước chừng cao ba triệu tám thước rộng trên có một nhóm mười chữ to chính là linh t hai phương thôn sơn tà n g u y ệ t tam tinh động liền tại hai người tới lúc cửa động mở rộng từ đó đi ra một cái tiểu tiên đồng đến phong thai anh vĩ giống mạo thanh kỳ xa không tầm thường tục tử có thể so sánh kia tiểu đồng tử trở ra cửa nhìn huyền thiên cơ cùng mỹ hầu vương một chút nhỏ giọng thì thầm nói nhà ta sư phụ chính mới ngủ lại đăng đàn giảng đạo còn chưa nói ra nguyên do liền dạy ta ra mở cửa nói bên ngoài có hai cái tu hành đến nhưng đi tiếp đái tiếp đái chắc hẳn chính là các ngươi rồi hầu vương cười nói là chúng ta là chúng ta đồng tử nói các ngươi cùng ta vào đi huyền thiên cơ gật gật đầu dạo chơi bước vào động thiên bên trong cái này tam tinh động không hổ là bồ đề lao tổ đạo trường sâu các quỳnh lâu đầy dây đều là châu cung bối khuyết vô số mà k ể một phái thần tiên bí cảnh trang nghiêm khí tượng hầu tử nhìn chật chật tán thưởng ngay cả nước bọt đều muốn chảy ra c ũ n g như vậy động phủ tướng so hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hoa quả sơn thủy liêm động cơ hồ thành một cái phế phẩm không khỏi đối trong cái này thần tiên xem trọng rất nhiều hai người vừa đi vừa nhìn cuối cùng đi tới giao d ư ớ i đài chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt l á o giả ngồi ngay ngắn ở trên đài hai bên có ba mươi tiểu tiên đứng hầu d ư ớ i đài mỹ hầu vương gặp một lần lập tức hạ bái dập đầu trong miệng nói liên tục sư phụ sư phụ đệ tử trí tâm hướng lễ trí tâm hướng lễ huyền thiên cơ trận mắt cái con khỉ này nói thế nào quỳ liền quỳ hay là hậu nhân trong mắt không phục trời không phục đất một lòng phấn chiến đến cùng tề thiên đại thành a、trí Thấy tình huống lại quỷ, cũng không mượn. Huyền thiên mặt một tròng mắt thần huống không Huyền lạnh nhạc, nhìn phía rõ cũng mượn. quỳ, lại đôi cơ sắc nhạt, đôi về bồ í khó lường b đề lao tổ Cái nhìn à y xem xét, ắ mắt hắn, n trong lòng nhảy một cái. Trong n lập lao tức một tổ cái. h bồ đề lao tổ nhìn như ở trước mặt mọi người cùng chúng đệ tử kỳ thực thiên ngai chỉ xích ở xa vô tận sâu trong vũ trụ bồ đề lao tổ đúng là lĩnh n g ộ không gian pháp tắc cao thủ luận đến thực lực còn tại mình thực lực phía trên bất quá có đông hoàng trung bàn cổ phủ b ố nguyên định loại hình thần khí nơi tay huyền thiên cơ tin tưởng như thật cùng bồ đề lao tổ giao thủ hắn mặc dù đánh không lại tự vệ lại là thuyết tha có dư lập tức hắn đứng b ư n g giữa sân đang muốn mở miệng nói chuyện đã thấy bồ đề lao tổ nói người ta nhưng lẫn nhau xương đạo hữu lời này vừa nói ra chúng đệ tử lập tức ngạc nhiên kinh nghi bất định một mảnh một chút bối rối v ă n g lên tới trước mặt người đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có thể cùng nhà mình sư phó lẫn nhau xương đạo hữu huyền thiên cơ nghe vậy lại là mặt lộ vẻ mỉm cười nói vần đạo huyền thiên cơ gặp qua b ổ đề đạo hữu hắn rốt cuộc hoàn toàn xác định mình tới vị diện thuần túy tây du vị diện nếu là tại hồng hoang thế giới cái này b ổ đề lão tổ nhưng chính là trong truyền thuyết chuẩn đề thánh nhân một tôn hóa thân như thế nào lại bỏ đi ra mặt đối với hắn lẫn nhau xương đạo hữu cần biết thánh nhân phía dưới đều là run r ế cho dù mình có vạn giới vương đồ nơi tay cùng hồng quân lão tổ có một trọng quan hệ sợ cũng là không vào chuẩn đề thánh nhân chi nhãn chỉ có đơn thuần tây du thế giới cái này bồ đề lao tổ chính là một phương ẩn sĩ cao nhân thấy huyền thiên cơ rất có mấy phân đạo đi liền cùng huyền thiên cơ lẫn nhau xương đạo hữu bồ đề tổ sư giáo môn hạ đệ tử cùng huyền thiên cơ dọn chỗ lại nói nguyên lai là huyền đạo hữu không biết vị này hắn là bần đạo kết bái huynh đệ bởi vì tính tình không hợp bần đạo chi pháp cho nên đặc biệt chỗ này cầu tiên vấn đạo mong rằng đạo hữu thu lưu tổ sư mỉm cười vớt d â u gật đầu nhìn về phía mỹ h ậ u vương nói ngươi là phương tiên người lại nói cái hương quán tính danh minh bạch lại bái hầu vương nói đệ tử là đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn thủy liêm động người tổ sư nói đông thắng thần châu vậy đi chỗ đến nơi này của ta cách hai trọng b i ể n cả một cái nam thiện bộ châu bất quá có huyền đạo hữu tại ngược lại không là vấn đề xem ra cũng là thành thật người hầu vương nghe vậy vào đầu bước hai không kìm được vui mừng nói đệ tử chính là người thành thật ngôn ngữ quyết vô hư lừa dối tổ sư nói đã là như thế ngươi họ cái gì hầu vương lại nói ta không tên không họ tổ sư nói cha mẹ ngươi nguyên lai、like、họ cái gì hầu vương nói ta cũng vô phụ mẫu chỉ nhớ rõ hoa quả sơn trên có một khối tiên thạch nó năm thạch phá ta liền sinh tổ sư nghe vậy vui vẻ nói cái này cùng nói lại là thiên địa tạo ra thân ngươi thân tuy là quê mùa lại như cái ăn quả thông con khỉ ta cùng ngươi liền trên thân lấy cái dòng họ ý tứ dạy ngươi họ hồ hồ chữ đi cái thú bảng chính là cầu nguyện cầu người lao vậy n g u y ệ t người âm Lao âm k hôm n dưỡng ngươi tôn ngược lại tốt. Tôn chữ đi thú bảng chính là vóc giáng hệ. Từ người nhi n g thể tốt. thú Từ họ chữ hệ. dục dạy vóc lại đi là a vậy, hệ nay g ư ờ i n mảnh. Chính hợp anh nhi luận, h hợp gốc dễ d ạ ngươi tôn a. Hầu vương nghe nói lòng tràn hướng lên trên dập đầu nói, vui họ Hầu h tốt, tốt, tốt. ô A. đầy đầu vẻ, dập mới nay m biết họ vậy vạn mong sư phụ từ bi đã có họ lại xin ban thưởng cái danh tự lại tốt kêu gọi tổ sư nói chúng ta bên trong có m ộ ư ơ i hai cái chữ chính là rộng lớn trí tuệ như tính biển dĩnh nộ tròn cảm giác m ộ ư ơ i hai chữ phân công đặt tên đến ngươi chính là thứ một mươi bốn tri tiểu đồ vậy cùng ngươi làm cái pháp danh gọi là tôn ngộ không được chứ bồ đề lao tổ xoay chuyển ánh mắt đối huyền thiên cơ nói đến vu đạo hữu nếu là không chê lại ở chỗ này ở lại ngươi ta luận đạo như thế nào huyền thiên cơ mỉm cười nói thiện chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương ba trăm bảy mươi sáu tại phương thốn sơn sinh hoạt 27. đi một chuyến phương thốn sơn tam tinh động mỹ hầu vương thành công bái nhập bồ đề lao tổ môn h ạ mà huyền thiên cơ thì là thành bồ đề lao tổ đạo hữu thật là một cái khiến người bất ngờ kết quả cái này kêu là làm người khác nhau khác biệt mệnh thực lực quyết định đãi ngộ mỹ hầu vương cho dù thiên sinh địa dưỡng hấp thu tinh hoa nhật n g u y ệ t trung quy là một khối ngọc thô mà thôi chưa tạo hình chưa thành đại khí chỉ có thể làm đệ tử mà huyền thiên cơ trải qua rất nhiều vị diện kiến thức rộng rãi đạo đã hạnh cao thâm, đã tìm phải trưởng sinh trưởng tìm bất lập a lao o giáo cho đạo chi được pháp, không hán, hữu. bồ đề l tổ sưng nên đạo hữu. Lập tức bồ đề tổ sư đăng đàn ngồi cao gọi tập trư tiên khai giảng đại đạo nhất thời thiên hoa loạn truy t u ô n gia kim liên diệu diễn tăng giáo tinh vi vạn pháp nói một hồi nói giảng một hồi thiền ba nhà phối hợp vốn như nhung chúng đệ tử hoặc bừng tỉnh đại ngộ hoặc trao mày hoặc hoang mang không hiểu chúng sinh muôn mẫu đều ở trong đó huyền thiên cơ vừa xem vô dư tôn nộ không cũng theo các sư h ì n h ngồi ở phía dưới nghe giảng đại đạo chỉ là lấy hắn hầu tử tính tình nghe trong chốc lát liền vò đầu b ứ ớ c a i đứng ngồi không yên bồ đề lao tổ cũng không đi q u ả n hắn mỉm cười trực tiếp nói tiếp g i ằ n g một ngày bồ đề lao tổ dừng lại miệng lưỡi đối huyền thiên cơ nói đạo hữu mời huyền thiên cơ làm qua nhiều năm hoàng đế giáo chủ trưởng môn tất nhiên là không sợ sinh chỉ một ngón tay hư không bên trên hiện hiện một đoá kim liên ngồi cao trong đó từng cái huyền ảo p h ù văn từ trong miệng hắn bay ra lại là huyền thiền cơ nói về hoa thiên q u ố c vị diện chi tu tiên diệu pháp tu hành chính cảnh là mới quen linh âm phá nhìn biết hơi khám thơm đăng đường bảo vệ tạo hóa phi thang tại hoa thiên q u ố c vị diện chỉ cần tu luyện đến đệ tứ cảnh biết hơi liền có thể tu thành tiên thân trường sinh bất lão dù đối tư chất yêu cầu rất cao bất quá tướng so bổ để lão tổ giảng đại đạo lại là dễ dàng rất nhiều trong lúc nhất thời rất nhiều đệ tử đều có thu hoạch liền ngay cả bồ đề lao tổ cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc hình như có đoạt được huyền thiên cơ giảng một ngày liền dừng lại miệng lưỡi nhắm mắt dưỡng thần bồ đề lao tổ vung tay lên gọi chúng đệ tử tán đi c á c tự tu luyện mà hắn thì đối huyền thiên cơ nói một tiếng đ ừ n g bế q u a n đi trước khi đi thời khắc bồ đề lao tổ truyền xuống lời nói tại tam tinh động, động phủ huyền thiên cơ có thể tùy ý làm việc một câu nói kia đã ra liền mang ý nghĩa huyền thiên cơ ở chỗ này có được cùng bồ đề lao tổ lớn quyền h ạ để huyền thiên cơ đối cái này thần bí lao đầu sinh ra mấy phân hào cảm hắn nhưng lại không biết ở trong mắt chính mình không gì hơn cái này đạo pháp rơi xuống bồ đề lao tổ trong thai làm bồ đề lao tổ rất có đ o ạ t được không khỏi đối huyền thiên cơ tài tình đạo đức nổi lòng tôn kính hôm nay huyền thiên cơ truyền lại thế nhưng là một môn giảm xuống cánh cửa thành cựu trường sinh bất lao p h á p môn giá trị không thể đo lường giống như tiểu thừa phật pháp cần trải qua một mươi vạn kiếp mới có thể tu thành chính quả như có chút sai lầm một thân tu vi liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát mà đại thừa phật pháp lại giảm mạnh cánh cửa người người đều có thể thành phật bỏ xuống đồ đao lập đ ị a thành phật c à n g thụ thiên hạ thường sinh hoan g nghênh ê n nay huyền thiên Hôm cơ i giá trị liền với ả n nó tương đương với trong g trị p ậ Phật t thừa phật pháp. Bồ đề lao tổ giáo đương đại i Pháp, lao đề h bồ n p ả phản i hồi hai, thiên cơ ăn thiệt tòi. không huyền ăn một để cơ huyền thiên cơ tất nhiên là không biết bồ đề lao tổ tâm tư hắn bây giờ chính đứng ở dấu bên trong nhìn qua từng dãy cổ tịch n g ầ người n bồ đề lao tổ tàng thư hoàn toàn có thể dùng phong phú bốn chữ để hình dung vô số mà kể chân tàng điện tịch đều hiện ra tại huyền thiên cơ trước mặt tuy tiện lật ra một bản chỉ thấy trên đó viết thuật nói hai chữ đều là chút mời tiên lên đồng viết chữ xem bói thiệt thi có thể biết s u cắt tị hung lý lẽ bản sự lại lật mở một bản lại là cái lưu chữ chính là nho gia thích ra đạo ra âm dưng ra mặc ra y ra hoặc nhìn trải qua hoặc niệm phật cũng hướng thật hàng thánh loại hình thư tịch như thế để huyền thiên cơ hơi có chút kinh ngạc nếu như hắn nhớ không lầm hiện tại nam thiệm bộ châu thế nhưng là đang lúc chiến quốc thời kỳ cuối tần quốc rất nhanh nhất thống thiên hạ hẳn là bồ đề tổ sư nhàn hạ thời điểm sẽ còn đi bên ngoài dạo chơi hoặc là nói bản thân hắn liền cùng bảy con bách g i a có quan hệ hay là hắn nhìn ra bảy con bách g i a tương lai trước thời gian đem bảy con bách ra thư tịch thu lại miễn cho thất truyền nhiều như vậy bảy con bách ra điện tịch chỉ cần phạm nhân có cơ hội tìm được một quyển cẩn thận nghiên tập liền có thể nhập thi tướng ra thi tướng địa vị cơ cao hưởng hết thế tục vinh hoa phú quý lao tổ này quả nhiên là có mấy phân ý tứ huyền thiên cơ lại mở ra một quyển trên đó viết cái tính chữ chính là đường lương thủ cốc thanh tính vô vi tham thiền đả tọa giới n g ự giữ giới hoặc việc ngủ hoặc đứng công nhập vào định tọa quan loại hình cùng đạo phật hai nhà đồng thời có từng tia từng sợi liên quan tỷ như cái này thanh tĩnh vô vi chính là đạo gia tư tưởng về phân giới ngự giữ giới rõ ràng là phật ra lời nói huyền thiên cơ lại nhìn một quyển phía trên một cái động chữ giảng chính là có vì có làm thái âm bổ dương treo cung ma tể qua khí dùng phương bào chế đốt mao đánh đỉnh tiến vào đỏ trì luyện thu thạch cũng phục vụ phụ sữa loại hình dường như luyện đàn chi đạo bất quá huyền thiên cơ chỗ tìm bắt đầu địa sát chi biến cân c vân đấu h i ghi pháp, chép. sách nhưng không h trong có u y ề n t h i cái gọi là nói ê n không Cơ lơ là đếm, thiên ể k h n truyền, như thế nào toàn bộ ghi chép ở sách. quân không gặp, chính hắn rất nhiều thần thông, cũng chỉ tồn tại trong đầu hắn, không h thế ghi chép sách, chỉ rất tại t r đầu bộ gặp, ở ở s á cơ h ghi chép. Chỉ có phải tâm ý của hắn, khả hai năng xuống giáo mang mới có của có tâm truyền tử ý quyển, đệ nhìn u y ề n Thiên n h Cơ một hồi sách nhớ tới còn có tôn nộ g không cái này tiểu đệ liền để sách xuống tịch đi tìm hắn dù sao cũng là mình mang tới tiểu đệ cũng đừng làm cho người khi dễ đi nhìn thấy tôn nộ g không thời điểm con khỉ này đang mặt mày ủ rũ một bộ dáng vẻ trầm tư làm sao vậy nộ g không huyền thiên cơ hỏi ta đang suy nghĩ một việc nhưng là sự tình này để ta hoang mang không hiểu hầu tử ngẩng đầu nhìn trời rất có nhà tư tưởng phong thái nói đi huyền thiên cơ t r e o ghẹo nói đại ca ngươi là lao đại của ta ngươi lại là sư phụ đạo hữu cũng chính là sư phụ cùng bối phận như vậy ta gọi đại ca lao đại hào đâu vẫn là gọi đại ca sư thuốc tốt đâu ta rất hoang mang h ầ u tử vào đầu bức thai nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông nguyên lai、like、là vấn đề này huyền thiên cơ nhịn không được cười lên nói bối phần có loại các giao các chẳng phải được còn nữa ta cùng người tu đạo không cần quá mức quan tâm những n à y thế tục chi lễ có thể chứ h ầ u tử kinh ngạc nói đương nhiên có thể ngược lại là ngươi hôm nay trôi qua như thế nào huyền thiên cơ nói rất tốt h ầ u tử hoang mang giải khai lập tức tâm tình phân chấn vẻ mặt tươi cười nói cái này phía sau núi có rất nhiều tiên đảo mỹ vị cực nếu không ta mang đại ca đi nếm thử huyền thiên cơ không còn gì để nói cũng từ hắn đi về sau một mấy ngày này tôn nộ g không theo các sư huynh nghe kinh luận đạo tập viết đốt hương nhàn rỗi tức quét rác quốc vườn làm vườn tu cây tìm tủi đốt lửa gánh nước vận tường ma luyện tâm tính mà huyền thiên cơ thì đợi tại dấu bên trong xem ra nhà điện tịch khai thác tầm mắt như thế thời gian qua ba tháng lâu bồ đề lao tổ rốt cục lần nữa xuất quan khai giảng đại đạo chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 377, 36 b i ế n 27. khó khó khó nói nhất huyền chớ đem kim đan làm bình thường không gặp trí nhân truyền diệu quyết không nói miệng khốn đầu lưỡi làm bồ đề lao tổ phục trèo lên bảo tọa cùng chúng thuyết pháp lần này giảng lại là kim đan đại đạo chúng đệ tử từng cái ngồi ngay ngắn phía dưới tập trung tinh thần chỉ sợ bỏ sót vài câu đánh mất nói duyên dù cho là khỉ tính tôn ngộ không cũng mở to hai mắt sắc mặt tràn ngập mới lạ chi ý nhưng nghe được bổ để tổ sư nói hiện mật viên thông chân diệu quyết thiếp tu sinh mệnh vô hằn nói đều đến luôn luôn tinh khí thần cẩn cố lao g i ấ u đừng chạy qua đừng chạy qua trong cơ thể g i ấ u nhữ thụ ta truyền đạo từ xương khẩu quyết nhớ đến có nhiều ích gạt bỏ ta muốn đến thanh lương phải thanh lương quang trong sáng tốt hướng đan đài thưởng minh nguyện nguyện dấu thọ ngọc này g d ấ u âu tự có quy xả tướng bệnh tướng bệnh tính mệnh kiên lại có thể trong lửa loại kim liên tích lũy đám ngũ hành điên đảo dụng công s o n g theo làm phật cùng tiên mấy lời nói này huyền ảo vô tận rơi xuống chúng đệ tử trong thai chỉ dạy bọn họ c a o mày khổ triển không biết vì sao hình như có đoạt được lại như hoa trong gương từ đầu đến cuối không cách nào đụng chạm đến trần tướng cùng nói từ đầu đến cuối cách một tầng mạng che mặt để bọn hắn khổ sở thổ huyết tôn nộ không lại mặt lộ vẻ vẻ vui mừng chữ này câu chữ câu giống như trận trận tiếng sấm rơi xuống trái tim của h ắ n vô số huyền cơ từ trong óc bắn ra trong lúc nhất thời tâm linh phúc trí h ắ n ngộ lập tức hắn liền án lấy tổ sư truyền lại diệu pháp đem thể nội chi trùng trùng linh lực khai thông mà ra kết thành một hạt vàng óng lớn kim đan kim quang l ó a mắt lực lượng bành trướng một cỗ hãi nhiên khí thế càn quét tại chỗ gọi mọi người kinh hãi tôn nộ g không vốn trời sinh thạch hầu thai n g é n hắn khối kia tiên thạch thụ mười châu tổ mạch tú tinh hoa nhật nguyệt vô số năm hắn vừa ra đời liền có vô cùng vô tận linh lực những linh lực này vốn lẳng lặng lắng động tại tôn nộ g không trong thân thể bây giờ có kim đan diệu pháp dẫn đạo lập tức tụ tập thành đan khiến cho hắn thu hoạch được mấy ngàn năm pháp lực một chút siêu việt tu luyện vô số năm yêu ma tiên phật một hạt kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời tôn nộ g không nháy mắt từ một cái khỉ nhỏ trưởng thành là ủng nắm chắc ngàn năm đạo hạnh đại yêu lập tức hắn đối tổ sư bái tạ ân sâu liền ra đi tu hành đi đột nhiên có được lực lượng cường đại hắn còn muốn quen thuộc một hai huyền thiên cơ cười nói chúc mừng đạo hưu phải này ra đồ bồ đề lao tổ nhìn qua tôn nộ g không rời đi mỉm cười không nói cái này thạch hầu là có lớn tạo hóa người sinh ra ở thiên địa sơ khai thời khắc tiềm lực vô tận một khi tu luyện đắc đạo chắc chắn thần thông quảng đại uy thế hiền hách chỉ là tương lai của hắn hình như có khúc chết long đong hiện ra cũng không biết có được như thế lực lượng cường đại t h á c h hầu có thể hay không khắc chế tâm viên trí tính làm một cái có đạo trần tiên không phụ hắn dạy bảo chi ý đây hết thảy đều khó mà đoán trước cái ông mất ngựa làm sao biết h ò a phúc hà hỉ có chi huyền tiên h cơ một suy nghĩ cũng đoán ra b ổ đề lão tổ mấy phần tâm tư lập tức thay đổi chủ đề lại là cùng b ổ đề bàn về nói tới b ổ đề lao tổ sắc mặt vui vẻ cùng nhau luận đạo trong n g á y mắt lại qua ba năm một ngày này tổ sư cùng chúng thuyết pháp nói là công an so ngữ luận chính là ngoại tượng chợt hỏi nộ không ở đâu tôn nộ không phụ cận quỳ xuống đệ tử có tổ sư nói ngươi hướng này tu thứ gì nói tới nộ không nói đệ tử gần lai pháp tính tinh thông căn nguyên cũng dần kiên cố vậy tổ sư nói ngươi đã thông pháp tính sẽ phải căn nguyên đã chú thân thể lại chỉ là phòng bị bà thai lợi hại nộ không nghe nói trầm ngâm thật lâu nói sư phụ c h i ngôn sai vậy ta thường nghe đạo cao đức long cùng trời đồng thọ thủy hỏa đ ã tế bách bệnh không sinh làm thế nào có cái ba thai lợi hại tổ sư nói đây là phi thường nói đoạt thiên địa c h i tạo hóa xâm nhật nguyệt c h i huyền cơ đan thành về sau quỷ thần khó chứa dù chú nhan đích thọ nhưng đến năm trăm năm sau trên trời rơi xuống lôi thai đánh n g ư ờ i cần phải thấy tính cách vinh tâm dự đoán tránh né trốn được thọ cùng trời đất tránh không khỏi như vậy tuyệt mệnh lại năm trăm năm sau trên trời rơi xuống hỏa hoạn đốt n g ư ờ i cái này lửa không phải thiên hỏa cũng không phải phan g hỏa đều là âm hỏa từ bản thân huyệt dũng t u y ể n dưới nổi lên trực thấu bùn viên cung ngũ tạng thành c h o tứ chi đều hủ đem ngàn năm khổ hạnh đều là hư hảo lại năm trăm năm lại hàng nạn báo thổi ngươi cái này gió không phải phương hướng gió không phải cùng huân kim sốc phong cũng không phải hoa liếu lòng trúc gió đều là bí phong từ cái t h o á t mọ ác bên trong thổi nhập lục phủ qua đan đ i ể n xuyên c ử u thiếu cốt nhục tiêu sơ nó thân tự giải cho nên đều muốn tranh thoát Huyền thổ i biến tiết nói, biện vội bài nói, ê bên n nghe, muốn truyền sen hắn, nhưng Ngộ không cũng vàng nhìn cơ tức có ở một làm tàu t gì gì. hữu pháp đây đạo đầu là lập lễ vào A, dập do sư rủ xuống mẫn, cười h cho tránh né ba thai chi n Tổ pháp. ba s c ư nói người muốn học kia có bác đầu số nên ba mươi sáu biến hóa bình thường địa sắt số nên bảy mươi hai loại biến hóa đều có thể tránh thoát ba thai nộ không nháy nháy mắt nói có thể đều học cái này bắt đầu nghe liền so địa sát thêm hai chỉ là địa sát lại có bảy mươi hai biến thần thông nhiều dư bắt đầu ba mươi sáu số thật gọi người không biết lựa chọn như thế nào nếu có thể toàn tuyển không phải đều đại hoan hỉ sao t ổ sư dợ khóc dợ cười nói ngươi cái này còn khỉ lòng tham chỉ có thể học đồng dạng biến hóa tôn nộ g không nghĩ nghĩ nói đệ tử nguyện học một cái địa sát biến hóa a t ổ sư nói nếu như thế tiến lên đây chuyển cho miệng ngươi quyết liền đưa l ộ thai thấp nói không biết nói chút cái gì diệu pháp cái này tôn ngộ không cũng là một khiếu thông lúc trăm khiếu thông lúc ấy tập khẩu quyết tự học từ luyện đem bảy mươi hai loại biến hóa đều học xong rồi không biết đạo hưu cái này ba mươi sáu biến thành cái kia ba mươi sáu biến huyền thiên cơ hiếu kỳ nói b ồ đề lao tổ mỉm cười nói theo thứ tự là hòa giải tạo hóa điên đảo âm dương di tinh hoán đ ầ u xoay chuyển trời đất trở lại ngày hoán vũ hô phong chấn núi hám địa giá sương mù đằng vân vạch sông thành l ụ tung kim quang lật sông q u á y biển chỉ thanh thép ngũ hành lớn đ ộ t lục giáp kỳ môn nghịch biết tương lai roi núi rời thạch khởi tử hồi sinh phi thân nhờ dấu vết chín hơi chịu phục dẫn xuất nguyên dương hàng lòng phục hổ lấp bể vá trời thành tích vĩ đại đẩy núi lấp biển chỉ thạch thanh kim đứng thẳng mà không có bóng thai hóa dịch hình lớn nhỏ như ý hoa nở khoảnh khắc du lịch thần ngự khí nhìn xuyên tường về gió trở lại lửa nắm giữ ngũ lôi tiềm lên xúc địa cắt bay đá chạy mang núi siêu biển vãi đậu t h à n h binh đầu đinh bảy mũi tên c t h ở ớ không phải đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú ngược lại là có một ít huyền thiên cơ cũng không nguyện chuyển nói ngay vào điểm chính rời sông lấp biển chỉ thanh thép nắm giữ ngũ lôi loại hình đều tại ngũ hành bên trong huyền thiên cơ cũng không phải quá mức để ý so ra kém hắn ngũ đế đại ma thần thông vì đó chỗ giam bất quá cái này vãi đậu t h à n h binh đầu đinh bảy mũi tên huyền thiên cơ ngược lại là có hứng thú thật lớn đã như vậy c h u y ể n cho đạo hữu lại có làm sao bồ đề lao tổ không biết huyền thiên cơ suy nghĩ chỉ một ngón tay một quả ngọc p h ụ xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mặt cười nói đây chính là huyền thiên cơ đem nó bắt trong tay cũng một chỉ điểm ra trong hư không hiện ra một quả ngọc p h ụ nói vần đạo cũng không chiếm đạo hữu tiện nghi trong cái này là một môn thần t h ô n g tên là công đức kim luân luyện bảo diệu quyết có một phen đặc biệt ý tứ nói không chừng đối đạo hữu có chút tác dụng bồ đề lao tổ khẽ lắc đầu chính muốn tự tuyệt lại đột nhiên thoáng nhìn ngọc phù bên trong nội dung lập tức kinh hãi đem ngọc phù nhận lấy hắn không nghĩ tới huyền thiên cơ truyền lại chi pháp lại có thể vô hình vô vị mắt thường không thấy được chi công đức gia tăng bản thân làm mình vạn pháp bất sâm nhảy ra ngũ hành lúc này là cảm thán không thôi trước mặt đạo hữu mặc dù đạo hạnh không kịp mình nhưng đủ loại thuật pháp thường thường làm mình mở rộng tầm mắt khiến người cảm giác mới mẻ thật sự là thiên hạ khó được kỳ nhân không khỏi lời nói đạo hữu này môn thuật pháp quá mức chân quý ta liền lại tặng đạo hữu cân đấu vân p h á p môn nói không chừng đối đạo hữu lĩnh ngộ không gian pháp tắc có một tia trợ rút huyền thiên cơ gật gật đầu nói thiện chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 378, t r ờ i cao ấn 27. cân đấu vân nói là một cái bổ nhào cách xa vạn dặm kỳ thực là một loại cực kỳ cao minh đ ẳ n g vân giá vũ chi pháp có thể hướng du lịch bắc hải mộ thương nô trong vòng một ngày đi khắp tứ hải bồ đề lao tổ bởi vì lấy huyền t h i ề n cơ công đức kim luân luyện bảo diệu quyết cảm thấy huyền t h i ề n cơ có chút ăn phải cái lô vốn liền truyền huyền t h i ề n cơ môn này đảng vân giá vũ c h i pháp tôn nộ không ở một bên thấy trông mà thèm dập đầu lễ bái khải nói sư phụ làm người cần vì triệt dứt khoát bỏ cái đại từ bờn đ ê m này đảng vân c h i pháp cùng nhau truyền cho ta thôi quyết không dám vâng ân bồ đề lao tổ nghe vậy trầm ngâm một lát mới mặt giãn ra cười nói thôi được ta liền truyền cho ngươi cần đấu vân đ ồ đ ệ này rất được tâm hắn lại là cái không an phận truyền cho hắn cân đấu vân cho dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát không vọng mất mạng lao tổ đem cân đấu vân khẩu quyết nói cho tôn nộ không lại nói đoá này mây vân vây quyết n i ệ m động chân ngôn tích lũy gấp quyền đối thân lắc một cái nhảy bật lên một bổ nhào liền có cách xa vạn dặm đường đấy nộ không có lớn tạo hóa a huyền thiên cơ cười dân nói như biết cái này biện pháp cùng người ta tham gia quân ngũ đưa văn thư đưa báo đơn mặc kệ nơi đó đều có thể tìm được cơm ăn hai vị đạo nhân liếp nhau cùng nhau nở nụ cười tôn nộ không một t r ư ơ n g mặt khỉ có chút đỏ một cái cân đầu vân nhảy dựng lên lập tức biến mất không thấy gì nữa nộ không rời đi tiếng cười tạm nghỉ huyền thiên cơ nhìn về phía bồ đề lão tổ nói đạo hữu là thế gian đại năng không biết cái này đ ầ y trời thần p h ậ n nhưng có biết được đạo hữu tục danh người cái này bồ đề tổ sư tại nguyên tắc bên trong quá mức thần bí thần long kiến thủ bất kiến vĩ tựa hồ trừ dạy cho tôn ngộ không võ công bên ngoài không còn có lộ diện vị này bồ đề tổ sư không chỉ có không lộ diện mà lại mặc kệ là thiên đình hay là đạo giáo phật giáo đầy trời thân phật vậy mà không có ai biết người này tồn tại mà lại không biết tôn ngộ không tại phương thốn sơn học nghệ chuyện này cái này thật sự là kỳ quặc cực kỳ cũng kỳ quái gấp lấy huyền thiên cơ bây giờ cùng bồ đề đạo tổ giao t ì n h hỏi vấn đề này cũng không tính là quá mức thất lễ cho nên hắn liền hỏi lên bồ đề lao tổ nghe vậy có chút giật mình một lát lập tức nói cái này chư thiên thần phận cũng có mấy vị là đạo của ta bạn huyền thiên cơ cũng có chút hiếu kỳ hỏi không biết là cái kia mấy vị bồ đề tổ lão tổ cười cười nói đạo gia bá thanh thầy thiên như lai tam hoàng ngũ đế còn có đạo hữu ngươi lao tổ lại nói thiên địa số lượng có một trăm hai mươi chín sáu trăm tuổi vì một nguyên đem một nguyên chia làm m ộ ư ơ i hai hội chính là tử xỉu dần mão thần tị ngọ mùi thân dâu tuất hợi chi thập nhị chi mỗi sẽ lên mười nghìn tám trăm tuổi lại l i ê n một ngày mà nói giờ tí phải dương khí mà xấu thì gà gáy dần không thông ánh sáng mà mão thì mặt trời mọc giờ thì năn về sau mà thôi thì chịu sắp xếp n g à y buổi chưa trời bên trong mà chưa thì tây tha giờ thân giờ thân mà mặt trời lặn dầu tuất hoàng hôn mà người định hợi t h í tại toàn cục như đến tuất sẽ điểm cuối tắc thiên địa ngu m u ộ i mà vạn vật không vậy lại đi năm bốn t r ă n h tuổi giáo hợi sẽ chi sơ thì khi há cám mà hai gian nhân vật đều không vậy đồn rằng hỗn độn lại năm bốn t r ă n h tuổi hợi sẽ đem cuối cùng trinh dưới lên nguyên gần tử c h i hội mà phục dần dần khai sáng thiệu khang t i ế t nói đồng chí tử c h i nữa thiên tâm vô thay đổi nhất dương sơ động chỗ vạn vật chưa sinh thời đến đây trời bắt đầu có cây lại năm bốn t r ă n h tuổi đang lúc tử sẽ nhẹ thanh bên trên đẳng có ngày có nguyệt có tinh có thần nhật nguyệt tinh thần gọi là tứ tượng đồn rằng thiên khai tại tử lại trải qua năm bốn t r ă n h tuổi tử sẽ đem cuối cùng gần xấu c h i hội mà dần dần kiên cố dễ nói lớn ứ cắn nguyên đến ứ không nguyên vạn vật tư sinh chính là thuận thừa thiên đến tận đây bắt đầu ngưng kết lại năm bốn t r ă n h tuổi đang lúc xấu s ẽ nặng trọc dưới ngưng có nước có lửa có núi có thạch có thổ thủy hỏa núi thạch thổ gọi là năm h ì n h đồn rằng tích tại xấu lại trải qua năm bốn trăm linh tuổi xấu sẽ cuối cùng mà dần sẽ chi sơ phát sinh vạn vật lịch nói thời tiết hạ xuống địa khí lên cao thiên điệu giao hợp bảy vật đều sinh đến tận đây thiên thanh thoải mái âm dương giao hợp lại năm bốn trăm linh tuổi đang lúc dần sẽ người sống sinh thú sinh chim chính vị thiên địa nhân tam tài định vị đồn rằng nhân sinh tại dần cảm giác bàn cổ mở tam hoàng trị thế ngũ đế định luân ta chính là khi đó đắc đạo người huyền thiên cơ lập tức bừng tỉnh đại ngộ trước mắt vị này không phải là lao quân cũng không phải như lai phật tổ cũng không phải tam hoàng ngũ đế trong đó nhân vật mà là thiên địa sơ khai lúc liền đắc đạo đỉnh cấp đại năng như điệu tiên tri tổ c h ấ n xa tử tồn tại pháp lực vô biên độc lập với các loại thế lực bên ngoài tiêu giao tự tại cũng khó trách hắn sẽ thu tôn ngộ không làm đồ đệ dù sao cái này thạch hầu là cùng hắn một thời đại tồn tại cùng hắn có mấy phân duyên phân chỉ là hóa hình quá muộn cho tới bây giờ mới xuất sinh trong lúc nhất thời rất nhiều mê hoặc giải quyết dễ dàng huyền thiên cơ c ư ờ i nói nguyên lai đạo hưu đúng là mở ngày sau đắc đạo nhân vật thật sự là phúc duyên thâm hậu à bồ đề lao tổ cười mà không nói mở ngày sau có thể sống đến bây giờ đích xác phúc duyên thâm hậu những cái kia phúc duyên không thâm hậu sớm chết rồi quân không gặp phúc duyên như tôn ngộ không người sống vô số năm mới lấy hóa hình ra lúc phát phát hiện mình căn bản không phải hậu sinh vãn bối cùng chư thiên thần phật đối thủ đi đến chỗ nào đều vấp phải chắc trở nếu không phải gặp được mình truyền cho hắn một chút thủ đoạn bảo mệnh cái con khỉ này cũng chỉ có thể lưu lạc làm người khác quân cờ mà không biết nếu là huyền thiên cơ biết được bồ đề lao tổ tâm tư nhất định đại đại tán thưởng một phen bồ đề lao tổ biết trước liệu sự như thần bất quá huyền thiên cơ hiện tại cũng không có có tâm tư đi quản những việc này hắn phát hiện cái này cân đấu vân tựa hồ có thể cùng công đức kim luân luyện bảo rượu hợp hai là một nộ ra khác một thức gia thiên thần m à công đức ấn cái này một ấn một khi nộ ra tất nhiên tốc độ vô song còn xa hơn rất tại đơn thuần cân đấu vân cho nên huyền thiên cơ cáo một tiếng đựng thẳng bế con đi huyền thiên cơ thần thức điên cuồng vận chuyển khí thế triển khai sau đầu hóa thành một mảnh mênh mông vâu ngần thế giới mi tâm c h ấ p động t h ầ n nghiệm tràn vào thế giới bên trong hóa thành từng tôn phân thân lít nha lít nhít khoảng chừng gần mười nghìn người nhao nhao nhôn nháo trong thế giới của hắn bóng người lắc lư không ngừng thi triển các loại ấn pháp ý đồ thôi diễn ra khác một thức gia thiên thần m à công đức ấn mười ngàn huyền thiên cơ cùng một chỗ thôi diễn ra thiên thần m à công đức ấn loại hiệu suất này là nhanh bực nào dì cùng thanh thế to lớn dù là như thế huyền thiên cơ cũng tốn hao gần một tháng thời gian mới suy tính ra một đạo ấn pháp cái này thức ấn pháp danh gọi mân thiên thần ma trời cao ấn đạo này ấn pháp không có bất kỳ cái gì lực công kích lại làm cho tốc độ của con người vô song c h ư ớ c mắt mấy chục ngàn bên trong vượt ngang trời cao không ai bằng huyền thiên cơ muốn thử một lần này ấn lập tức ấn pháp triển khai lấy công đức kim luân ra chỉ trong chốc lát đã đến nam t h i ệ m bộ châu hắn nhìn xuống dưới chỉ thấy phía trước là một cái cự thành trên đó viết long phi phượng vũ hai cái chữ to hàm dương tòa thanh lớn này muôn hình vạn trạng chiếm cứ tổ long chi mạch long khí bốc hơi hóa thành chín đầu tử sắc cự long như là tử kim tạo thành tử khí bốc hơi chiếm cứ tại tòa thành lớn này trên không long đầu hướng ngoại dương nanh múa vớt đại biểu cho cái này hoàng triều tôn quý vô biên uy nghiêm huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ có chút kinh ngạc không nghĩ mình lại một lần đi tới lớn tần hoàng đế mà càng kinh ngạc thì là tòa này hàm dương thành hoàn toàn vượt qua thần thoại vị diện nhìn thấy tòa kia xem ra càng giống là một cái thần thành một cái chiến tranh thành lũy trong thành long khí độ dày đặc mắt trần có thể thấy huyền thiên cơ có một loại trực giác dù cho là giới này thần tiên như cự linh thần na cha loại hình nghĩ tại hàm dương thành lỗ mãng chỉ sợ giữ nhiều lành ít sẽ không còn sống ra ngoài toa thân thành này đã có trạm tiên uy năng huyền thiên cơ tiếp tục nhìn lại nơi xa từng đầu to lớn dây núi lao nhanh mà đến tổng cộng có mười hai đạo sơn mạch nhiều những này sơn mạch như là chân long núi đá như là vải rồng trong thoáng chốc để người coi là đây là mười hai đầu cự long tùy thời có thể từ dưới đất c h ấ n chuyển động thân thể đàng không mà lên mà tại long mạch long đầu vị trí phía trên ngọn núi lớn có số tôn kim c h ó i đồng nhân sừng sững tại đỉnh núi đô thiên thập nhị đồng nhân huyền thiên cơ biên sắc nhận ra món bảo vật này thủ bút thật lớn đế đô hàm dương chiếm cứ tổ long chi mạch mười hai đầu long mạch hội tụ ở đây bị mười hai tòa đồng nhân chấn áp long mạch bên trong linh khi dung nhập vào trong đế đô để đế đô m ở mờ ảo hảo hóa thành một cái thánh địa tại đế đô bên trong tu luyện v i ễ n siêu ngoại giới loại này t h ú bút chỉ có thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng mới có thể làm đến không đúng huyền thiên cơ lại lần nữa trợn mắt nhìn đi lập tức phát hiện một chút chỗ không đúng những này đồng nhân cũng không hoàn chỉnh chỉ là b á n thành phẩm nếu không lấy tần thủy hoàng hùng tài đại lược sợ là sớm đã phản thượng thiên đi cái này cùng đế vương như thế nào lại cho phép đỉnh đầu của hắn phía trên có đầy trời thần phật khoa tay mua chân dứt khoát tập toàn bộ nhân gian chi lực nghịch hành phát thiên mình đi làm kia tam giới chi cao vô thượng thiên đế chắc hẳn đây cũng là đại tần ở cái thế giới này cấp tốc diệt vong nguyên nhân chỗ đi t r ờ i không cho phép đại tần nguy hiểm huyền thiên cơ ngửa đầu nhìn trời thản nhiên nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 379, b ạ c h khởi chương 380, câu trần một h a lưỡng cường tương nộ quyết đấu đỉnh cao thiên cổ sát thần há lại bình thường bạch khởi một chiêu bức lui câu trần đại đế tiếu ngạo t r ư thiên một thân phong thái làm lòng người thần r u n g mạnh kia lôi c h ấ n tử cũng không phải hạ người bình thường cùng sát thân bạch khởi đối bính một chiêu hơi để lọt dấu hiệu thất bại về sau rốt cục kích thích hắn di vãng thời điểm hăng hái ngàn năm thời gian tại thiên đình là đế nuôi ra xa hoa táo bạo d i ệ t hết vô số hào tỉnh tráng trí lại hiện ra đến cả người toàn thân trên liên giới đều tản ra một cấu nghiêm nghị túc s á t thẳng tiến không lùi chiến đấu khí t ư c ngàn năm trước đó lôi trấn tử được phong làm câu trần đại đế cả ngày tại thiên đình t ò a c h ấ n tu vi tuy có tiến bộ lại không có thời gian đi tích lũy rèn luyện không khỏi bị thiên đình xa hoa an nhàn sinh hoạt mài đi góc cạnh mất đi tiến thủ nhuệ khí lúc này bị bạch khởi một quyền đánh lui cũng rốt cục thức tỉnh lôi trấn tử chiến đấu chi tâm mắt thấy trước mặt lôi trấn tử phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cả n g ư ờ i như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm sắc bén tản ra cương mánh tuyệt luân sắc khí chính là làm làm đối thủ bạch khởi cũng không khỏi toát ra một tia ý tán thưởng khỏe miệng bôi ra một sợi tiêu dung đến vân đạm phong khinh nói rất tốt ngươi bây giờ có tư cách trở thành ta đối thủ hàm dương thành bên trong võ an quân phủ bầu trời bạch khởi rốt cục đối trước mắt lôi chấn tử chính thần mà đối đãi trở tay lấy ra một thanh thanh quang dạng dỡ dài ba thức phong hàn ý ung tùm thân kiếm ngưng ánh sáng quang hoa trên thân kiếm lưu chuyển không ngừng tựa như một vũng thu thủy chính là bạch khởi thu lấy một triệu ưu hồn tế luyện nhiều năm sắt thần kiếm một kiếm nơi tay bạch khởi cả người chiến ý bừng bừng phân chấn hàm dương thành bên trong quanh quẩn một cỗ túc s á t khí tức như muốn vạn vật khô rơi cỏ cây tàn lùi làm chúng sinh yên tĩnh lôi trấn tử hoàng kim côn nắm chặt phong lôi hai cánh cuốn lên lên cuồng phong thiên lôi t r u n g t r u n g điệp điệp tại trên đỉnh đầu tụ tập lực lượng khổng lồ kín đáo không lộ ra ba nghìn bộ hạ cũ tại câu trần đại đế sau lưng bố thành chiến trận lơ lửng tại lôi trấn tử sau lưng trong hư không thao thao bất tuyệt lực lượng mánh liệt vọt tới trước tại lôi trấn tử phong lôi hai cánh nộp lên xoay q u a n h màu xanh sức gió Tử sắc lôi quang phân b một ràng, nhưng tiếng đ gầm thét bạch khởi nhân kiếm hợp nhất sắt thần trên trường kiếm thanh mang lật vẩy như sơn băng hải tiếu mánh liệt vọt tới trước cả người nhìn qua giống như là một đạo thiềm điện tùy tiện trong hư không phát ra vô hạn quan mang như một đạo lưu tinh vạch phá thái hư thẳng tắp chạy về phía thái cực â m dương ngư chính trung tâm lôi c h ấ n tử mà đi xiết vang chín tầng trời phong vân kiếm thế thế không thể đỡ thẳng tiến không lùi thấy thần sát thần thấy phật giết phật lôi c h ấ n tử thấy bạch khởi cái này một kiếm chi uy tuy có kinh ngạc cũng q u á t như sấm mùa xuân cả người như một đoàn kim quang thái cực song luân lực lượng đều bị thu nạp tại hoàng kim côn bên trên chút xuống lưu múa quan mang giống như thực chất loẹ loẹt l ó a mắt đệ xuống trên trời húc nhật hai người vốn là cách xa nhau không xa bạch khởi thân như địa khẩn trong một chớp mắt liền đi tới lôi chấn tử trước mặt kiếm khí côn mang ẩm vang đụng nhau lực lượng khổng lồ lập tức như lỗ đen buộc phát gào thét lao nhanh trên bầu trời kìm quang tinh mang như vạn mã bun ô đẳng hư không sụp đổ thanh âm chấn thiên động địa chính muốn x ẽ rách màng nhĩ mọi người hai người oanh kích lực lượng mặc dù có hơn phân nửa trùng thiên tư tán lại vẫn có khổng lồ dọa người lực lượng tùy ý lao xuống đế đô hàm dương như là nhấc lên một cơn báo táp to lớn đại điệu chấn động ngàn cung mười ngàn điện bấp bênh chấn động không nớt phảng phất lúc nào cũng có thể bị hủy diệt tại hai người giao thủ trong dư âm đúng vào lúc này chỉ thấy bảo vệ đế đô m ộ ư ơ i hai đồng nhân hào quang tỏa sáng tản mát ra từng sợi dọa người khí tức đem hai người giao thủ dư ba tùy tiện lắng lại m ộ ư ơ i hai đồng nhân thật sự là không tầm thường huyền thiên cơ chăm chú nhìn tản ra khí thế cường đại một ư ơ i hai thần khí trong lòng nghiêm nghị thần tiên quyết đấu tạo thành toàn thể hoàn phá hư hoàn toàn có đại e m một tùy thành hủy, ý cái cự phá l bị 12 đồng nhân tần ù y này tiện lật tới. t nổi điểm Cái chân không nửa sóng đồng nhân ác, h có do châu địa khí tượng ớ i thiên Đại nhuẩn, luận đến uy năng đến, không chút nào kém hơn lăng luyện chế cửu đính.、Đại、tần chút chế khí uy cựu kém tử t vượt qua dự tính của hắn t o à này hoàng triều nội t ì n h chi sâu so di vãng trong lịch sử bất kỳ một quốc gia nào đều phải thâm hậu rất nhiều bây giờ đại tần đã có được quân lâm thiên hạ khí khái liên tại huyền thiên cơ dò xét kia m ộ ư ơ i hai đồng nhân thời điểm trên trời quyết đấu cũng phân ra kết quả đợi đến ánh sáng trói mắt tán đi giao phong hai người thân hình dần dần rõ ràng bạch khởi rút lui mà quay về toàn thân áo trắng mấy chỗ phế phẩm toàn thân cũng hưu thụ sáng tạo đếm lên máu me đầm địa mà xuống chỉ là ánh mắt vẫn như cũ sắc bén thậm chí mang theo vài tia điên cuồng phách lối trái lại lôi chân tử hai cánh phá hư hầu như không còn vũ mao lộn s ộ n rơi mà xuống đầy trời phiêu dương trên thân trên lồng ngực mấy chỗ bị bạch khởi dài kiếm đâm xuyên huyết động tình lình hoàng kim côn phân liệt ly tán hóa thành đầy trời kim phấn bay múa hai mắt tảm đạm vô thần ánh mắt tăng ăn dã tóc đen như trong gió dương liễu tản mát tại không trung câu trần cung trong ba nghìn bộ hạ cũ sớm đã hôi phi yên diệt bị phản chấn lực lượng đánh cho phân kết thúc lại là lôi c h ấ n tử cùng bạch khởi trong chốc lát kiếm côn đụng nhau một trăm ngàn hội hợp trong điện quang hỏa thạch đã phân ra tháng bại bạch khởi mặc dù thụ thương lại là vết thương nhẹ chiến lực không giảm không so lôi c h ấ n tử nhục thân bị thương nặng nguyên thần hủy diệt chỉ sợ là sinh cơ đã tuyệt bạch khởi đứng thẳng về sau tùy tiện cười ha hả sát cơ t u ô n trào ra tiếng cười to như cự long xuyên vân mà lên trực thấu thiên cung âm thanh c h ấ n cửu tiêu bừng tỉnh như rồng g ầ m trong tiếng cười đem lợi kiếm trong tay hướng lôi c h ấ n tử chỉ lấy một đòn mãnh liệt t u y ệ t sát chi thế thế muốn vẫn diệt thiên đình đại đế l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cựu thiên tri thượng một cây hỏa hồng trường thương đột nhiên từ trên trời giáng xuống ánh lửa như luyện mang theo hủy thiên d i ệ t địa khí tước nháy mắt mà tới súng khí lăng liệt cương mãnh sắt khí lạnh thấu xương nghiêm nghị lại nhưng cùng bạch khởi địa vị ngang nhau cùng lúc đó lại có một thanh tam tiên lưỡng nhận đao đánh tới đao khí ba khí vô song cuốn sạch lấy vô số tiên quang phá không mà tới ừ m bạch khởi k h ẽ ồ lên một tiếng bay xuống trường kiếm kiếm mang huy sái đúng là không sợ hai chút nào lấy một địch hai keng lợi kiếm thần đao trường thương giao qua lập tức buộc phát ra một trận trói thai vô so bén nhọn tê khiếu quần quận sóng âm tràn ngập thiên địa hư không chấn động đến phong vân biến s á c trong một chớp mắt t u e bạo mà r a vô tận h ỏ a hoa lấp lóe tại giữa không trung sáng tối c h ợ p trờn phảng phất trợt hiện giữa không trung lộng lây pháo hoa gào thét khí lãng nháy mắt sóng tán bốn phương tiên h vũ nhất thời c ả n khôn chấn động sơn hà thất s á c bạch khởi thân hình hơi trao đảo một cái liền liền khôi phục trầm ổn sừng sững hư không bên trên một thân sát phạt khí khái mặc dù là lấy một địch hai lại từ ổn như sơn nhạc khi p h á c hiên h ngang tinh hà lưu quang pha không thoáng qua liền đến giữa không trung vô tận phong bạo p h á tán nhưng thấy hai đạo thần tiên thân ảnh chậm rãi nổi lên d á n g lâm có trượn cầm đầu lại là một cái mười hai mười ba tuổi bộ d á n g thiếu niên sinh tuấn mỹ vô so dưới chân dẫm lên phong hỏa song luân eo buộc hôn tiên lăng vai đeo càn khôn v ò n g tay cầm lửa nhọn súng chính là ở trong thiên đ ỉ n h tiếng t â m lửng lây chiến tướng ba hũ b i ể n sẽ đại thần tám tay na trà tam thái tử một người khác dung nhan tuấn tú tướng mạo đường đường hai thai rủ xuống vai mặt mày có ánh sáng eo đeo ná cao su trăng non dạng tay cầm ba mũi hai lưỡi đao súng không phải đại danh đỉnh đỉnh thiên đ ỉ n h chiến thần dương tiễn lại là cái nào nguyên lai thiên đ ỉ n h phía trên chúng tiên thần một mực chú ý hàm dương đại chiến lúc đầu bọn hắn coi là bạch khởi bất quá là cái vũ phu mà thôi chưa hẳn liền có thể lợi hại đi nơi nào có câu trần đại đế lôi c h ấ n tử lại thêm thủ hạ ba nghìn thần tướng hẳn là đủ để đem đánh bại nhưng là lại không nghĩ tới bạch khởi hùng hán đến mức tư đợi đến chúng tiên thần kịp phản ứng thời điểm chiến cuộc thắng bại đã phân chúng tiên thần kinh h ã i phía dưới vội vàng phái thiên đ ỉ n h thần tướng hạ phàm đến chợ giờ này khắc này lôi chấn tử toàn thân y giáp đều bị máu tươi nhiễm đỏ ánh mắt tan rã rời rạc na cha cùng dương tiễn tiến lên đỡ lấy mặt lộ không đành lòng lôi chấn tử lại là ung dung cười một tiếng phong lôi hai cánh bị hủy thể nội tiên hạnh chi lực biến mất Thời h k cựu này lôi chấn tử lại là khôi phục nhân thân ráng, cũng là tuấn tiêu sái, nhưng là lôi nói nói, lại khôi phục tử bộ dưới thiên tri thượng đột nhiên sáng lên một đạo phích lịch rơi xuống đinh thai nhức góc ngay sau đó càng nhiều phích lịch rơi xuống một đạo liên tiếp một đạo lít nha lít nhít như lưới như thoi đưa từng dây doanh đem xuống tới một trận này phích lịch qua đi trên trời rơi xuống mưa to nước mưa xích hồng như máu thác nước chảy ngược đem đại địa sông núi tắm đến một mảnh huyết hồng huyền thiên cơ thả mắt nhìn về nơi xa nhưng thấy đám mây đen này giả thiên ngay cả địa vô cùng vô tận tây châu trúc châu bắc câu lô châu nam thiệu bộ châu đông thắng thần châu tứ đại bộ châu vậy mà toàn bộ bị bao phủ tại mây đen huyết vũ bên trong đập vào mắt chỗ khắp nơi huyết hải hồng dương đếm không hết bách tính vương công quý tộc thiên tử từng cái quỳ tại trong biển máu hướng lên trời cầu nguyện khẩn cầu thiên thần b ớ t giận có khác những cái kia mở linh trí yêu ma quỷ quái cũng q u ỳ lệ cầu nguyện chỉ có những cái kia có đại thần thông địa phương mới không nhận huyết vũ q u á i nhiễu riêng phần mình sáng lên hộ sơn tiên trận vung máu bên trong n ó n g ánh trói mắt huyền thiên cơ yếu ớt thở dài câu trần đại đế chết rồi hắn nô ra tay đón lấy mấy giọt máu mưa tinh tế dò xét chỉ thấy những n à y huyết vũ cũng không phải thật sự là máu tươi chỉ là trình màu đỏ xem ra phảng phất là huyết vũ mà thôi giọt mưa bên trong từng sợi linh khí tán phát ra mang theo k ỳ dị đặc biệt hoa văn khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ thương thiên biến sắc trên trời rơi xuống huyết vũ thiên đình đại đế một thân tu vi tiêu tán sâu thông thiên địa hắn khi còn sống hấp thu linh khí hết thể trả về tại thế gian tu vi của hắn tàn mát mới sẽ hình thành huyết vũ ngược lại là vì cái này thương sinh làm chút công hiến huyền thiên cơ ngưỡng vọng thiên k u n g như có điều suy nghĩ nói chưa xong còn tiếp 22. chương 381 xuất thủ 27. câu trần vẫn lạc thiên địa khóc lóc đau khổ huyền thiên cơ thân ở hàm dương tận mắt nhìn thấy vị này thiên đình đại đế sinh mệnh kết thúc hắn cũng không có xuất thủ cứu rút chỉ vì câu trần vẫn lạc phù hợp lợi ích của hắn thời gian ngắn còn không cách nào nhìn ra cái gì nhưng lục ngự thiếu thốn nó một trung quy là tốt cho dù tương lai có đại náo thiên cung tại h đình chiêu an loại hình sự tình, một phen vận hành xuống tới, huyền thiên cơ có lòng tin, sẽ không như nguyên tắc như vậy phải cái bật âm chức quan, dạy hắn người chê i triêu loại tới, tin, cái người cười. ê nguyên n an vận xuống lòng ngựa quan, một tắc bật t dạy sự sẽ âm vậy cơ có đại tần cùng thiên đình ở giữa huyền thiên cơ thiên bình cuối cùng đảo hướng cái sau đại tần mặc dù uy thế hiển hách có quét ngang nhất thống bát hoang chi thế nhưng lập cây bất ổn địch quá nhiều người lấy hắn nhất quốc chi lực còn không cách nào cùng rất nhiều thế lực chống lại kết quả sau cùng chỉ có thể là thảm bại quốc gia hủy diệt mà tới huyền thiên cơ cảnh giới này hết t h ả hết thảy đều lấy phù hợp mình căn bản nhất lợi ích làm trọng cho dù hắn đ ố i tần thủy hoàng vị này thiên hắn cổ nhất đế có ý kính nghệ nhưng nếu tần thủy hoàng cản hắn đường hắn sẽ hạ tử thủ sẽ không lưu tình huyền thiên cơ cuối cùng quyết định đứng tại thiên đình bên này lúc nên xuất thủ liền sẽ ra tay mà bây giờ lại không phải lúc giữa sân lúc này bầu không khí nghiêm nghị tới cực điểm bạch khởi chém giết câu trần đại đế hung uy phóng đại sắc thần chi thế nghịch hướng cửu tiêu rất có thế không thể đỡ chi ý na cha cùng dương tiễn bởi vì bạn bè cái chết thân phụ cứu hận thể nội chỗ sâu nhất phẫn nộ cùng hung hãn nước quần quận mà ra hóa thành trước nay chưa từng có l ă n g lệ khí thế một trận kịch liệt đại chiến như vậy bộc phát na cha dưới chân song luân nhanh quay ngược trở lại ẩn ẩn chuyển tới thanh loan huyết dài h ỏ a phượng d í t lên hừng hực long lánh ánh sáng đỏ thân hình như điện trói mắt liền đi tới bạch khởi trước mặt trong tay lửa nhọn súng ống quang như luyện mang theo hủy thiên diệt địa khí tức đâm thẳng bạch khởi mặt bạch khởi trợn quát một tiếng trong tay sát thần kiếm quang như trường long giận múa cùng na cha l ử a nhọn súng kịch liệt g i a o đụng trong chốc lát chính là một trăm ngàn nhớ đồi bính hỏa tinh băng bạo lúc sáng lúc tối mang c h ạ m đế chi thế bạch khởi lúc này đã ở vào buộc phát tư thái so vừa mới đánh với lôi c h ấ n tử lúc mạnh hơn ba phân liền xem như na cha này hoa sen n ụ c thân vẫn không phải bạch khởi địch thủ chỉ cảm thấy cánh tay tê dại toàn thân khí huyết sôi trào trong nháy mắt bạch khởi cùng na cha kiếm súng đã giao chiến đến trăm ngàn hợp bạch khởi sát thần kiếm bốn lượn thiên biến xuất quỷ nhập thần na cha trong tay l ử a nhọn súng cũng là thiên biến vạn hóa phiêu hốt vô định chính là cường tướng gặp lại đánh cho khó bỏ khó phân bạch khởi cười ha ha tiện tay đem sắt thần kiếm ném ra ngoài sắt thần kiếm huyền hóa như rồng c u ồ n g vũ như điện lập tức chỉ một ngón tay một đạo ma hỏa càn quét mà ra quần c u ộ n mà đến ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng không khỏi để na cha tim đập nhanh không thôi dưới chân loan phượng s o n g luân cấp tốc chuyển động tránh đi ma hỏa na cha thần niệm chuyển động một chương hỏa hồng sắc lưới lớn chống r ô n g mà ra có cựu long quấn quanh du tẩu rủ xuống thiên ti vạn lũ ánh sáng màu đỏ bảo vệ tự thân chính là cựu long thần hỏa che đậy ma hỏa quấn ngược mà lên cùng ánh sáng màu đỏ tiếp xúc tư tư không rước, na cha phía sau lưng xếp chặt ám đạo lợi hại lấy ra cản k h ô n v ò n g hướng bạch khởi bộ đi đã thấy bạch khởi cười lạnh một tiếng nói thủ đoạn như thế cũng tới bêu xấu lập tức một quyền toát ra trực tiếp đem càn khôn vòng đánh bay bay ngược mà quay về hắn đưa tay một dương lại có hai cỗ đen nhánh ma hỏa càn quét mà ra trói lọi xinh đẹp v h n g ánh trói mắt kỳ đẹp mà vừa k i n h khủng như thiên hà ngược lại nghiêng cường đại lực trùng kích lượng như mười triệu ngọn núi cao áp đỉnh đem na cha bao bọc vây quanh thế muốn đem nó phấn thân toái cốt đối mặt bạch khởi càng ngày càng mạnh thế công cựu long thần hỏa che đậy phòng ngự dần dần co vào na cha toàn thân đỏ thâm thanh tam sắc quang mang chất loạn trên c h á n mồ hôi quần c u ộ n mà xuống một thân giáp trụ đều bị đại hãn n ớ c đ ấ m l ử a nhọn súng múa càng khôn như trường lòng v ầ n quanh chỗ lướt qua ma hỏa né tránh sau đó lại x u ố n g lên khu trục không hết n g ư ờ i dám dương tiễn rốt cục nhịn không được thét dài một tiếng một đao vung ra hàn khí lăng liệt lập tức đem ma lửa dập tắt lấy hắn ngạo nghễ tính cách căn bản không nguyện ý cùng người dắt tay cộng đồng đối địch vừa rồi cũng chỉ là đứng ở một bên vì na cha áp trận bây giờ nhìn thấy na cha cũng có nguy hiểm lập tức ra chiêu phá na cha tình thế nguy hiểm tìm tới người giúp đỡ rồi không dùng hai vị hay là đi theo câu trần đại đế đi thôi bạch khởi cười lạnh một tiếng quát to c ử u khanh đại phu ở đâu đại nhân theo một tiếng tiếng điếc thay nhức góc tiếng hét lớn vang lên chỉ thấy hàm dương cự thành phía trên chín đầu t ử kim cự long long đầu đột nhiên mở cái miệng rộng long đầu trong miệng từng chiếc từng chiếc chiến hạm lái ra chiến hạm hoành không họng pháo mở rộng trong lúc nhất thời trên bầu trời trải rộng từng đạo hào quang màu tím trong cột ánh sáng ẩn chứa m ê n h mông uy năng đây là bảo vệ đại tần đế đô chín bộ thiên long cựu khanh đại phu trưởng quản đại tần mạnh nhất chín nhánh quân đội tại tử sắc trong lòng khí tu luyện đại tần cựu khanh đại phu mỗi một người đều là thiên địa pháp tướng đỉnh cao cường giả dưới trướng có lấy ngàn má tính hùng binh thực lực cường đại là toàn bộ đế quốc mạnh nhất hùng binh bây giờ cựu khanh đại phu chín bộ thiên long tế xuất thôi động c h i n h ạ n nghe theo bạch khởi hiệu lệnh một mạch hướng về nhị lang thần đánh tới dự định đem kẻ xâm nhập này oành tặc thành c ạ t bã cường hoành như vậy công kích liền xem như nhị lang thần dương tiễn tu thành nhục thân không xấu thần tiên cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn nếu không nhục thân liền sẽ bị trực tiếp đánh nát h á n vội vàng l ù i về phía sau tránh đi lần này oành sát mà chỉ trong n g a y mắt bạch khởi cũng thân ảnh một động trong tay chạm thần kiếm hóa thành hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng mang theo bổ nước thiên địa chi huy không thể ngăn cản vừa lấy được giải cứu trong nháy mắt tử vong uy hiếp lại ở trước mắt một sát na này na cha cũng là phát hung ác chính là l i ề u mạng cái mạng của mình không mớn hắn cũng phải cấp bạch khởi một cái vĩnh cửu dạy dô khó quên đừng để hắn quá quá đắc ý nhưng vào lúc này đông nhiên ở giữa một vòng liệt nhật một vòng u nguyệt h i ệ n hiện tại hắn trước người t ừ n g hô hồ luân hồi xoay tròn mang theo cực nóng ánh lửa lại có yếu ớt lam quang chiếu rọi cường đại vô song lực lượng che phủ thiên địa đổ xuống mà ra trong khoảnh khắc phá vỡ vô tận ma hỏa diễn biển lăng lệ phong mang giữa trời ngăn lại c h ạ m thần kiếm keng trói hai vô so kim thiết giao qua thanh nhâm nháy mắt t o i bạo thần kiếm nhật nguyệt kịch liệt va chạm cọ sát ra lóa mắt hỏa hoa sáng tắt lấp loe không nớt tầng tầng khí lãng quyết tán sung kích bốn phía hư không sinh ra không h i ể u gợn sóng không ngừng mà k h u ấ y động kéo dài trong chấp nhóm này na cha chỉ cảm thấy một cỗ hung mánh lực lượng ngay ngược đánh tới không tự chủ được tùy theo trên dưới thoải mái lượn vòng toàn thân cao thấp vô một không đau nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện lúc đầu ý muốn tự bạo mình hoàn hảo không chút tổn hại mà trước mặt mình lại thêm một người một thân áo xanh phiêu triển dáng người rong ròng cao quanh thân lóng lánh vô tận tiên quang vị trí ma hỏa đều dập tắt căn bản không nổi lên được nửa điểm s ó n g gió hắn cứ như vậy vân đạm phong khinh đứng ở trong hư không nhàn nhạt nhìn qua sắt thần bạch khởi dám ngăn con đường của ta tôn giá là ai bạch khởi mắt thấy người trước mặt thế mà tay không tất s á t ngăn lại mình tất s á t nhất kích không khỏi vì tâm thần khẽ động vì theo trong miệng trầm giọng quát Thiên hỏi. Huyền miệng rộng gặp qua Cơ bạch khởi tướng q u â chăm u y ề n Thiên c chú nhìn huyền thiên cơ trong mắt tinh quang nổ bán ra quá khen huyền thiên cơ cười nhặt nói chỉ là đã dám đến liền đừng nghĩ đến đi bạch khởi sắc mặt lạnh dần cười lạnh một tiếng uy nghiêm lời nói tràn ngập toàn bộ hư không chính muốn lĩnh giáo một chút bạch khởi tướng quân cao chiêu huyền thiên cơ tâm niệm vừa động chỉ nghe ông một tiếng sau đầu ba đạo công đức kim luân dựng thẳng lên ho ngong chuyển động như là thống ngự chư thiên thần ma giáng lâm vô số thanh â m từ công đức kim luân bên trong truyền gia phàm nhân thiên ma a tu la á quỷ tạ phật sa đọa thiên thần nhao nhao đọc phật kinh ca ngợi huyền thiên cơ uy năng gia trì hắn kim thân dương thiên thần ma ú thiên thần ma nhật nguyện tương sinh một con kim quang đại thủ bao phủ phương viên mấy chục bên trong trong lòng bàn tay dương thiên thần ma diện kiếp ấn cùng ú thiên thần ma độ ách tấn tương liên hóa thành mặt trời mặt trăng hướng về phía dưới bạch khởi bào phủ xuống trong lúc nhất thời na cha cùng dương tiễn t h ấ y kinh chưa xong con tiếp 22. i m ư ơ chương 382, chiến cuối cùng cùng gặp cũ h a cựu thiên tri thượng kim quang đại thủ ấn như mang theo nhật nguyện chi lực cường thế đ è xuống trong lúc nhất thời mọi người hãy nhiên chín bộ thiên long đại quân cũng đều cả kinh ốc không biết làm sao tự đại tần lập quốc đến nay hay là lần đầu có người gan dám như thế tùy tiện một trưởng bao phủ một nước chi đô bây giờ tần hoàng tung hoành thiên hạ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ lập quốc hàm dương đại tần bất thế bá nghiệp sắp lại công có thể nói là uy thế h i ề n hách o còn là lần đầu t i ê n có người như thế cả gan làm loạn yêu nghiệt gan dám công kích đế đô không biết sống chết bạch khởi sắc mặt â m lánh tới cực điểm một tiếng q u ắ c khẽ lúc này thôi vận toàn thần chi lực đặt đến cảnh giới cực hạn trong tay chạm thần kiếm quang mang trật hiện màu xanh sấm chi s ắ c tràn ngập thiên vũ cái thế sát phạt sát phạt chi kiếm ứng thế mà ra hắn không còn lưu thủ dốc sức xuất thủ kiếm quang như thiên đội lưu tinh lao vùn vụt phá không mang theo vô tận sắc bén sắc bén đón gió t ă n g ra một hóa mười mười hóa trăm trăm hóa ngàn trong khoảnh khắc liền như cùng phong bạo vũ Công tác p hào a Mưa kiếm nhau nhau, không. kiếm phô thiên cái địa hướng về đại thủ ấn m cái đại địa về đi, địa thiên nổ tung tầng tầng gọn sóng, lập tức lập p h n vân rung động, g vì đó động, xoay chầm chầm kiếm pháp huyền thiên cơm một tiếng tán thưởng đưa tay ở giữa lại làm một tấn rơi xuống c ự đại thủ ấn như giận lòng xuất hải nhảy ra hải thiên nhất tuyến mang theo phá thiên c h i lực gào thét mà tới tự nhiên là h ả o kiếm pháp bạch khởi sắc mặt có chút h ồ n g nhuận trong miệng lại là thét dài liên tục nhấc lên khôn cùng tiếng gầm sóng t á n tư phương trong tay c h ạ m thần kiếm phong mang nhanh quay ngược trở lại vạch ra đầy trời tinh hà mưa kiếm đem huyền thiên cơ nhật nguyệt luân về đại thủ hấn không ngừng ngăn lại vê anh c h ạ m thần kiếm cùng thủ hấn chạm vào nhau lập tức tinh mang lượt vầy như mật mưa liên tiếp một cố cường đại vô song lực lượng theo c h ạ m thần kiếm thân bành trướng vào tới đầy giấy đều là l ó a mắt quang hoa sáng tác dù là bạch khởi nhục thân cường đại vẫn nhận cực lớn cự lực sung kích nhịn không được khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi có chút thở hồn hển một lần giao phong bạch khởi đã thụ thương lập tức kích thích nội tâm của hắn chỗ sâu nhất c u ầ n ngạo chi ý lúc này hét lớn một tiếng thân kiếm hợp một trong nháy mắt liền rơi xuống huyền thiên cơ trước người chạm t h â n lợi kiếm khi thế rộng rãi múa thành một màn ánh sáng cuồn cuộn chập trùng chọn đâm câu vùng một kiếm so một kiếm xào trá hận không thể đem huyền thiên cơ tháo thành tám khối đây là đang khi dễ bản tọa không sử dụng kiếm a huyền thiên cơ mỉm cười nói một tiếng một ấn kết xuất thân ảnh nhất thời mơ hồ như tại không phải tại kia kiếm quang đâm vào đến huyền thiên cơ trên thân cương đại vô song lực lượng thậm chí dung chuyển hư không lại ngay cả huyền thiên cơ cái bóng đều không co thương t ổ n đến tựa hồ cái này cường hoành một kích đâm đến một cái khác hư không không được bạch khởi mắt thấy huyền thiên cơ thân chúng lợi kiếm vẫn làm mỉm cười đầy mặt lập tức nội tâm sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác liền muốn vội vàng rời đi dĩ nhiên đã không kịp gia thiên thần ma công đức ấn huyền thiên cơ đột nhiên sắc mặt biến lạnh thân thể thẳng tắp thân thể phảng phất trong lúc đó vô hạn cất cao sừng s ứ n g tại trong vũ trụ thống ngự chư thiên hai tay của hắn bóp ra một cái ấn pháp phảng phất thống ngự chư thiên thần má hạ xuống không thể địch nổi kiếp số trừng phạt dám can đảm nỗ nghịch làm loạn yêu tả một tiếng ẩm vang tiếng vang cái này thủ ấn không giữ lại chút nào rơi vào bạch khởi trước ngực s á t thần thân thể chấn phải liên tiếp lui về phía sau tim một ngạn toàn thân cũng đau nhức vô so một ngụm máu tươi tuân ra p h ư n c ra bị huyền thiên cơm ộ t kích đánh rứt đến hàm dương thành bên trong trong lúc nhất thời đập nát vô số cái hoa lệ cung đình liền ngay cả trong tay hắn chạm thần kiếm cũng bị đánh bay huyền thiên cơ đưa tay t r ộ p một cái liền đem cái này thanh lợi kiếm t r ộ p trong tay mặc cho lợi kiếm như thế nào thông linh dãy ruộng đều không có một chút tác dụng nào từ hàm dương đại chiến buộc phát đến bây giờ sắt thần bạch khởi rốt cục bị thương đê mê chiến cuộc tại thời khắc này rốt cục có trọng đại chuyển cơ vô luận là chỗ sáng hoặc là chỗ tối người quan chiến cũng nhịn không được đem ánh mắt ném đến huyền thiên cơ c h i n thân đột nhiên xuất hiện này hoành nhập chiến cuộc tán tiên một thân thực lực gọi mọi người rung động không chỉ tùy tiện cứu na cha cũng trọng thương bạch khởi xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc bất quá cũng chính là bởi vậy tiến thêm một bước kích phát bạch khởi hung hãn chiến đấu thiên tính rít lên một tiếng kinh thiên động địa cả người một lần nữa vọt giữa không t r u n g phía trên ánh mắt nháy mắt cũng không nháy thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên cơ thẳng đến lúc này giờ phút này hắn mới t r ợ t phát hiện trước mắt cái này xem ra người vật vô hại thanh y đạo nhân mới là cái này trong vòng một ngày nhìn thấy khó khăn nhất đối phó người cho dù khỏi phải thần binh lợi khí cũng có thể đem hắn tùy tiện đánh tan kẻ đáng sợ dạng này người tại sao phải cùng đại tần đối nghịch bạch khởi trong lòng tức giận liên tục đối huyền thiên cơ kiên kỵ tới cực điểm càng là phẫn hận tới cực điểm hắn hạ quyết tâm lần này cần liều lĩnh cũng muốn đem huyền thiên cơ lưu ở nơi đây huyền thiên cơ trực diện bạch khởi mà không biểu tình chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem mạch đắc bạch khởi thét dài một tiếng hạ lệnh chín bộ thiên long chúng bắt giết người này lời nói thôi h ắ n dẫn đầu kích phát tự thân lực lượng đem chín bộ thiên long bộ tinh binh cường tướng rất nhiều khí thế ngưng vì cùng một chỗ chỉ một thoáng dẫn ra bảo vệ đế đô kia chín đầu tử kim long khí chỉ thấy chín đầu tử kim cự long trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống long trong mắt tử quang lan tràn tám chín ngàn trăm dặm quanh thân tản mát ra một cỗ sợ động nhân tâm khí thế diễn phần mình n ô ra một con to lớn long t r ả o anh tím long lánh hướng hư giữa không trung huyền thiên cơ trổ tới cái này chín đầu t ử kim cự long chính là tổ long chi mạch địa khí cùng đế quốc mạnh đại khí vận ngưng tụ m à thành nặng nghề vô so cơ hổ mỗi một đầu tổ long chi mạch đều có thể so hư tiên uy năng lực công kích cường hãn vô so nếu như đại tần thật thống nhất thiên hạ cái này chín đầu t ử kim cự long liền sẽ hóa thành chân chính tổ long có được linh tính linh trí uy thế mạnh hơn thủ vệ đế quốc bây giờ đại tần chưa cùng nhau thiên hạ cái này chín đầu tử kim cự long chỉ là có chút linh tính nhưng uy lực cũng không thể coi thường tương đương với chín vị hư tiên cùng một chỗ vây công huyền thiên cơ huyền thiên cơ không khỏi con ngươi thu nhỏ lại một bên tế lên thần khí trích tiên rủ một bên kết xuất một ấn thân ảnh nháy mắt đến cựu thiên t r i thượng trích tiên dù một khi tế ra cao cao đứng vững tại đỉnh đầu hắn càng lúc càng lớn cao như sơn nhạc rủ xuống từng đạo ngũ thải chi khí ngăn trở hỏa lực oanh kích còn thỉnh thoảng bắn ngược mấy sợi hỏa lực rơi vào đến đại tần trên chiến hạm cùng lúc đó h ắ n thi triển ra ưu thiên thần ma độ ách tấn tay nắm ấn pháp trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại minh nguyệt lớn tới cực điểm che khuất hơn phân nửa hư không cái này vòng minh n g u y ệ t tản mát ra cường đại lực hấp dẫn lập tức đem mấy chiếc cự hình chiến hạm hút vào trong đó ngược lại biến nhỏ rơi vào huyền thiên cơ trong tay chín bộ thiên long trận vừa vỡ cái này chín đầu tử kim cự trên thân rồng long uy tán đi hai mắt bên trong tử quang cũng dần dần co vào châm rãi thu hồi long t r ả o bọn chúng chưa chân chính hình thành linh trí hóa thành sinh linh trở thành đại tần thủ hộ thần chỉ là bị chín bộ thiên long trung khí thế dẫn dắt lúc này mới sẽ đối huyền thiên cơ công kích bây giờ chín bộ thiên long chúng cùng cựu khanh đại phu bị huyền thiên cơ tiện tay phá vỡ khí thế bại hoại tự nhiên không cách nào tiếp tục cùng chín đầu tử kim cự long hình thành cộng minh huyền thiên cơ ánh mắt lạnh nhạt túi đầu nhìn hướng phía dưới hàm dương đế đô lại hơi liếc nhìn sắc mặt thảm đạm bạch h ở i không để ý đến mà là sải bước đến thiên đình một đám thần tướng trước mặt vô luận là na cha hay là nhị lang thần dương tiễn đều là nghiêm nghị im ắng trong nội tâm rung động im lặng hai mắt tựa hồ không có tiêu điểm thất thần không thôi bọn hắn đều là ở trong thiên đình một cùng một chiến tướng mặc kệ là xuất thân hay là thực lực bản thân đều là siêu quần mặt tụy thế nhưng là hôm nay một trận chiến này na cha thảm bại nhị lang thần cũng không có chiếm thượng phong bạch khởi thực lực mạnh mẽ thật sự là đại đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài s ắ t thần thiên phú chiến đấu chi h u n g mãnh càng l à tại đối mặt ở giữa liền cho bọn hắn mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn thương vong câu trần đại đế lôi c h ấ n tử chiến tử là bọn hắn không thể xóa nhòa một vết sẹo mà bây giờ huyền thiên cơ cường thế kịch chiến bạch khởi tay không ở giữa liền đem tâm phúc của bọn hắn đại địch trọng thương càng để bọn hắn bản năng cảm giác được mình thực lực không đủ trong lúc nhất thời đối với tu luyện chấp nhất liền lại tại trong ạ i t vô hình làm sâu sắc mấy vân hình phân. Thiên phong hàm、dương、chi chiến, tháng nổi loạn, dương làm mấy sâu sắc địa bóng ạ i đã quyết. Trong b tối đông đảo người q u o n chiến giờ này k h ắ c này đều ánh mắt nhấp nháy tâm tư chuyển qua vô số suy nghĩ chăm chú nhìn không biết từ chỗ nào đụng tới huyền thiên cơ cảm khá im lặng lại một tôn thế gian đỉnh cấp đại năng nổi lên mặt nước làm cho tất cả mọi người rung động không thôi mọi người áp sát tới na cha thở dài đa tạ huyền đạo hữu ân cứu mạng huyền thiên cơ khẽ gật đầu nói cùng là người trong tu hành tam thái tử không cần khách khí đúng lúc này h ư không một cơn chấn động từ đó đi ra một viên thần tương đến tay cầm hoàng kim bảo tháp sau lưng tháng mười năm một không ngàn thiên binh thiên tướng không phải nâng tháp lý thiên vương lý tĩnh lại là người phương nào chỉ thấy lý tĩnh sắc mặt ngưng lại nhìn chằm chằm huyền thiên cơ nhìn nửa ngày c a u mày nói đạo hưu như là đã đại phá bạch khởi vì sao không nhất cổ tắc khí đem những này loạn thần tặc tử cầm xuống giao cho ngọc hoàng đại thiên tôn xử trí mọi người nghe vậy lập tức sắc mặt cổ quái giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn qua lý tĩnh dù cho là nhị lang thần dương tiễn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia căm ghét thần s ắ c lúc này quay đầu đi không còn đi nhìn trước mặt đạo hữu một thân thực lực xuất thần nhập hóa tùy ý có thể đem bạch khởi đổi rơi há lại một cái tiểu tiểu lý tĩnh có khả năng hô quát thật sự là không biết sống chết tại thiên đình uy phong lâu ngay cả đầu cũng rán g rơi huyền thiên cơ ngược lại không thế nào sinh khí nhiều hứng thú nói lý thiên vương thực lực phi phạm nếu là xuất thủ nhất định có thể dễ như t r ở bàn tay lập xuống đại công lý tính ngay vậy cảm thấy nhất định nghĩ đến đúng là như thế bây giờ cái này bạch khởi đã trọng thương hẳn nếu là có thể bắt giữ bạch khởi quả nhiên là một cái công lớn không khỏi lời nói chúng thiên binh thiên tướng vải thiên la địa võng đại trượn đổi bắt đ ị c h tặc huyền thiên cơ trong lòng cười lạnh không thôi nếu là có thể dễ dàng như vậy tại hàm dương thành đổi u bắt bạch khởi k i a tần thủy hoàng doanh chính mặt mũi coi như mất hết hắn cũng không xứng làm thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng quân không gặp lúc trước náo cực hung thời điểm đại tần cũng chỉ là xuất động chín bộ thiên long bộ khúc nếu không phải huyền thiên cơ hoành nhúng một tay liền những binh lực này liền có thể quét ngang xâm phạm thiên binh hiện tại để lý thiên vương đụng c h ú t bích cũng có thể làm nổi bật ra huyền thiên cơ cường đại tới lại nói thác tháp thiên vương lý t ĩ n h đắc chí vừa lòng không đem đã trọng thương bạch khởi để ở trong mắt quân k ỳ mở ra tháng mười năm một không ngàn thiên binh thiên tướng lực lượng hợp một hóa thành một cao trăm trượng cự nhân một cước đặt cước x lão giả nói khẽ chỉ thấy trăm trượng cự người nhất thời phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang thân thể xuất hiện từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn lập tức nổ bể ra đến t thiên thiên vạn vật vị trí tạo tại thái nhất hóa thành nam dương thái nhất thanh pháp lao giả đứng thẳng hư giữa không trung sau đầu đột nhiên một cái đại thủ nhô ra luôn xuất phát ủy trong lòng bàn tay xuất hiện thiên địa vạn vật vui vẻ phồn bình trí tướng sau đó thiên địa phá diệt vạn vật hóa thành âm dương âm dương hóa thành một mảnh hồng mông hỗn độn đại phá diệt lớn sổ đổ vạn vật trở về hỗn độn nguyên thủy kỳ quái người này cho ta cảm giác lại có chút quen thuộc huyền thiên cơ trong mắt tinh quang hiện lên có phần có chút hiếu kỳ hắn tiếp tục xem đi chỉ thấy cái này một cái đại thủ xuất hiện tại hoàng kim bảo tháp phía trên như là thương thiên đ ạ xuống chưa gần người hoàng kim bảo tháp liền đương đương, đương run dày lên lập tức một tiếng nổ đủng trực tiếp tứ tán ra hoàng kim tháp hoa thành đầy trời kim vũ tứ phía tiêu s ạ lý tính mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên mình bước ra gấp đi rất nhiều đến không kịp né tránh thiên binh đều bị kim vũ tác động đến bị đánh thành cái sảng huyết vũ bắn tung trong nháy mắt tháng mười năm một không ngàn thiên binh thiên tướng gãy một nửa một nửa khác cũng là từng cái mang thương hoảng sợ tới cực điểm huyền thiên cơ yếu ớt thở dài sau đầu một con cự vươn tay ra vừa vặn cùng đại thủ đánh tới chỉ thấy cả hai nhẹ nhàng đụng một cái đều t r ô n vùi không gặp lao giả kia hình như có vẻ kinh ngạc lại không có lần nữa xuất thủ mà là tính tĩnh vọng lấy huyền thiên cơ trong mắt thần thái không hiểu sắt thần bạch khởi chắp tay b à i nói đa tạ đông hoàng đại nhân cứu rút đông hoàng đại nhân đông hoàng đại nhân huyền thiên cơ cuối cùng minh bạch trong lòng loại kia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến trước mặt lao giả vậy mà là thần thoại vị diện đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất sau khi phi thăng thế mà đi tới tây du vị diện thật sự là vượt quá dự liệu của hắn hiển nhiên đông hoàng thái nhất đi tới tây du vị diện về sau làm lên n g ư ờ i cũ đứng ở tần thủy hoàng bên này phụ tá đại tần thành lập vạn thế không nhổ chi công tích mà ngày xưa đại tần quốc sư huyền thiên cơ thì đứng ở đại tần mặt sau tha hương gặp cố nhân huyền thiên cơ cũng không có tiếp tục đánh nhau tâm tư cùng đông hoàng liếc nhau rất có a n ý thu khí thế đông hoàng thái nhất trở về hàm dương mà huyền thiên cơ thì cũng có định rời đi không để ý đến chật vật lý tĩnh na cha mở miệng nói đạo huynh ta cùng lúc này liền muốn trở về thiên đình phục mệnh nhưng có thời gian nhất định tiến về tìm tiên đạo tiếp đạo huynh nhị lang thần có chút gật gật đầu cũng nói ngày khác nhất định phải cùng đạo h ư u luận đạo một phen không đề cập tới huyền thiên cơ xuất thủ tương trợ sự tình kết giao dạng này một cái đỉnh tiêm cao thủ đối bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì xấu huyền thiên cơ đã có gia nhập thiên đình một phương dự định tự nhiên cần cùng những n à y thiên đình trọng yếu thần tướng tạo mối quan hệ nói một hồi h u y ề n t h i ê n c ơ l i ề n cùng chương ba trăm tám mươi ba t hầu vương rời núi chương b n trăm tám mươi n bốn nhất thống hoa quả sơn 27. hầu tử bị huyền thiên cơ thu thập không có tính tình một mặt chán ngán thất vọng hán tự cho là học nghệ trở về một thân thần thông thuật pháp liền xem như không địch lại từ gia sư tổ đó cũng là trong thiên hạ bài danh phía trên tồn tại lại bị huyền thiên cơ tùy tiện thất bại liền ngay cả hắn sở trường nhất cân đấu vân cũng bị huyền thiên cơ chốt giam thế mới biết mình khinh thường anh hùng thiên hạ qua phân tự tin bất quá hầu tử cũng không có quá mức để bụng đại ca cường đại hắn rất sớm đã biết bây giờ bị đại ca đánh bại cũng không tính là quá mất mặt rất nhanh hắn liền đem đây hết thẻ không hề để tâm nhìn qua quen thuộc hoa quả sơn nội tâm vui vẻ mở miệng h é t lớn các con ta đến vậy một câu nói ra chỉ thấy kia dưới vách đập đá một bên hoa cỏ bên trong cây cối bên trong như lớn như tiểu chi khỉ nhảy ra ngàn ngàn v ạ n vạn đem mỹ hầu vương vây vào giữa từng cái l i u dĩu dập đầu kêu lên đại vương đến, đến rồi đại vương đến rồi ta láo tôn về đến rồi tôn nộ không cảm xúc cũng có chút kích động nhìn qua bên trên nhảy xuống vọt c h ú n g khỉ nhóm thanh âm lại có chút nghẹn nào hắn vừa đi chính là mấy năm đối hoa quả sơn hầu tử cũng là nghĩ a niệm cực kỳ làm sao tu hành vô tuế y nguyệt đợi hắn học thành trở về đã là tốt mấy năm trôi qua đại vương từ lúc ngươi rời đi hoa quả sơn bên ngoài yêu quái cách ba kém năm tới cửa quấy dối bọn ta đều bị khi phụ ô ô một đám trẻ tuổi hầu tử đột nhiên khóc tôn nộ không nghe thấy kia hầu tử lời nói khỏe mắt lập tức chừng một cái nói cái nào yêu quái lớn gan như vậy dám khi dễ các n g ư ờ i nói cho ta l á o tôn ta đem hắn rút g ầ n l ộ t ra khi nhỏ nói là một cái tên là hôn thê ma vương nghị muốn cưỡng chiếm chúng ta đậu phủ còn đả thương chúng ta rất nhiều huynh đệ ô ô một con láo khỉ cũng nói yêu ma kia từ phía bắc đến lúc đến mây đi lúc mưa hoặc gió hoặc mưa hoặc lôi hoặc điện ta cũng không biết có bao nhiêu dạng đường tôn nộ g không trong mắt tinh quang hiện lên nói nếu như thế các ngươi đừng sợ lại từ chơi đùa ta đi một chút sẽ trở lại còn yêu ma kia chết chắc huyền thiên cơ nhìn qua tôn nộ g không rời đi cũng không có đi còn hắn tìm một chỗ nơi tốt khoanh chân ngồi tính toạ nếu như tôn nộ g không ngay cả như thế một con tiểu yêu đều diệt không được kia tôn ngộ không cũng cũng không phải là tôn ngộ không ngay cả sư phụ của hắn bồ đề lão tổ đều muốn xấu hổ đến không mặt mũi gặp người không biết sống chết h ồ n thế ma vương sao mà ngu xuẩn chọc nhân vật chính rốt cục thành mới xuất đạo nhân vật chính đ ã thử vàng tất nhiên là muốn chết quả nhiên một k h ắ c đồng hồ về sau tôn ngộ không đáp lấy mây trở về trong tay một cây đại đao kia là chiến lợi phẩm của hắn ma vương đã chết lập tức tất cả khỉ chúng đại hỉ từng cái tràn vào thủy liêm động bên trong chia lớp giang tự lễ bái hầu vương ăn bài rượu quả đón tiếp chúc mừng ảnh gia đình vui thẳng náo đến đêm khuya thời điểm đàn khỉ mới lảo đảo tán đi chúng khỉ đều say đi chỉ có mỹ hầu vương tu thành tiên thân uống liền số bắt cũng không có một chút men say g i ò n rén đi đến huyền thiên cơ đả tọa chỗ vào đầu bước hai tựa hồ đang do dự cái gì làm sao vậy tiểu đệ muộn như vậy cũng không đi nghỉ ngơi hẳn là có tâm sự gì huyền thiên cơ mở to mắt tự tiếu phi tiếu nói đại ca mỹ hầu vương lung túng nửa ngày rốt cục mở miệng nói ta tìm đại ca đến là muốn làm một sự nghiệp lấy lừng huyền thiên cơ lập tức im lặng lại vẫn là cười nói cái đại sự gì nghiệp hầu tử ngửa đầu vọng nguyệt tự nhủ người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống chuyện ngày hôm nay nói cho ta chỉ có lực lượng cường đại mới có thể khiến ta nắm giữ vận mệnh của mình không nhận người khác câu thúc cho nên ta nghĩ mở rộng hoa quả sơn thế lực nhất thống hoa quả sơn không khiến người khác xem nhẹ làm một phương đại vương huyền thiên cơ khuôn mặt có c h ú t động bởi vì lấy hôn t h ế ma vương chuyện này tôn nộ không hóa ra trưởng thành lên bắt đầu có biến hóa nguyên bản hậu tử tại tổ sư che chở cho vô ưu vô lự cũng không có cái gì lớn tâm tư chỉ muốn đợi tam tinh động bên trong cầu đạo nhưng cách tổ sư lại mắt thấy lực lượng mạnh đại tác dụng rốt c ụ c kích phát nội tâm của hắn lòng c ứ n g giả bắt đầu có nhất thống hoa quả sơn hùng tâm trang trí chắc hẳn nếu là thống nhất hoa quả sơn hắn lại sẽ có càng lớn mục tiêu đối ngọc đế vị trí có ý nghĩ từng bước một hắn sẽ đi về phía nguyên tắc bên trong kết cục bất quá huyền thiên cơ tin tưởng có hắn trông n o n hầu tử sẽ không đi đến một bước kia lớn không được dùng vạn giới vương đồ đem hầu tử mang đi là được nghĩ như vậy huyền thiên cơ cười nói ngươi muốn làm cứ làm có phiền phái gì tìm đại ca ta là được hầu tử nghe vậy lập tức đại hỉ cười toe toét một t r ư ờ n g mặt h ỉ bắt đầu cười hắc hắc quả nhiên thời khác mấu chốt hay là đại ca đáng tin a sáng sớ m ngày thứ hai tôn n g ộ không chịu tập thủ hạ đà khỉ thao diễn võ nghệ giáo khỉ con chặt chúc vì tiêu gọn mục làm đao trị kỳ phiên đánh cái còi một tiến một lui cắm c h ạ y hạ c h ạ y ngoan đuồng h ị c h đã lâu h á n tại chỗ cao nóng g nhìn một lát đ ô n g nhiên suy tư nói ta chờ ở này thao luyện như kinh động nhân vương có lẽ coi chi vương thú vương nhận này p h ạ m đầu giết tới đều là cây gậy trúc đao gỗ như thế nào đối địch cần phải sắc bén kiếm kích mới có thể bây giờ làm sao t ô n nộ không sau lưng một lao khỉ cười nói đại vương nếu muốn sắc bén khí giới rất là dễ dàng nộ không nói sao thấy dễ dàng lao khỉ nói chúng ta núi này hướng đông đi hai trăm bên trong chính là ngạo lai quốc giới kia biên giới trung quân dân vô số tất có vàng bạc đồng sắt cùng tượng làm đại vương như đến đó hoặc mua hoặc tạo chút binh khí giáo diễn ta cùng thủ hộ núi trận có thể bảo vệ vệ s â n trại t ô n nộ không nhảy đem xuống tới ngửa mặt hướng đông phương nhìn lại lòng tràn đầy vui vẻ nói pháp này rất tốt ta lão tôn cái này liền tiến đến lấy chút binh khí tới tốt hầu vương gấp tung cân đấu vân chỉ một thoáng qua hai trăm bên trong mặt nước đi tới ngạo lai quốc còn chưa tới thời gian một chén t r à công phu hầu vương liền trở về hai tay trống trơn lao khỉ kinh ngạc nói đại vương tôn nộ g không cười hắc hắc dương dương đắc ý nói ở đây này bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên ngón tay một điểm trước mặt mặt đất kêu lên chúng tiểu nhân đều đến lánh binh khí chúng khỉ nhìn lên chỉ thấy kia h ò a rộng chi địa nháy mắt chất đầy đủ loại thành đống binh khí từng cái vui mừng hớn hở tiến lên chọn lấy riêng phần mình thích binh khí đoạt đao đoạt kiếm qua b ữ a tranh súng kéo cung vịn ỏ tràn g diện có chút hùng vĩ một chút quét tới cái con khỉ này đ ầ y trời khắp nơi đều là ước chừng năm sáu vạn con riêng phần mình cầm một thanh vũ khí đùa nghịch đến đùa nghịch đi nhìn hoa người mắt khó trách kia hôn t h ế ma vương cùng cái khác yêu quái làm không xong những ngày hầu tử không nói tu vi đơn thuần số lượng muốn nhất cử đem những này hầu tử nhóm toàn diện rơi thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng nộ không tụ tập đàn khỉ kế có hơn năm vạn tay cầm mười tám loại vũ khí thao luyện diễn tập cả kinh khắp núi quái thú cái gì sói trùng hổ báo kỷ hoãng kỷ h ổ ly trồn sư tượng t o à n nghề tinh tinh gấu hiệu giá lợn núi châu linh dương thanh tê giác r à o h o à n nhi thần ngao loại hình các dạng yêu bảy mươi hai động nơm nớp lo sợ Toàn t đến bộ chạy h ra, đều ă tôn. Tôn mỹ v i ế n hầu vương đang vui vui ở giữa chợt thấy huyền thiên cơ thân ảnh hiện hiện ra không khỏi cười nói đại ca làm không tệ nha sinh động chỉ là huyền thiên cơ gật gật đầu nhìn qua hầu tử đã rách mấy lô quần áo nói khi nhỏ nhóm đều có vũ khí ngươi làm đại vương nhưng có tiện tay vũ khí tôn lộ không nghe xong lập tức nhũ mày nói các con đã cung nỏ am hiểu binh khí tinh thông ngại ta thanh đao này quả thực cổng kềnh bất toại ta ý làm sao một lao khỉ tiến lên khởi b ầ m nói đại vương chính là tiên thánh phàm binh là không chịu n ổ i dùng nhưng không biết đại vương trong nước khả năng đi phải hầu tử cười nói ta từ nghe đạo về sau Có Lao o ạ i đ ị sắt biến hóa chi công, cân đấu vân có lớn hóa có a đấu l thần thông, sở trường ẩn thân đột thân, lên pháp nhất pháp. Thượng thiên có đường, xuống đất có cửa, bước nhật nguyệt pháp pháp. ảnh, nhập ẩn lên đường, xuống vô sở bước có có cửa, khỉ i m t ạ ngại. c Nước chìm, được. h không không thể chìm, lửa không thể đốt. Đi đâu không h k Đi đốt. lửa Lao đâu nói đại vương đã có này thần thông chúng ta cái này thiết bản kiểu xuống nước thông đông hải long cung đại vương nếu chịu xuống dưới tìm lao long vương hỏi hắn văn kiện quan trọng cái gì binh khí lại không t h ử a dịp tâm chờ ta đi tới nộ không nghe vậy đại hỷ lại đối huyền thiên cơ nói đại ca cũng đi một lần tìm kiện tiện tay binh khí huyền thiên cơ nhẹ gật đầu nói đi thôi lấy thực lực của hắn p h à m binh sát thường đã đối với hắn không có tác dụng dù cho là trong lòng cung kim cốp đồng cũng không bị huyền thiên cơ để vào mắt bất quá nhìn một chút trên đời này long huyền thiên cơ ngược lại là có chút hứng thú phân thân của hắn trên tay còn c u ố n một đầu tên là vĩ đại như ta thần long nếu như về sau có cơ hội hắn cũng không ngại tại bốn trong biển vì tiểu long tìm được một người bạn lữ t i ể u long cũng được trưởng thành không phải chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 385, l o n g cung tâm bảo 27. huyền thiên cơ nghĩ đến những n ả y vụn vặt sự tình cùng hầu tử đi tới thủy liêm động đầu cầu nào chui vào sóng bên trong t á c h ra một đầu đường thủy tính nhập nhật bản đáy biển chính hành giữa lộ một cái tuần hải dạ xoa ngăn trở hỏi tia đẩy nước đến chính là gì thần thánh Nói rõ tốt thông báo nên đón. Ngộ rõ tốt báo kia h ô n g c ư ờ nói, t chính cận, cũng có cẳng chi giác chuyện cũng hoa quả sơn trời sinh thánh nhân không, không hầu thân phận thủ hạ khẩu khí hơn nhiều. sơn tôn ngộ không, là người láo long vương lân vương, đường vương, trong nói ngày lớn là là láo là là sao so xưa quả yêu tiểu yêu cảng là vô số trời biết. tử bất bất rất giờ đại Bây vô kể, Kêu vì dạ xoa nghe nói kinh hãi nhanh quay ngược trở lại cờ zito vẽ l u chuyến đưa tin đại vương bên ngoài có cái hoa quả sơn trời sinh thánh nhân tôn ngộ không m lòng nói là tại vương trong truyền thuyết thần thoại vốn phải là thần dị nhất cùng cao quý sinh vật cũng là hán dân tộc chỗ tôn kính đồ đảng nhưng ó i ý n g ĩ a t ợ trừng, đối với thần tới biết. tục trong, thế nhất trời tự thì tử tôn, thể thấy tầm thường thiên tri tiêu con dân tới nói, không cần nói cũng bên quyền khổng vương, con xưng, con hắn, xưng là lòng tử lòng tôn, có thể thấy được lòng không tầm địa vị, chính là thiên tri tiêu tử. Nhưng đối đế được được địa với vị, châu Phạm cháu của của có mà lấy lồ là là là tử. ở tây du ký vị diện này tứ đại long vương c ũ n g đúng kinh hà long vương tùy ý bị giết tây hải long vương tam thái tử bởi vì phóng hỏa đốt cháy ngọc đế ban cho minh châu trực tiếp phạm tội chết nếu không phải quan thế âm cầu tình sớm chết rồi còn có cá hồng、thủy、sông Long Vương, biến thành cá vàng, thủy thế mà bị b Phạm Nhân ắ thiên đi. Nếu k ô n g p h ả huyền、trang、cha Trần Quang Nhị gặp hắn không tầm thường, đưa nó phóng sinh, đường đường một con rồng, liền sẽ bị người bình thường h Quang liền trang Trần nó đường đường con rồng, người ăn. tầm một t đưa gặp bị Mà sẽ i đình bản đào thịnh yến lại có gan rồng phượng thủy món ăn này thật làm cho người hoài nghi cái này tây du ký vị diện có phải là tại thời kỳ viễn cổ phát sinh qua long tộc cùng ngọc đế đại chiến long tộc chiến bại toàn tộc làm nô lệ cái này mới tao nộ kết quả như vậy long tộc như nô lệ huyền thiên cơ đột nhiên trong lòng dừng lại lại là nghĩ đến đông hoàng thái nhất đã có thể từ thần thoại vị diện phi thăng tới tây du vị diện kia đã nói thần thoại vị diện là tây du vị diện phụ thuộc vị diện đã như vậy thần thoại vị diện bên trong thần long lai lịch liền có cân nhắc không phải là chân chính long tộc hậu duệ thậm chí là trong long tộc vương tộc huyền thiên cơ suy nghĩ một hồi một lát quyết định tạm thời không đi tùy ý phỏng đoán đợi hắn mở ra c ụ c diện ổn định lại về sau lại đi nói chuyện này lại nghe được hầu tử nói ta tự sinh thân về sau xuất gia tu hành phải một cái vô sinh vô diệt chi thể nguyên nhân gần giáo diễn con cháu thủ hộ sân động làm sao không có kiện binh khí nghe qua hiền lân cận hưởng lạc giao cung bối khuyết tất có nhiều dư thần khí chuyên tới để cáo cầu một kiện long vương nghe có chút nhữ mày nguyên lai là muốn binh khí đến hắn ngược lại là muốn cự tuyệt nhưng nghe tôn ngộ không biết được cái con khỉ này thế mà luyện thành bất diệt chi thể chắc hẳn đạo hạnh cực sâu nếu là không cho chỉ sợ là chuyện phiền t o á i một cọc tức lấy quyết đều ti lấy ra một thanh lớn cản đao dâng lên nộ không lắc đầu nói lao tôn sẽ không dùng đao xin khác ban thưởng một kiện long vương lại lấy cá thu đại úy lĩnh mười mấy cái quân tôm khiêng ra một cản chín cỗ xin đến nộ không nhảy xuống tiếp trong tay làm một đường bung xuống nói nhẹ nhẹ nhẹ lại không tiện tay lại xin khác ban thưởng một kiện long vương cười nói thượng tiên ngươi không nhìn cái này xin có ba phẩy sáu không không cần nặng đấy nộ không tùy ý thưởng thức trận nói không tiện tay không tiện tay đảo mắt nhìn về phía huyền thiên cơ nói đại ca ngươi thử một chút huyền thiên cơ đưa tay t r ộ n một cái nhẹ nhàng bóp chỉ thấy cái này ba phẩy sáu không không tiến vào cường xoa lập tức hóa thành vỡ nát không khỏi cười nói xem ra nó chất lượng có chút không đáng chú ý à mắt thấy vụn vặt bay tán loạn long vương trong lòng vừa hãi vừa sợ tâm thần phát run biết lần này tới ngon nhân vội vàng lấy đô đốc lý tổng binh khiêng ra một thanh họa cán phương thiên kích k i ệ kích có bảy hai không không cân nặng nộ không thấy chạy tới gần trước tiếp trong tay ném mấy cái giá đỡ vung hai cái thủ đoạn cắm ở giữa nói cũng còn nhẹ nhẹ nhẹ long vương càng phát sợ hãi nói thượng tiên ta cung trong chỉ có căn này k í c h nặng lại không chuyện gì binh khí hầu tử nhìn c h ầ m c h ầ m long vương nhìn một lát con ngươi đảo một vòng cười nói cổ nhân nói sầu hải long vương không có bảo đấy ngươi lại đi tìm một chút nhìn nếu có vừa ý một một phụ giá lời nói này ra ngay cả tôn ngộ không mình cũng không tin long vương như vậy nhân tinh kẻ ra đời tất nhiên là cũng không tin trước mặt hầu tử sẽ cho tiền nội tâm âm thầm cháy bỏng không biết như thế nào cho phải đúng lúc này đằng sau hiện lên long bà long nữ nói đại vương quan sát này thánh quyết không phải tiểu khả chúng ta cái này hải tàng bên trong kia một khối thiên hà ngọn nguồn thần chân sát mấy ngày nay hảo quang diễm diễm t h ủ y khí bừng bừng dám chớ là nên xuất hiện gặp này thành ư long vương nói kia là đại vũ trị t ù y thời điểm định giang hải cạn sâu một cái sở tạ tỏ là một khối thân thiết có thể chúng làm gì dùng long bà nói không quản hắn dùng khỏi phải lại tặng cho hắn bằng hắn làm sao cải tạo đưa ra cửa cung là xong đông hải long vương nhẹ gật đầu theo lời tận hướng nộ không nói nộ không nói lấy ra ta nhìn long vương khoát tay nói gánh không nổi n h ấ t không nổi cần thượng tiên thân đi xem một chút nộ không nói ở nơi nào người dẫn ta đi long vương quả dẫn đạo huyền thiên cơ cùng tôn nộ không đến hải tàng ở giữa chậm thấy kim quan vạn đạo long vương chỉ định nói k i a sáng lên là được nộ không vé nào tiến lên sờ soạn một cái chính là một cây cột sắt tử ước chừng đấu đến thô hai trượng có dư dài hắn hết sức hai tay qua lối đi nhỏ quá thô quá dài chút lại ngắn mảnh chút mới có thể dùng nói xong k i a bảo bối liền ngắn vài thước mảnh vây lại hầu tử lại điên khẽ vấp nói lại mảnh chút càng tốt hơn k i ê u bảo bối chính xác lại mảnh mấy phân hầu tử đại h ỉ xuất ra hải tàng nhìn lên nguyên lai hai đầu là hai cái kim cô ở giữa chính là một đoạn ô sát gần s ắ t quấn có tuyên thành một hàng chữ kêu là như ý kim cô đ ổ n g nặng mười ba nghìn năm trăm cân mừng thầm trong lòng nói chắc hẳn bảo bối này như nhân ý hầu tử vừa đi vừa tâm tư miệng n i ệ m tay điên lấy nói lại ngắn mảnh chút càng d i ệ u cầm ra phía ngoài chỉ có dài hai trượng ngắn cỡ khoảng cái chén ă n cơm Bảo bối tốt. hầu tử cầm bảo b ố i tốt hưng ơ phấn không thôi múa vài vòng cái này khẽ múa động toàn bộ cờ rít tổ pé l ị s đều đi theo lắc lư hù phải lão long vương trong lòng run sợ tiểu long tử hồn phi phách tán rùa ba ba ngoan đả đều co lại cái cổ tôm cá ngao của tận dấu đầu huyền thiên cơ lắc đầu cái con khỉ này thật sự là tùy hứng vừa cầm đồ của người khác liền trở mặt không quen biết kia làm sao có ý tứ nói một tiếng định lời nói ra toàn bộ cờ rít tổ pé lys hư không lập tức vững như bàn thạch mặc cho hầu tử như thế nào thưởng thức kim cô bổng không gặp cờ dít tổ vẽ lì xlắc lư một chút đông hải long vương lại là kinh hãi không biết nên vui hay nên buồn hóa ra trước mặt đạo nhân kinh k h ủ n g hơn hắn lại có đồ vật gì đến thỏa mãn đạo nhân này đâu hắn lại không nghĩ rằng hắn cần phải ứng phó cẩn thận không phải huyền thiên cơ mà là hầu tử một cái kim cô bổng lại có thể nào thỏa mãn trước mặt hầu tử khẩu vị có vũ khí tốt xuyên cái phá quần áo cũ tự nhiên không đẹp m ú a động rất là buồn cười nhất định phải có quần áo xinh đẹp có quần áo xinh đẹp liền nhất định phải đến một bộ nếu không d ở d ở ương ương gọi hắn người chê cười cho nên đông hải long vương lần này nhất định hao tài tiêu thai quả nhiên nộ không đem kim cô bổng chấp trong tay ngồi tại cờ r í t tổ bẽ lịt trên điện đối long vương cười nói đa tạ hiền lân cận hậu ý long vương liên tục khoát tay cười làm lành nói không dám không dám nộ không nói khối này sắc mặc dù hữu dụng còn có nói chuyện long vương trong lòng cả kinh nói thượng tiên còn có rất nói ngộ không nói lúc ấy như không có này sắt cũng là thôi bây giờ trong tay đã cầm hắn trên thân không có quần áo phục tướng thừa dịp làm sao người nơi này nếu có k h o á t dứt khoát đưa ta một kiện tổng cộng phụ tạng long vương nơi nào chịu nói cái này lại là không có hầu tử hắc hắc cười lạnh nói một khách không đáng hai chủ nếu không có ta cũng định không ra cửa này long vương nói phiền thượng tiên lại chuyển một biển hoặc là có chi nộ không lại nói đi ba nhà không bằng ngồi một nhà mười triệu cáo cầu một kiện long vương nói ủy không có như có tức khi đ ị n h nọn nộ không biến sắc vớt vớt trong tay kim cô đ ồ n g h u n g quang đại mạo nói chính xác không có liền cùng ngươi thử một chút này sát long vương hoàng nói thượng tiên không cần thiết đ ộ n g thủ không cần thiết đ ộ n g thủ đợi ta nhìn xá đệ chỗ nhưng có khi đưa một bộ hầu tử lúc này mới thay đổi sắc mặt cười nói lệnh đệ ở đâu long vương nói xã đệ chính là nam hải long vương ngao khâm bắc hải long vương ngao thuận tây hải long vương ngao nhuận là ta chỗ này có một chiếc trống sắt một chiếc chuông vàng p h à m có khẩn cấp sự tình đánh trống vang đâm đến chuông v a n g bỏ đệ nhóm liền khoảnh khắc mà tới nộ không nói đã là nhanh như vậy chút đi nổi trống đụng chuông đông hải long vương vội vàng để người đi nổi trống không bao lâu trung cổ vang chỗ quả nhiên kinh động kêu ba hải long vương giây lát đi tới đồng loạt ở bên ngoài sẽ ngao khâm nói đại ca có rất gấp sự tình nổi chống đụng chung lao long nói hiền đệ khó mà nói có một cái hoa quả sơn cái gì trời sinh thánh nhân sáng sớm đến nhận ta làm hàng xóm sau tới yêu cầu một kiện binh khí hiến cương xoa ngại tiểu phụng họa kích n g ạ i nhẹ đem một khối thiên hà định ngọn nguồn thần chân sắt mình cầm ra ném chút thủ đoạn bây giờ ngồi trong cung lại muốn tắc cái gì khoác ta chỗ không có cho nên c h u n g gieo dòng c h ố n g mời hiền đệ đến các ngươi nhưng có cái gì khoác tiễn hắn một bộ đánh đi ra cửa thôi ngao khâm nghe vậy giận dữ nói huynh đệ của ta nhóm đốt lên binh bắt hắn không phải lao long nói chớ nói c ẩ m khối kia sắt kéo một chút liền chết đập lấy một chút liền vòng chịu chịu ra nhi phá l a o l a o nhi gân tổn thương tây hải long vương ngao nhuận nói nhị ca không thể cùng hắn động thủ lại chỉ góp phó khoác cùng hắn đánh hắn ra cửa khải đồng hồ tấu lên thượng tiên trời từ chu bác hải long vương ngao thuận nói nói đúng lắm ta chỗ này có một đôi tơ trắng bước mây dày đấy tây hải long vương ngao n h u ậ nói ta mang một bộ khóa tử hoàng kim giáp đấy nam hải long vương ngao khâm nói ta có một đỉnh cánh phượng tử kim con đấy lao long đại hỷ dẫn vào cờ giết tổ b ẽ lụy gặp nhau dùng cái này dâng lên nộ không đem kim quan kim giáp mây dày kia mặc sẵn sàng quả thật là uy vũ bá đạo khí thế phi phảm lao long vương đa t ạ hầu tử rốt cục n ở nụ cười nói ta cũng không lấy không ngươi từ nay về sau ta hoa quả sơn liền bảo bọc ngươi bảo đảm ngươi bình an lời này vừa nói ra mọi người ngường ác lão long vương khóc không ra nước mắt huyền thiên cơ nhịn không được cười lên chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 386, t h á i bạch kim tinh 27. hầu tử hiển nhiên thổ phỉ t ắ t phong kinh ngạc đến ngây người một đám tiên thần đoạt thần binh cầm trang bị trước khi đi còn quẳng xuống lời như vậy hóa ra hắn đến đông hải l n g cùng là thu phí bảo hộ đến một cái che đậy chữ đem long vương tức gần chết lại cưỡng ép nhẫn lại lấy Cùng tôn nộ g không cùng huyền thiên cơ rời xa long cung hắn mới trùng điệp cả giận hừ một tiếng đối mặt với một làm bất thành khí thủ hạ nói thượng tấu ngọc đế lúc này tôn nộ g không cùng huyền thiên cơ đã trở lại hoa quả sơn hầu tử nhóm lúc này vừa mới thao luyện hoàn tất hoặc nghỉ ngơi hoặc chơi đùa trên núi vô cùng náo nhiệt tôn nộ g không đứng ở đỉnh núi lập tức có bốn cái tuổi già hầu tử đi tới thấy đại vương của bọn họ toàn thân ánh vàng rực rỡ rất l à uy phong lẫm liệt đồng loạt quỳ xuống nói đại vương tốt hoa thải a t hầu t thải hoa h A. vương nghe vậy mặt mày hớn hở cao trèo lên bảo tọa cầm trong tay kim cô đ ồ n g hất lên kim cô đ ồ n g từ không trung bay múa xoay tròn ẩm vang cắm trong đất hôm nay liền để các con mở mắt một chút kiến thức lão long vương đưa cho nào đó vũ khí mới tôn nộ g không vẻ mặt tươi cười trong miệng thì thầm lớn lớn lớn kim cô đ ồ n g bắt đầu biến lớn biến lớn chúng khỉ nhìn chằm chằm kim cô đ ồ n g từng cái nhìn không chuyến mắt đều nhìn ngốc hầu vương vút qua thân cũng bay xuống làm cái thiên địa pháp tướng thần thông đến thân thể cùng kim cô đ ồ n g bắt đầu biến lớn tay phải hắn cầm côn liền đứng dưới chân núi trở nên thân cao vạn trượng kim cô đ ồ n g bên trên chống đỡ tam thập tam thiên cho tới mười tám tầng địa ngục khắp núi yêu ma thấy dọa đến hồn phi phách tán đều đến đây tham viếng một lát sau hầu tử thu pháp tượng đem kim cô đ ồ n g biến làm một cái tú hoa trâm giấu ở trong thai trở về đ ộ n g phủ h o à n g phải kia các động yêu vương đều đến tham gia chuốc trong lúc nhất thời đối hầu tử lại là càng phát trung tâm hầu vương tại đông hải l o n g cung được rất nhiều chỗ tốt tâm tình thật tốt mở rộng c ơ trống vang chấn đồng la lắp đặt nhiều chân tu t r ă m vị đầy châm rửa dịch đảo tường cùng chúng ăn uống tiệc rượu lại theo trước đó giáo diễn đem bốn cái lao khỉ phong làm k i ệ n tướng đem hai cái xích khảo con khỉ kêu là ngựa lưu nhị nguyên soái hai cái thông b ố i viên hầu kêu là bằng ba nhị tướng quân đem k ê u cắm trại hạ trại thưởng phạt mọi việc đều đưa ra bốn khóa đem duy trì hoa quả sơn hết thể sự vụ giao phó song tất hầu tử r ố t cục i ê n lòng mỗi ngày đằng vân giá vũ ngao du tứ hải hành lạc thiên sơn thi triển võ nghệ đi thăm anh hảo đem làm thần thông quảng giao hiền bạ lúc này lại sẽ cái bảy cái huynh đệ chính là đại lực n h ư ma vương giao ma vương bằng ma vương sư c ò n g vương my hầu vương n g u nhung vương ngay cả nhà mình mỹ hầu vương tính đến chung bảy cái đều là đại danh đỉnh đỉnh yêu vương mỗi ngày giảng văn luận võ huyền ca thổi múa hướng đi mộ về vô nhi không vui đem cái kia nghìn dặm xa chỉ coi đ ỉ n h vi con đường cái gọi là gật đầu kính qua ba n g h n dặm vạn eo tám trăm có dư trình như vậy thời gian yên bình quá khứ nửa tháng huyền thiên cơ mỗi ngày nghiên cứu trong tay rất nhiều thần khí nhàn rỗi cũng cùng tự nhiên thân cận cảm ngộ thiên đạo cũng là thích thú về phần tôn hầu tử cách ba kém năm cùng sáu cái yêu vương gặp nhau tháng ngày cũng là cực kỳ tiêu giao tự tại nhưng mà trên trời lại là xảy ra nhiều chuyện ngay hôm đó ngọc hoàng đại thiên tôn giá ngồi kim khuyết mây cung linh tiêu bảo điện tụ tập văn võ tiên khanh tảo triều thời khắc đông hải long vương ngao nhiễm g lên điện tiến vào đồng hồ nôn n g ự a thế thê đem tôn hầu tử như thế nào trắng trận cướp đoạt định hải thần trâm lại như thế nào trắng trận bắt chẹn khóc r ò n g r ò n g nói một lần thỉnh cầu phái binh cầm nã làm biển nhạc thanh tĩnh dưới nguyên an khang ngọc đế lam tất truyền chỉ lấy long thần về biển chấm tức khiển tướng cầm nã lão long vương khấu đầu tạ đi đại thiên tôn tuyên chúng văn võ tiên khanh hỏi nói cái này yêu hầu là mấy năm sinh dục gì thay mặt xuất sinh lại liền như vậy có đạo thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ đứng ra nói cái này khỉ chính là ba trăm năm trước trời sinh thạch hầu lúc ấy xem thường không biết mấy năm này ở phương nào tu luyện thành tiên hàng long phục hổ mạnh tiêu chết tịch ngọc đế nói đường kia thần tướng hạ giới thu phục nói chưa đã trong ban lóe ra thái bạch trường canh tinh túi đầu khởi bẩm nói trong t ă n giới g phàm có cựu khiếu người đều có thể tu tiên nay k h ỉ chính là thiên địa dục thành chi thể nhật nguyệt mang thai liền c h i thân hắn cũng đỉnh thiên giày địa phục lộ bữa ă n hà nay đã tu thành tiên đạo có hàng lòng phục hổ c h i năng cùng người làm sao dị ư t h â n khải bệ hạ đáng tiếc sinh hóa c h i từ ân hàng một đạo chiêu an thánh chỉ đem hắn tuyên đến khóa trước thủ hắn một cái lớn quan chức nhỏ cùng hắn tịch tên tại l ụ câu thúc nơi đây như thụ thiên mệnh sau lại tăng thưởng như làm trái thiên mệnh như vậy cầm nã một cái bất động chúng lao sư thứ hai thu tiên có đạo vậy ngọc đế nghe vậy rất mừng nói theo khanh chỗ tấu tức lấy văn khúc tinh quan tu chiếu lấy thái bạch kim tinh chiêu an ngày này tôn nộ không đang cùng sáu đại yêu vương nâng cốc luôn hoan ăn uống vô cùng náo nhiệt một bên huyền thiên cơ đột nhiên mở to mắt mỉm cười nói có khách nhân đến lời nói thôi liền có một khỉ nhỏ từ ngoài động chạy vội tiến đến kêu lên đại vương bên ngoài có một lao nhân có một góc văn thư nói là thượng thiên kèm đến thiên sứ có thánh chỉ xin người cũ mỹ hầu vương nghe được đại hỷ nói ta hai ngày này chính suy nghĩ muốn lên trời đi một chút lại liền có thiên sứ đến mời ngưu ma vương sáu người một mặt hâm mộ nói chúc mừng hiền đệ chúc mừng hiền đệ à, về sau bên trên thiên đ ỉ n h cũng không thể đem bọn ta những huynh đệ này quên đi tôn hầu tử cười ha ha trên mặt vẻ đắc ý tràn tại nói đồng hồ nói sẽ không quên sẽ không quên ta lão tôn như thế nào là người như vậy hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn xem huyền thiên cơ nói đại ca cùng một chỗ huyền thiên cơ nhẹ gật đầu hắn cũng có hào hứng đi gặp thiên đình sứ giả một cái lao đầu d â u bạc tại mười ngàn khỉ gieo hò bên trong tiến vào thủy liêm động bên trong chính là phụng chỉ hạ giới thái bạch kim tinh thái bạch kim tinh liếc qua hầu tử lại nhìn phía huyền thiên cơ sắc mặt lập tức đại biến thân là ngọc hoàng đại đế cận thần thái bạch kim tinh tất nhiên là biết tại hàm dương thành phát sinh kinh thiên đại chiến trong trận chiến ấy lục ngự một trong câu trần đại đế bỏ mình tháng m ư ơ i năm một không ngàn thiên binh thiên tướng tổn hại một nửa thác tháp thiên tháp hoàng kim vương bản á o h g tướng mà thiên đình đại n ý của hắn là mời cái này không cách nào vô thiên hầu tử thượng thiên làm quan bây giờ đã gặp huyền thiên cơ hắn lập tức thay đổi chủ ý vô luận như thế nào cũng muốn mời huyền thiên cơ thượng thiên tương trợ thiên đình lập tức Hắn nhìn qua huyền qua tại h không, Phương Thái i cười nói, ê n cùng tôn ngộ không, cười tủng cơ tìm nói, ta là Tây là b c h k m t i nguyên h Phụ n ọ c c Đế h i ê An hai Thánh Chỉ, hạ giới vị đại vương thượng thiên, bái tiên, tiên thụ Chỉ, hạ ghi chép. h bái đại giới mời vị u ề n t h i cơ khẽ ồ lên m ộ tắc tiếng, Thái Tinh chút? Tại t hơi kinh、ngạc. Cái đại Kim liền Chiêu phải đến ngạc. con khỉ này còn không náo An, nguyên khỉ phủ, Bạch có có sao làm là địa sớm quá bên trong hầu tử tiêu giao tự tại hơn ba trăm năm cho đến hơn ba trăm năm thọ nguyên đại nạn vừa đến say m ề m thời khắc mới bị địa phủ lập i ề n đến một t r n náo đại địa tức huyền thiên cơ dội ra một cái tay đến bấm ngón tay tính toán lập tức tính xảy ra chuyện tiền căn hậu quả đến không khỏi có chút buồn cười kia đông hải long vương bản sự cáo trạng tốc độ lại là nhất lưu hắn cùng hầu tử chân trước vừa đi chân sau đông hải long vương liền một mặt oán giận cáo trạng đi trên trời một ngày nhân gian một năm đợi ngọc đế đem chuyện này phê chuẩn xuống tới lúc trên mặt đất đã qua nửa tháng dạng này cũng là tốt nếu không nếu là cùng hầu tử đại náo địa phủ về sau thiên đình lại đến chiêu an nhưng thật không biết là ngày tháng năm nào dù sao tôn nộ g không bây giờ tính toán ra tuổi tắc vẫn chưa tới mười tuổi nếu như chỉ tính từ thạch thai bên trong nhảy sau khi đi ra tuế nguyệt huyền thiên cơ sắp xếp như ý sự tình tiền căn hậu quả tôn nộ không cùng thái bạch kim tinh thì là nhìn qua huyền thiên cơ ngẩn người thái bạch kim tinh rất buồn bực hắn bất quá là nói một câu chiêu an lời nói người trước mặt liền bóp lấy tay suy tính lên hẳn là còn có thể tính ra hắn ý nghĩ trong lòng tới tôn hầu tử cũng rất kinh ngạc vo đầu bức thai nói đại ca ngươi tính xảy ra điều gì huyền thiên cơ cười một tiếng lắc đầu nói không có gì chính là tính ra một cái yêu cáo trạng tiểu nhân vật hầu tử gì cùng thông minh lập tức minh bạch huyền thiên cơ ý tứ lúc này cả giận nói lao long vương cái t h ằ n g này không tử tế ta nói muốn bảo bọc h ắ n liền sẽ bảo bọc h ắ n lại dám phía sau cáo hát trạng định tìm hắn tính sổ sách thái bạch kim tinh cảm thấy khẽ động không nghĩ huyền thiên cơ lại tính toán như thế chuẩn xác đối huyền thiên cơ càng phát coi trọng ngoài miệng cười nói hai vị đại vương từ nay về sau đều là tiên gia nhân vật đến lúc đó liền cùng long vương cùng điện vi thần khi ứng hòa hòa khí khí mới lả hầu tử nghe vậy n ế t miệng cười nói ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi lại nói chúng tiểu nhân an bài tiệc lễ yến quản đ á i kim tinh khoát khoát tay cùng nhan duyệt sắc đạo thánh chỉ mang theo không dám ở lâu liền mời hai vị đại vương cùng hướng đợi vinh thiên về sau lại từ cho tự cũng tốt hầu tử nhẹ gật đầu gọi bốn kiện tướng phân phó nói cẩn thận giáo diễn con cháu đợi ta cùng đại ca thượng thiên đi xem một chút đường lại tốt mang các ngươi đi lên ở chung ở bốn kiện tướng l ĩ n h nặng huyền thiên cơ hầu tử cùng kim tinh đồng xuất động thiên chỗ sâu đồng loạt giá vân mà lên hướng cựu thiên tri thượng bay đi chưa xong còn tiếp 22 chương 387, chấp pháp thiên quân 27 huyền thiên cơ cùng tôn nộ g không tốc độ nhanh bực nào một cái cân đấu vân chính là cách xa vạn dặm sớm đem thái bạch k i m tinh viết tại sao l ư n g tới trước nam thiên môn bên ngoài ngày nay giới quả nhiên và nhân giới khác biệt luận đến giàu có phồn hoa xa không phải nhân gian có khả năng so dù cho là tôn hầu tử thủy liêm động bồ đề lao tổ tam tinh động phủ cũng tại ngày này giới tiên gia t h á n h trước mặt mất ngăn s á c mới bước lên thượng giới chập nhập thiên đường kim quang vạn đạo lăn đỏ n g h e điềm lành rực rỡ phun tử vụ chỉ thấy kia nam thiên môn bích nặng nghề lưu ly tạo nên minh màn trướng màn trướng bảo ngọc trang thành hai bên bày mấy chục viên c h ấ n thiên nguyên x o á i một viên viên xà nhà dựa vào trụ cầm tiện đùn bao tôn hầu í l tử nhìn nước bọn đều chảy ra liền muốn xông vào lại bị tăng trưởng thiên vương dẫn bảng lưu cầu tất đặng tân trương đảo một đường đại lực trời đinh thương đao kiếm kích ngăn trở thiên môn không chịu thả tiến vào đợi nhìn thấy huyền thiên cơ mấy vị thiên tướng đồng thời sắc mặt giật mình phòng bị c h i ý càng đậm xem ra hàm dương thành một trận chiến huyền thiên cơ hóa trang lên sân khấu có phần có hiệu quả tại chúng tiên gia trong lòng lưu lại rất sâu ấn tượng lập tức tăng trưởng thiên vương mở miệng nói nguyên lai là huyền tiên h dài đến đến không có từ xa tiếp đón hắn nói chuyện lại vẫn chấn giữ lấy nam thiên môn không để hai người thông qua hầu tử bất mãn nói đại ca vì sao bọn hắn nhận ra ngươi lại không nhận ra ta lão tôn còn có cái này kim tinh lão nhi quả thật gian trá chi đồ đã mời lao tôn cùng đại ca như thế nào dạy người động đao động súng t h ắ t phương pháp tăng trưởng thiên vương mặt lộ vẻ khó xử nói mong rằng hai vị hơi cùng một lát đợi kim tinh đến về sau tất thả hai vị đi vào chính trách móc ở giữa kim tinh trật đến vẻ mặt t ư ơ i cười nói hai vị đại vương đi theo ta hầu tử hư một tiếng nhưng đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười cũng liền không cùng thái bạch kim tinh so đo thái bạch kim tinh dẫn lĩnh hầu tử cùng huyền thiên cơ bên cạnh bay bên cạnh giới thiệu thiên đình rất nhiều sự vụ trên trời có ba mươi ba cái thiên c u n g chính là phái mây c u n g tỷ c ắ t cung nam minh c u n g quá dương c u n g hóa vui c u n g một cung cung sống lưng nuất vàng hồn thú lại có tầng bảy mươi hai bảo điện chính là triều hội điện lang hư điện bảo quang điện thiên vương điện linh quang điện một điện cột cung điện liệt ngọc kỳ lân thọ tinh trên đài có ngàn ngàn năm không gỡ danh hoa luyện dược lô một bên có vạn vạn năm thường thanh thụy cỏ kia triều thánh trước lầu g á n g s a o y ỉa tinh thần sán l ạ p h ụ dung quan kim bích huy hoàng ngọc trâm châu dày tử thụ kim trương kim trung đụng động tam tạo thần đồng hồ tiến vào thềm son thiên cổ minh lúc m ư ờ i ngàn thánh triều vương tham gia ngọc đế linh tiêu bảo điện kim đinh tích lũy ngọc hộ màu phượng vũ cửa son phục nói hành lang khắp nơi linh lung tinh xảo ba mái hiên nhà bùn đám tầng tầng long phượng bay lượn phía trên có cái tử lồng lộng minh màn trướng màn trướng tròn đâu đâu sáng sáng dực đại kim hồ lô đỉnh phía dưới có thiên phi treo trường phiến ngọc nữ nâng tiên khăn hung dữ trưởng hướng thiên tướng khí phách hiên ngang hộ giá tiên khanh chính giữa lưu ly li trong mâm thả rất nhiều trùng điệp điện điện thái ớt đan mã não trong bình cắm mấy nhánh quanh cũng có khúc hữu cây san hô chính là thiên cung dị vật có trên đời như hắn kiện kiện vô kim khuyết ngân loan cũng tử phủ ký hoa cỏ ngọc kỵ quỳnh ba hướng vương t h ỏ ngọc đàn bên cạnh qua tham gia thánh kim ô lấy ngọn nguồn bay thái bạch kim tinh dẫn huyền thiên cơ cùng mỹ hầu vương đến linh tiêu ngoài điện không cùng tuyên chiếu liền trực tiếp đi lăng tiêu điện bên trong hướng lên trên lễ bái thái bạch kim tinh tiến lên đối ngọc hoàng đại đế thi lễ một cái khởi bầm nói thần l ĩ n h thánh chỉ đã tuyên giới giới y ê u tiên cùng tán tiên huyền trân nhân đến ngọc đế giật dây nhìn lại cái kia là ưu tiên nộ không lại mới không người đáp ứng nói lao tôn là được tiên khanh nhóm đều quá sợ hay nói cái này khỉ hoang làm sao không bái phục tham kiến chiếc dám cái này cùng đáp ứng nói lao tôn chính là lại nên chết rồi đáng chết ngọc đế truyền chỉ nói kia tôn ngộ không chính là hạ giới y ê u tiên mới được nhân thân không biết hướng lễ lại cô thứ tội chúng tiên khanh tiếng tề tạ ơn hầu vương lại mới hướng lên trên hát cái lớn ấ y ngọc đế lại nói huyền c h â n nhân lại là vị nào gặp qua ngọc đế huyền thiên cơ nhìn qua ngồi cao cựu cựu trí tôn cái kia m ạ o bất kỳ dương nam tử trung niên chắp tay thi cái đạo môn cấp bậc lễ nghĩa dù không chu toàn cũng may thiên đình tiên thần c h i ở giữa cũng không giảng cứu cái gì ba q u ỷ c h í l ệ đến cũng miễn cước qua ngọc hoàng đại đế gặp một lần huyền thiên cơ trong mắt lúc này lấp lóe mà qua một vòng tinh quang nhưng chợt nhưng lại ẩn tàng đến chỗ sâu trong con n g ư ờ i trong miệng lạnh nhạt cười nói huyền đạo hữu đạo hạnh uy c h ấ n tâm giới có thể mời đạo hữu nhập thiên đình làm quan là ta thiên đình chuyện may mắn huyền thiên cơ một mực chú ý ngọc hoàng đại đế mặc dù không có phát giác được hắn kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt lại bản năng từ ngọc hoàng đại đế trên thân cảm ứng được một cỗ uy hiếp cực lớn trong lòng tất nhiên là rõ ràng cái này ngọc hoàng đại đế tuyệt không phải như trong tiểu thuyết nói như vậy vô dụng chí ít hiện nay mình còn không có thắng qua hắn khả năng kinh lịch 1,710 n g ũ kiếp mỗi cấp 129,600 vạn kiếp luân chuyển khổ tu dù cho là một con lợn cũng tu thành chư thần húng chi ngọc hoàng đại đế cái này tam giới c h i tôn thực lực cho dù không phải vị diện đấy thứ nhất chắc hẳn cũng là trước ba tồn tại tuyệt đối không dung nửa điểm khinh thường đối mặt dạng này một cái ngọc hoàng đại đế huyền thiên cơ tự nhiên không có nửa điểm khinh mạng lúc này ứng tiếng nói ngọc đế chấp trưởng tam giới thiên đình giáo h o a chúng sinh đây là đại công đức chúng ta người tu hành có thể vào thiên đình đảm nhiệm chức vụ hầu ngọc đế phân công vì thiên hạ thường sinh hơi tận sức mọn cũng coi là không phụ tu hành một trận mặc dù biết rất rõ ràng cái này vẹn vẹn chỉ là lời xã giao nhưng là giờ này khắc này mắt thấy huyền thiên cơ như thế cho mình mặt mũi ngọc hoàng đại đế vẫn là không nhịn được vì chi mừng thầm trong lòng lập tức ngọc hoàng đại đế vỗ tay cười một tiếng nói đạo hưu quả nhiên không hổ là có đạo người quả nhân hôm nay dụ lệnh c á c lộ phân đất phong hầu đạo hưu vì thiên đình chấp pháp thiên quân quan bái nhất phẩm trưởng thiên đình luật pháp binh qua t r i n h phạt tại thứ ba mươi tầng đại la trời tu kiến thiên quân phủ đệ huyền thiên cơ cảm thấy ngạc nhiên không ngờ ngọc hoàng đại đế lại cho ra hắn như thế hậu đãi đãi ngộ mà lại tại trưởng quản thiên đình luật pháp bên ngoài còn đưa mình bình qua chinh phạt quyền lực đây cũng không phải là về sau tôn hầu tử kia cái gọi là tề thiên đại thanh c ó thể so sánh cái này là tuyệt đối thực quyền cao vị không thể không nói ngọc hoàng đại đế vì lôi kéo hắn thật đúng là bỏ bao n h i ê u công sức đa tạ ngọc đế phong thưởng lấy lại tinh thần huyền thiên cơ lúc này mở miệng đáp lễ kìa ta láo tôn đâu nghe xong nhà mình đại ca lại có như thế đại quyền hầu tử lập tức tức giận vội vàng kêu lên ngọc hoàng đại đế có chút trầm ngâm hỏi văn tuyển võ tuyển tiên khanh ở đâu nhìn chỗ kia thiếu rất chức quan lấy tôn ngộ không khứ trừ thụ bên cạnh chuyển qua vũ khúc tinh quân khởi bầm nói trong thiên cung các cung các điện các phương các nơi đều không ít quan chỉ là ngự mã g i ả m thiếu cái chính đường quản sự huyền thiên cơ nghe vậy mặt không đ ổ i sắc một đôi mắt lại nhìn chăm chú về phía vũ khúc tinh quân lập tức vũ khúc tinh quân trong lòng hoảng hốt chỉ cảm thấy tâm thần mình đều bị bóng tối vô cùng vô tận bao phủ con đường phía trước sinh cơ đã đ ứ t tựa hồ sau một khắc liền sẽ đại nạn lâm đầu chết không có chỗ trôn không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly giữa sân chúng tiên cũng là biến sắc không nghĩ trước mặt đạo nhân tu vi lại kinh khủng như vậy lấy vũ khúc tinh quân thực lực thế mà nhận chịu không được đối phương ánh mắt đúng lúc này ngọc hoàng đại đế mặt không biểu tình nói thái bạch kim tinh thật đúng là như thế lời nói rơi xuống như thanh phong lướt nhẹ qua mặt lập tức đem tất cả áp lực quét ngang chống không vụ khúc tinh quân lúc này mới thở dài một hơi không dám nhìn huyền thiên cơ thái bạch kim tinh gấp tiến lên phía trước nói khởi bẩm đại thiên tôn vài ngày trước câu trần đại đế bỏ mình cũng thủ hạ rất nhiều thần tướng hy sinh cho nên có mấy cái chức quan trống chỗ nếu như thế liền phong tôn nộ g không vì câu trần trời lục phẩm thần tướng chờ lập công về sau lại đi chặt nổ ngọc hoàng đại đế nhất ngôn cựu đình nói tạ đi tôn hầu tử hướng lên trên hát cái lớn đầy đại đại liệt liệt nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương b 8 t r ă t chu thiên tinh thần 27. nhờ huyền thiên cơ mặt mũi hầu tử rốt cục thoát khỏi bật ngựa ấm hèn mọn chức vị được một cái câu trần trời lục phẩm thần tướng thực quyền đây đối với m ớ i bước lên thiên đình tất công không xây hầu tử đến nói đã là phá lệ khai ân ở trong thiên đình tự có điều lệ chế độ mới vừa lên trời người mới từ t r ă n g ngựa trồng rau loại hình chưa nhập lưu phẩm cấp làm lên chịu đủ tư lịch nếu có thể lập xuống công lao mới có thể trạc n ổ phẩm cấp đủ loại thăng chức môn đạo cùng nhân gian không khác nhiều hầu tử lại không có tâm tư gì đối với mấy cái này từng cái từng cái đạo đạo một chút cũng không rõ ràng chỉ biết mình bây giờ lắc mình biến hóa từ hạ giới đại vương biến thành tiên giới đại quan có khác thế gian mười ngàn yêu lao ước thân phận hoan hoan hỉ hỉ cáo biệt nhà mình đại ca cùng một đám tiên quan theo m ộ t đức tinh quan kính đi đến nhận trước về phần huyền thiên cơ thì là cảm ơn ngọc hoàng đại đế về sau tiến về tiên giới thứ ba tầng m ộ ư ơ i đại la trời có ngọc đế phân phó bất quá một ngày thời gian một cái thật lớn cung điện liền tại đại la trời xây thành lại có hoàng cân lực sĩ trực nhật công tảo quy về thiên quân phủ chờ đợi huyền thiên cơ điều khiển huyền thiên cơ liền công khai nhập chủ thiên quân phủ trở thành đại quyền trong tay thiên đình chấp pháp thiên quân chấp pháp thiên quân chính là trưởng thiên đình luật pháp truy cứu tiên thần phá giới phạm pháp tri quan trưởng cựu diệu thiên quân cùng thủ hạ trướng tháng 10 năm giới thủ một hạ không ngàn thiên binh thiên tướng, chỉ í n thiên đình một cùng một thực trước. Lần này, Ngọc Hoàng đại đế vì lôi kéo huyền thiên cơ, này quyền hắn, nói thành lòng, tiền vốn. Không h thực thực cho thể thực hạ h là lôi là một một trước. tâm Đại giao Đế đem đủ vì cơ, có c kéo có như thế cách ba kém năm ngọc đế còn sai người ban thưởng các loại bảo vật liền ngay cả chín nghìn năm tử văn bản đảo cùng lão quân luyện chế cựu c h u y ể n kim đan cũng đưa tới không ít mà hắn thiên quân p h ủ vị trí càng là đại la trời bên trong cực kỳ ít có linh mạch hội tụ vị trí vì vô thượng thánh địa từ khai thiên tịch địa chi sơ vô tận tinh thần chi lực liền liền chiếu dọi thiên đ ỉ n h nơi đây tinh quang chính là giữa thiên địa thuần túy nhất tinh thần nguyên lực không đối chiếu d ư ợ u ở nhân gian giới phía trên tinh quang không cần trải qua tự thân chân nguyên luyện hóa liền có thể trực tiếp hấp thu hóa vì pháp lực mình giữa thiên đ ị a bất luận cái gì linh khí nguyên lực cũng không sánh bằng phải cái này thuần túy nhật nguyện tinh thần tinh hoa như thế tu luyện lại là xa xa cao hơn bất luận cái gì tiên sơn cổ động huyền thiên cơ ai đến cũng không có cự tuyệt đem những chỗ tốt này một vừa thu lại hắn tất nhiên là biết ngọc hoàng đại đế ý tứ cái gọi là trên trời sẽ không rất đ ĩ a bánh ngọc hoàng đại đế sở dĩ làm thái độ như thế đơn giản là nhìn chúng mình thực lực hàm dương một trận chiến mình cùng sát thần bạch khởi đánh nhau dễ như trở bàn tay thất bại trọng thương bạch khởi biểu hiện ra không tầm thường chiến lược mà cùng đông hoàng thái nhất một chiêu giao thủ càng là biểu hiện chiến lược mạnh mẽ quân không gặp thác tháp thiên vương xuất lĩnh mười vạn thiên bình trong n g á y mắt liền bị đông hoàng thái nhất diệt một nửa t h ắ p thắp thiên vương nếu như không phải trốn được nhanh sợ cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết ma đổi tự mình ra tay chỉ là một chiêu liền phá vỡ đông hoàng thái nhất thế công cả hai khách quan lập tức phân cao thấp phải huyền thiên cơ có thể chống đỡ mười vạn thiên binh đây cũng là ngọc đế đối với hắn lớn thêm lung lạc nguyên nhân chỗ chắc hẳn không bao lâu liền sẽ có hắn dùng võ chỗ huyền thiên cơ lập tức định ra tâm tư đem rất nhiều sự vụ phân p h ó tại dưới trướng c ử u diệu thiên quân xử lý mình lại là khoanh chân ngồi tại thiên quân phủ phía trên mượn nhờ chu thiên tinh thần chi lực tẩy luyện mình pháp bảo nơi này chu thiên tinh lực đã nồng đậm đến kết tinh trình độ tinh lực kết tinh hóa thành từng khoả to lớn tinh thần cùng mảnh tiểu nhân tinh các như là bông dương đại hải đặt vào không lấy quả thực quá lãng phí huyền thiên cơ trong lòng nói âm thanh một tôn vết dỉ loang lộ cổ t r u n g bay ra không phải ngủ say đông hoàng trung lại là cái nào Đông Hoàng tại r u xuất n hiện, phản viên g vừa mới xuất hiện. Lập tức phản phất một phất tức t h lập c h nhập đầu trong b ể n rộng, tạo nên từng vòng từng vòng n tạo m ả h t i ể u nhân gọn sóng, vô số tinh lực, tinh cắt chen chúc mà đến, đinh đinh rung động, vùi đầu vào chung bên trong. chúc số vô vùi vào cắt Tại lực, mà đầu u y ề n thiên cơ vừa mừng vừa sợ trong ánh mắt đông hoàng trung quanh thân vết dỉ đang chậm rãi rút đi mà uy năng của nó cũng tại c h ậ m chậm kéo lên tựa hồ là cổ lão mà vĩ đại tồn tại chính đang chậm rãi thất tỉnh rất nhiều tinh lực tinh c á t thậm chí một đầu tinh hà gào thét mà đến chen trúc rót vào thần chung bên trong tăng lên uy năng của nó huyền thiên cơ toàn lực thôi động đông hoàng trung chỉ thấy nó đứng vững tại vô biên tinh lực bên trong điên quần c ă n quét đem từng đầu tinh hà kéo tới từng đạo tinh lực chiều tịch hút tới bên người hình thành một vòng xoáy khổng lồ h ã n cử động lần này mặc dù thanh thế kinh người nhưng chu thiên tinh đấu bao phủ diện tích thực tế rộng lớn bắt n á t liền giống tại một vùng biển rộng bên trong nhấc lên một đạo bằng nước căn bản sẽ không gây nên người khác chú ý đông hoàng trung điên quần hấp thu chu thiên tinh đấu bên trong tinh lực tinh cắt cùng tinh hà uy năng cũng tại ổn định kéo lên bên trong tạo thành ảnh hưởng càng lúc càng lớn giang giác! giang giác! đông hoàng trung thể nội phát ra từng đợt trói hai thanh âm phảng phất giải khai cái gì kinh khủng phong ấn một cỗ cuồng bạo khí tước bắt đầu hướng về bốn phía càn quét mà đi sảng khoái lần này tới đến thiên đ ỉ n h thật sự là một trận lớn tạo hóa bất quá ta đông hoàng trung tạo thành động tĩnh thực tế quá lớn tiếp tục hấp thu x u ố n g dưới chỉ sợ là ngọc đế cũng không thể chịu đựng giới đi huyền thiên cơ âm thầm kinh hai nói giờ phút này đông hoàng trung nhắc lên ba động đã không còn là tiểu đà tiểu nháo mà là cuồng phong s ó n g lớn thậm chí trong lúc mơ hồ kéo theo từng khỏa to lớn không gì so sánh được tinh thần quả thực có thể đem chu thiên phía trên đầy trời tinh thần tinh đấu đều có thể kéo động hướng mình t r u n g thân bên trong kéo đi muốn đem những này tinh thần tinh đấu hết thể thôn p h ệ tựa hồ đông hoàng trung thể nội có vô cùng lớn không gian có thể thôn p h ệ chư thiên cử động lần này không thể coi thường hắn nguyên lai tế lên đông hoàng trung thôn vệ tinh lực tinh cát tinh hà vẫn chưa thương tới cái này chu thiên tinh đấu căn bản nhưng là nếu như tiếp tục thôn vệ xuống dưới liền sẽ đem đẩy trời sao trực tiếp thôn vệ cái này đẩy trời tinh thần chi lực chính là thiên đình đặt chân căn bản huyền thiên cơ có thể tưởng tượng chỉ sợ thôn vệ một ngôi sao thần liền sẽ khiến ngọc đế chú ý thân tự xuất thủ nếu là tại ở trong thiên đình rơi vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong coi như huyền thiên cơ có được rất nhiều thần khí đều k cả Lang tiêu h bảo điện bên trong ngọc hoàng đại đế trong mắt tinh quang hiện lên lẩm bẩm nói chấp pháp thiên quân liền lại nhắm mắt lại nói nhảy múa trong lúc nhất thời lăng tiêu bảo điện bên trong tiếng ca huyền chuyển giáng múa mê người một phái động lòng người khí tượng thật là lợi hại thiên quân phủ huyền thiên cơ nhìn qua lóe lên một cái rồi biến mất sáng rực biết được là ngọc hoàng đại đế ra mắt không khỏi đối người hoàng giả này thực lực đ ộ i phục bà phân lấy hắn thực lực hôm nay còn đấu không lại ngọc hoàng đại đế huyền thiên cơ nhưng cũng không lo lắng ngọc hoàng đại đế sẽ ra tay với hắn thân là thiên đế từ không có khả năng tất cả sự vật đều từ hắn thân tự xuất thủ kia có sai lầm thiên đế uy nghiêm chỉ cần đại tần một ngày không d i ệ t thiên đình một ngày có đối thủ huyền thiên cơ liền có nơi sống yên ổn cho nên huyền thiên cơ hiện tại đem tất cả lực chú ý đều rơi vào đến đông hoàng trung trên thân t h â n trí của hắn cảm giác mà đi lập tức đ ộ n g d u n g tiếp theo đại hỷ cái này đông hoàng trung bên trong có một cái thế giới chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 389, t h i ê n địa biến 27. đông hoàng trung chính là h i ê n viên kiếm thế giới bên trong thập đại thần khí lực lượng đứng đầu nó uy năng đủ để hủy thiên diệt địa thôn p h ệ chư thiên tại viễn cổ thần ma đại chiến bên trong đông hoàng trung thụ trọng thương thất lạc nhân gian huyền thiên cơ cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên gặp nó thời điểm uy năng của nó đã đánh mất lâm vào ngủ say bên trong bản thân phong đóng lại cho nên cho dù huyền thiên cơ có được nó tôn thần này khí chỉ là một cái vật phẩm trang sức m à thôi nhưng bây giờ có thiên đình chu thiên tinh thần chi lực tới nhuần tôn thần này khí rốt c ụ c thanh tịnh lại tản ra vô cùng kinh khủng uy năng thần khí bên trong là một cái đại thế giới thế giới bên trong có lấy ngàn mà tính tinh thần nổi đ ồ n g b ề n giữa không t r ù n g có hừng hực thắng lửa như là lễ dương có băng lánh ngọc k i ế t như là minh nguyệt cái khác tốt năm tốt ba ôm thành một đoàn hình thành từng tòa tinh đấu tinh vân quan g hoa sáng tắt huyền ảo sắp xếp liếc mắt nhìn qua gọi người hoa mắt tâm sinh kính sợ huyền thiên cơ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thần khí Tâm thần khẽ đây ộ n công g lấy luôn đức kim n quần tinh lên xuống, giữa phất tay mặt trời chìm trời mắt nhắm nổi, trăng tròn, nhắm mắt trăng khuyết, vô không như ý. Đây là một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm vô so vĩ lực cơ hồ khiến hắn trầm mê trong đó không thể tỉnh lại hắn rốt cục nhận rõ tôn thần này k h í lực lượng kinh khủng chỉ cần đưa nó tế ra chính là có mấy ngàn k h ỏ a tinh thần chi lực làm hắn trợ lực lại có người nào có thể ngăn cản hắn lập tức huyền thiên cơ lại cũng bất chấp những thứ khác v i ệ c v ặ t một lòng vùi đầu vào tế luyện đông hoàng trung tiến trình bên trong đi trên trời một ngày năm tiếp theo ngay tại huyền thiên cơ bế q u a n lúc trong nháy mắt trung nguyên đại địa phía trên đã qua mười mấy năm lâu lúc đó thủy hoàng thống nhất nhân gian về sau càng muốn cùng tiên phật tranh nhau phát sáng nhưng cũng tự biết dựa vào bản thân cùng thủ hạ thần tử khó có thành t ự u liền đem ý nghĩ đều tiêu vào đô thiên thập nhị đồng nhân phía trên thủy hoàng đế thu nạp thiên hạ cựu châu đao binh hội tụ ngũ kim chi tinh lấy đại vũ cựu đỉnh vì hỏa lò thu nạp cựu châu linh khí hao phì mấy năm thời gian cuối cùng làm mười hai kim nhân hoàn toàn đúc thành hàm dương cựu thành so với mấy năm trước đó tăng thêm mấy phân hoa lệ huy nghiêm trong thành long khí bốc hơi chín đầu t ử sắc thần long bay múa xoay quanh khí thế dọa người mà càng làm người khác chú ý lại là mười hai đạo long mạch long đầu vị trí phía trên ngọn núi lớn mười hai đồng nhân cái này mười hai vị đồng nhân quanh thân tràn ngập vô so hung hãn khí tức cao tới mấy trăm trượng ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại vị trí không gian vạt mẹo dung chuyển không nớt trong lúc phát tay càng là lực lượng bốc lên bài sơn đảo hải sôi trào mánh liệt ngẫu nhiên có sắt thép va chạm b ắ n ra đinh t hay nhức góc tăng thêm n h thế mỗi một vị đồng nhân kim c h ó i trên đó hoa văn có thể thấy rõ ràng như là từng đoạn từng đoạn đồng trụ khổng lồ vô song toàn thân tựa hồ là đồng thao tạo thành chính là vô số phức tạp c h i cực phù văn tạo dựng mà thành tích chứa trong đó không biết bao nhiêu vật liệu nhiều năm vất vả nhiều năm nghị lực rốt cục rèn đúc ra như thế tinh mỹ như thế kinh diễm b ả o bối khó được a thủy hoàng đế doanh chính đứng ở mười hai đồng nhân trước đó lộ ra vẻ mặt hài lòng h á n khí độ ung dung lộng lẫy trên thân long khí quay quanh cai chán khoáng đạt trung đ ỉ n h sung mãn bên trên xúc lấy hai phiết sợi dâu trái phải tách ra như là dâu rồng tướng mạo của hắn tuấn lãng không giận tự uy chính là nhân trung c h i long đứng ở nơi đó cho người ta một loại long bàn hộ cứ muôn hình vạn trạng cảm giác để người chỉ cảm thấy sợ hãi chấn phục bị khí thế của hắn đem nội tâm tiêu ngạo đẻ sợ để không nổi nhìn thẳng vào c h i tâm để không nổi lòng phản kháng phía sau hắn trong triều đám quần thần từng cái túi đầu rủ xuống lông mày không có một cái dám can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị này đại tần đế hoàng liền xem như đã tu luyện tới cảnh giới cực cao đông hoàng cũng bị khí thế của hắn ép phải không thể không túi đầu thiên hạ này nên thay đổi một chút tần thủy hoàng đảo mắt quần thần thản nhiên nói n ặ n g chúng thần đều cúi đầu xưng là thiên tử một lời thây nằm một triệu chảy máu ngàn dặm toàn bộ đại tần cái này tòa khổng lồ cỗ máy chiến tranh lập tức vận chuyển trong lúc nhất thời thiên đ ị a t ố c s á t gió t a n h mưa máu sắp tới đại tần lớn như thế động tác tự nhiên không gạt được giữa thiên địa đại thần thông giả thiên đình lăng tiêu trên đại điện bách quan phân loại ngọc đế vương mẫu cao cư trên đó lăng nhiên quan sát một cỗ chỉ điểm tâm giới bệ nghệ chúng sinh khí thế trong lúc phất tay hiển lộ không bỏ sót bách quan lồng lộng đều cảm thấy gần đây ngọc đế vương mẫu có chút khác biệt tựa hồ khí thế bên trên càng thêm bức người thiên đình lục ngự hậu thổ t h ừ a đức đại đế bình thường không ra địa phủ bắc cực tử vi đại đế cùng đông cực thanh hoa đại đế đều đang bế quan tiềm tu tây cực câu trần đại đế vẫn lạc chỉ còn lại có một cái nam cực trường sinh đại đế bày ra tại ngọc hoàng đại đế tay trái bất quá nhưng cũng là bình chân như vậy một bộ không động tâm vì ngoại vật bộ dáng những người còn lại Lao ngoài, ngoại, quân du đứng bên ngoài, thần du vật t h á các t h p thiên vương, thiên xoái, tứ vương, bồng nguyên h thiên tinh quân bọn người, đều có riêng phần mình tính toán, một quân bọn người, có lập bày ra, huyền thiên cơ thân là chấp là bày cơ nhất tôn, thứ vị à o triều, tất nhiên là khách ra từ cổ thiên đình t r ư ở n g thiên nhân hoàng còn địa đây là không đổi quy củ bây giờ lại có tần hoàng phát rộ vì lợi ích một người m u ố n lịch hành phát thiên làm hạ giới trung nguyên đại địa dung chuyển bất an không biết nhưng có cái gì thượng sách dâng lên bình định nhân gian an nguy a ngọc hoàng đại đế trầm âm thanh trầm ngữ khí thế lại là b ứ c người bầu không khí ngưng trọng c h ậ m muộn làm cho lòng người phanh phanh nảy loạn run như cày sấy chúng thân im lặng từ xưa đến nay mặc người giới như thế nào lợi hại cuối cùng không phải thiên đình đối thủ chỉ cần phái một thần tướng cũng số vạn thiên binh liền có thể quét ngang nhân g i a n nhưng không ngờ trong thiên hạ này lại ra đại tần cái này dị số trong khoảng thời gian ngắn quật h ờ i nó binh phong chi thịnh dưới trướng thế lực mạnh viễn siêu mọi người dự kiến lần trước chỉ là thảo phạt một cái bạch h ở i liền chiến tử câu trần đại đế liên tiếp no dưới trướng đại tướng cũng chết không sai biệt lắm ngay cả na cha tăng thêm nhị lang thần dương tiễn đều không địch lại hán lần này lại thêm ra một cái thủy hoàng doanh chính càng là làm người nhìn mà phát khiếp thủy hoàng doanh chính chính là kỳ tài n g ú trời t đô thiên thần sát mười hai đồng nhân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhất thống trung nguyên đại địa bây giờ lại có thể điều động c ử u đỉnh chi lực không hề tầm t h ư ờ n g bởi vậy Nghĩ muốn hắn, phó đối thái ế yếu tất trả g i rất lớn, ớ so v đối phó bạch kim h càng t h tinh c bách c ũ g k ô ngươi dám Thái Kim nhiều Tinh, n Bạch lời. g nhưng có thượng sách thấy chúng tiên không người ứng lời nói ngọc hoàng đại đế trong lòng thầm giận trên miệng lại điểm thái bạch kim tinh tên thái bạch kim tinh ngay vậy gấp thân ra khỏi hàng cung kính nói hồi bẩm đại thiên tôn lao thần cho rằng trận chiến này không thể t r á n h né cần phái một có thể đem hạ giới t r i n h phạt ngọc hoàng đại đế nhữ mày cái này thái bạch kim tinh nói hồi lâu cũng chỉ bất quá nói chút nói nhảm khéo đưa đẩy có dư lại không có ích lợi gì lập tức hắn ánh mắt lưu chuyển lại là rơi vào huyền thiên cơ trên thân nói chấp pháp thiên quân ngươi cho rằng đâu được nghe ngọc hoàng đại đế đặt câu hỏi huyền thiên cơ đi ra tiên b à n không tiêu ngạo không tự ti ứng tiếng nói nhân hoàng đã nghịch hành phạt thiên một trận chiến này không thể tránh né tất nhiên muốn đánh tần hoàng doanh chính chính là nhân hoàng tri thân cho dù ta cùng vì thiên đình chính thần cũng là tùy tiện chu giết không được khi lấy khốn làm chủ sau đó triệu tập cao thủ phục s á t tần triều ra hơn cao thủ diệt hắn triều đình huyền thiên cơ dừng lại tiếp tục nói cần biết nhân hoàng sở dĩ vì nhân hoàng là bởi vì hắn cùng thủ hạ triều đình trưởng quản thiên hạ mười ngàn dân thú mười ngàn dân khí vận chỗ bảo hộ tùy tiện không được đao binh t ư n g ra nhưng nếu là đoạn con dân của hắn diệt hắn triều đình nhân hoàng một thân một mình một cái lại há có thể xưng hoàng đến lúc đó tất có ẩn lòng thay vào đó lời này vừa nói ra chúng tiên trong lòng đánh run một cái lập tức đem huyền thiền cơ quy về không thể t r e o chọc một loại người liền hắn cái này ngay cả điểm chiêu hạ đi hoàn toàn có thể hủy diệt bất kỳ một cái nào vương triều không có cái nào vương triều có thể trốn được thoát cướp đoạt nhân hoàng trì hạ bách tính chính là tổn hại vương triều nền tảng đem triều đình hủy diệt nhân hoàng liền sẽ cô lập chính lệnh không thông vương triều há có thể bất diệt vương triều vừa diệt nhân hoàng há có thể độc tồn sợ là khó thoát khỏi cái chết ngọc hoàng đại đế nghe vậy gật đầu mỉm cười cảm thấy tán thưởng lại hỏi nói vậy theo chấp pháp thiên quân chi ý ai làm gánh này trách nhiệm huyền thiên cơ lập tức ứng tiếng nói thân bất tài nguyện lãnh binh xuất chiến ngọc hoàng đại đế gật gật đầu cái này chấp pháp thiên quân đủ ý tứ không uổng công han phí đông đảo thiên tài địa bảo đại lực lôi kéo cái gọi là an lộc của vua trung quân sự tình cũng làm đến huyền thiên cơ xuất lực thời điểm chấp pháp thiên quân không sợ tự thân chi an u y hạ giới n g n h địch quả ngọc h h i ê n n k ô hổ là ta thiên đỉnh là ta t r n thần. g hoàng ỉ chỉ là, à chỉ bằng v khanh ra một người, chỉ sợ khó chỉ ra người, một m sợ g á h chịu trách nhiệm n A. ọ c Hoàng đại đế liếc nhìn chúng thần một chút thản nhiên nói t h ầ n tiến cử hiện tại một người có thể trợ thần một chút sức lực huyền thiên cơ đột nhiên nói ái khanh cứ việc nói tới ngọc hoàng đại đế ôn thanh nói câu trần trời tôn ngộ không huyền thiên cơ nói nha ngọc đế khẽ ồ lên một tiếng lập tức cười nói c h u â n tấu chưa xong con tiếp 22. Chương 390, xuất kích. 27. Trương xuất cơ huyền thiên cơ dẫn 390, đầu kích. Có lập ệ n những người khác tự nhiên không h khác giấu. lại tự tốt l tức liền có tử vi đại đế dưới trướng thất s á t tinh quân đứng dậy thần nguyện ý cùng chấp pháp thiên quân cùng một chỗ hạ giới hàng yêu phục ma lại có thanh hoa đại đế thủ hạ chu tước thiên tôn cũng theo đó mà ra nói thần cũng nguyện ý cùng nhau hạ giới hàng yêu phục ma lại có chân vũ đại đế thủ hạ quy xà nhị tướng cùng nhau ra khỏi hàng thiên tôn có gặp trần vũ đại đế đã từng càn quét thiên hạ yêu ma ta ngang vì đó dưới trướng tướng sĩ giá trị lúc này khác tự nhiên chờ lệnh xuất chiến lại có na cha ẩm vang ra khỏi hàng ngưng thân mà đứng nói thần nguyện đi một báo ngày xưa mối thủ lại có một tuổi trẻ thần tướng đi ra nói thần thiên đ ồ n g nguyện ý hạ giới hiến sức mọn huyền thiên cơ nghe vậy hơi có kinh ngạc chuyển mắt nhìn đi chỉ gặp một lần mắt kiên nghị thần tướng chính c h ấ p tay mà đứng khí độ thong dong đầu túc ánh mắt như điện thân mang một thân tươi sáng áo giáp phụ triện loan lộ lưu quang sáng tác đúng là phá lệ tiêu sái tuấn tiếu rất có một phen phong thái đây là người đời sau chỗ nhận biết nhị sư huynh a hoàn toàn không giống a hiện tại trời bồng thống trưởng thiên sông một trăm nghìn thủy sư coi như tại thiên đ ỉ n h bên trong cũng là quyền cao chức trọng tồn tại không phải hậu thế cái kia được xưng là chư bắt giới ngốc tử chỗ có thể so sánh huyền thiên cơ ám nói một tiếng đáng tiếc nghĩ thầm nếu như thuận tiện liền thuận tay đem vận mệnh của hắn cải biến đi chúng khanh ra như thế trung dũng là chính là thiên đ ỉ n h chuyện may mắn thương sinh chuyện may mắn ngọc hoàng đại đế thấy việc này rất có triển vọng không khỏi mỉm cười nói các ngươi cũng cùng một chỗ hạ giới trợ chấp pháp thiên quân một chút sức lực đến lúc đó tự có ngợi khen vâng chúng thần cùng nhau đáp phân phó song tất chúng quan tán đi ngọc đế cũng quay lại khoác hương điện lĩnh mệnh mấy người một đạo gia lăng tiêu bảo điện huyền thiên cơ lấy người mời tôn nộ g không tới lập tức mang theo thất s á t tinh quân chu tước thiên tôn quy xà nhị tướng cùng thiên đ ồ n g nguyên soái dẫn t h ắ n g mười năm một không ngàn thiên binh thiên tướng thẳng đến thế gian hàm dương mà tới lúc đó nhân gian giới doanh chính đã nhất thống sáu nước thần châu bền chắc như thép quân lâm thiên hạ thon dài thành xây cung a p h ò n g quả nhiên là hăng hái vô thượng thần khí mười hai đồng nhân đúc thành về sau doanh chính càng là đắc t r í vừa lòng là thật thi nghịch hành phạt thiên tri đại nghiệp hắn lấy trong thiên hạ đều là vương thổ vì xưng hảo hạ lệnh phạm là thiên hạ linh sơn tiến cảnh đều thuộc về đại tần tất cả phàm là tiên nhân người tu đạo hết t h ể trinh nhập đại tần đế quốc vì đại tần quân đội chỗ hiệu lực nếu như không tuân lập tức phải chết thuận ta thì sống nghịch ta thì chết trong lúc nhất thời nhân gian gió t a n h m ư a máu thây nằm mấy chục ngàn máu chạy thành sông mà đại tần thực lực cũng như như vết dầu loang cấp tốc mở rộng ra chuẩn bị thêm đều đã mạo s ư p h â n doanh chính rốt cuộc quyết định bên trên thái sơn phong thiện thiên hạ sau đó nhờ vào đó lúc thông cáo thiên hạ thực hiện hành động vĩ đại thái sơn phía trước thình l i n h có thể thấy được phương bắc khói bùi cuồn cuộn một đống binh mã như mây đen đè xuống mê ngông h cuồn cuộn như một đầu h o à n g lòng tại trong bụi mù lăn lộn đằng múa chính là thủy hoàng đại quân đến tận đây trong bụi mù có thể thấy được tử khí nhàn nhạt, nhạt lượn lờ thành hình rồng càng có huyết quang tràn ngập không phải linh cảm nhạy cảm người không thấy được chi mà vào lúc này cựu thiên chi thượng trong mây huyền thiên cơ bọn người tiên giá giáng lâm xa xa quan sát phía dưới biển mây b ư c lên những ngày quân sĩ đều là đại tần tinh nhuệ nhất cường binh cho dù trên người bọn họ xuyên khôi giáp cầm trong tay trường thường không có chỗ nào mà không phải là tiên gia chi vật luận cùng chiến l ư c cá nhân mỗi một người đều muốn thắng thiên đình phổ thông thiên binh mà tại binh mã bên trong còn có từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ đầu thuyền cầm ý tung bay kim giáp sáng rõ chính là đại tần c h i n bộ thiên long chúng trên chiến hạm đại kỳ bay tán loạn lắc tới lắc lui đánh ra phất cờ hiệu từng cái binh tướng túc nhiên nhi l ở toàn thân khí thế ngưng tụ làm một hóa thành một cái cao trăm trượng kim giáp cự nhân mặt lộ vẻ h à n quang vừa đi vừa về tuần sát một cố khí thế thâm trầm ảm đạm như vực sâu như ngục bên đường vô số dân chúng k í n h như thần minh nhao nhao quỳ xuống không dám ngẩng đầu thật khí phái tôn hầu tử nhìn qua huy phong l ấ m liệt đại tần quân sĩ trong mắt tinh quang hiện lên ao ước chi tình trản tại nói đồng hồ hận không thể mình cũng giống tần hoàng như vậy vi phong những nơi đi qua người người thần p h ụ hắn vốn cho rằng làm bảy mươi hai đường yêu vương đứng đầu đã là thiên đại lợi hại bây giờ nhìn thấy tần hoàng xuất hành vĩ nạn khí thế mới biết một núi còn so một núi cao mình chút tài sản căn bản không tính là cái gì lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cường đại tín nhiệm đại t r ư ở n g phu cũng đến thế mà thôi chu tước thiên tôn bọn người lại là sắc mặt nghiêm nghị đại tần bây giờ hiện lộ ra thực lực hay là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn trận chiến đấu này không tốt đánh huyền thiên cơ mặt không biểu tình nói bày trận giết ây chúng tướng cùng nhau xưng là cựu thiên tri thượng đột phải mây đen nổi lên bốn phía từng đạo thiểm điện ở trong đó không ngừng cốt đạo hóa thành kiếm thắp đỉnh lô trùng chống các loại thức thần binh kim qua thiết mã khí thôn nghìn dặm thiểm điện đao súng hàn quang bắn ra bốn phía phích lịch chống trận khắp nơi vang vọng trong nháy mắt toàn bộ bầu trời triệt triệt để để thành thiểm điện lôi đỉnh thế giới phảng phất trời xanh tức giận muốn hạ xuống kiếp nạn đem tất cả bất kính thiên địa tồn tại triệt để hủy đi liền sau đó một khắc tất cả thiểm điện lôi đình bay vọt mà xuống hướng về đại tần vương triều phủ tới làm càn đại tần trên chiến hạm đồng thời vang lên vô số tiếng hét phẫn nộ tinh kỳ c h ấ p động từng cái kim giáp binh tướng cùng nhau động thủ chỉ thấy kêu cao trăm trượng cự nhân kim quang lấp lóe khí thế tăng nhiều khẩn thiết oanh ra đem đẩy trời lôi điện mây đen nhất cử gặt ra chưa kịp chúng tướng nhà ra đ ầ y trời lôi vân phun g trào thình lình lại từ diễn sinh ra vô song cự lực dung chuyển thiên vũ chèn ép mà rơi bại một tiếng thanh âm g i à n u a vang lên tựa hồ có kỳ lạ ma lực đ ầ y trời mây đen lập tức thối lui màn trời tái hiện ánh sáng tại trắng cùng đen chỗ giao giới một đạo thân mang tử kim y quan bóng người mang theo k h ô n cùng khí thế sông lên trời không lồng lộng lập vào hư không nhàn nhạt, nhạt nhìn qua phía trước huyền thiên cơ ta biết là ngươi đến nhiều năm không gặp ngươi ta tái đấu một trận như thế nào đông hoàng thái nhất đứng lơ lửng trên không dưới chân một đạo âm dương thái cực đổ ép ra tất cả lôi điện chậm dai nói t ố t vô tận trong lôi vân một đạo lời nói vang lên tùy theo huyền thiên cơ thân ảnh xuất hiện tại đông hoàng thái nhất sau lưng một tay cầm dương thiên thần ma diệt kiết hấn ẩm vang hướng đông hoàng thái nhất sau đầu phủ xuống đã sớm để phòng ngươi đông hoàng thái nhất trong mắt tinh quang lấp lóe đột nhiên quát lên một tiếng lớn đại thủ lật ra đón đỡ huyền thiên cơ dương thiên thần ma diệt kiết hấn mỉm cười nói nhiều năm trước kia đạo hữu liền yêu đ á n h lén hôm nay vẫn là như thế cho ta chết bàn tay của hắn lật lên đắp một cái như là thương thiên đại địa đột nhiên đảo ngược thiên hạ trên mặt đất thiên địa lật út b á giả hùng phong tại lật tay ở giữa triển lộ không thể nghi ngờ ẩm ẩm huyền thiên cơ trong tay kia vầng mặt trời chói trang phát ra một tiếng vang thật lớn lập tức vỡ vụn đông hoàng thái nhất bàn tay chấn động thu hồi đại thủ trên bàn tay máu me đầm địa cơ dương hổ bị tại tần thì minh nguyệt vị diện thực lực của hắn hơn xa tại huyền thiên cơ lại bởi vì lấy huyền thiên cơ quỷ dị tốc độ cùng trong tay một thanh lợi kiếm từ đầu đến cuối không được với gió đành phải cùng huyền thiên cơ cùng hưởng trường sinh bất lao chi dược mà từ phi thăng tiên giới về sau trải qua thiên tân vạn khổ đủ loại gặp chất trở hắn cuối cùng đã tới đại tần đông hoàng địa vị lại không muốn lại gặp huyền thiên cơ hoàn thành mình đ ị n h nhân sao lại lưu thủ đông hoàng đạo hữu n à y không thi triển được sao không cùng ta hướng chỗ hắn đi chiến huyền thiên cơ một tấn kết xuất thân so đại bằng nhanh ba p h ầ n tránh thoát đông hoàng bàn tay đã đến ngoài trăm g i ả m đối với vị lão bằng hữu này hắn có phần cảm thấy hứng thú về phần vây quét đại tần sự t ì n h hắn sớm có quyết đoán bây giờ cũng là theo kế hoạch mà làm Tốt. lần trước chưa cùng đạo h ư u tận hứng hôm nay liền cùng đạo h ư u so tay một chút đối mặt huyền thiên cơ khiêu chiến đông hoàng thái nhất không sợ chút nào thân ảnh loại lên chăm chú sau đó truy kích mà đi hai người một trước một sau vừa đi vừa đấu nhanh như đ i ệ n khẩn gào thét lên vạch phá thiên địa hư không một bên khác trên chiến hạm một nói bóng người màu trắng mang theo khôn cùng sát khí sông lên trời không vũ y tinh quan bay là tả vung vẩy trong tay một thanh trường thương hoành thiên bóng loáng như luyện không phải sát thần bạch khởi lại là người phương nào bạch khởi gào thét mà lên thẳng hướng thiên binh trận doanh đi hướng trong tay trường thường tùy tiện tung hoành phách trạm vẩy trời mà lên lại xem tháng mười năm một không ngàn thiên binh thiên tướng tại không có gì căn bản không để vào mắt đúng lúc này một tiếng hưng phấn kêu to chuyển đến an ta lão tôn một gậy bạch khởi nghe tiếng nhìn lại một cây kim bổng từ trên trời giáng xuống chưa xong còn tiếp 22. chương ba trăm chín mươi một tái chiến đông hoàng hai mươi bảy ánh sáng lóa mắt kim quang mang theo vô tận túc s á t nở rộ ra trong n g á y mắt tràn ngập quanh mình hư không đập vào mi mắt rượu làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ầm vang ở giữa một cây to lớn kim sắc dài bổng từ hư không bên trên trực kích m à xuống l a n g lệ khí kình hét giận dữ nhức hồn như sơn nhạc sụp đổ giang hà chạy xiết khí thế nghiêm nghị bá đạo trọng khí lực đại hùng đục hiện lộ hoàn toàn lại là tôn hầu tử tay cầm kim cô đ ồ n g đánh đòn cảnh cáo giết h ạ trời sinh thạch hầu sát thần bạch khởi hai cái này vốn hẳn là không hề có quen biết gì nhân vật rốt cục bởi vì huyền t h i ê n cơ cái này lớn hồ điệp không ngừng vô cánh gặp nhau chém giết cùng một chỗ thật can đảm bạch khởi thấy thế không dám coi thường súng như trường hồng mang theo khai sơn phá nhạc chi lực ẩm vang một kích mà lên cùng như ý kim cô đ ồ n g hung h ă n g chạm vào nhau keng trói hai vô so kim thiết giao qua thanh âm t o i bạo chiến súng trường côn ngang nhiên giao p h ò n g bùng lên hỏa hoa hù dọa khôn cùng khí lãng sóng tán thiên địa tứ phương một người một khỉ đồng thời hướng về sau ngã xuống lui nhanh lại là không thể chịu được cỗ này đại lực thân hình liên tục lắc lư vạch phá bầu trời tốt khí lực tôn hầu t ử đột nhiên nghe răng trận mắt ha ha cười nhẹ ta liền thích n g ư ờ i đối thủ như vậy đủ vị thân thể của hắn càng ngày càng cao càng lúc càng lớn thình lình hiện ra bản thân thiên địa pháp tướng chính là một đầu đỉnh thiên lập địa kim m a bạo viên một cỗ để người hít thở không thông hung lệ tàn bạo thích sát khí từ trên người hắn chuyển đến ẩm ẩm kim bổng trong trời như là lồng lộng trụ trời đầu này kim m a bạo viên hai tay nắm ở kim bổng nhảy lên mà lên như là trụ trời sụp đổ hướng bạch khởi đấu đá mà xuống vô so hung hãn bạch khởi đứng tại chỗ bất động cười lạnh một tiếng thiên địa pháp tướng hiển hiện tuân gia nhập thể nội đồng dạng là vạn trượng thân thể vô sánh vai lớn tay cầm trường thương hướng tôn hầu tử đâm tới ban long súng tung hoành huy sái như ý bổng liên tiếp lên kích trong n g á y mắt liền liền qua mấy ngàn chiều hai cái đỉnh thiên lập địa tồn tại vừa đánh vừa đi trong n g á y mắt liền qua mấy ngàn dặm từ trên lục địa một mực đánh tới trên mặt biển vẫn là khó phân thắng bại mà trên chiến hạm tần hoàng hành cung bên trong thủy hoàng doanh chính ngồi cao trên long ỉ long b à o ra thân vương miện tại đầu một bộ đế hoàng c h i tướng bên ngoài đánh cho hừng hực khí thế trong điện kim loan lại là một mảnh yên lặng quần thần từng cái bộ dạng phục tùng túi đầu cung kính mà t h ô n g rong rất có thái sơn chạy tại trước mà sắc không đổi khí độ đúng lúc này trên không trung khí lãng bốc lên manh liệt mà tới thổi sập từng mảnh từng mảnh cung khuyết lầu cát lộ ra tập sắt mà đến thiên đình thần tướng t h ủ y hoàng con đường của ngươi、Tận. thất sắt tinh quân cường thế giáng lâm trong lòng bàn tay một ngụm thất sắt thần kiếm gào thét lên vạch phá thiên địa hư không bước đến thủy hoàng phụ cận cơ hồ cùng lúc đó chu tước thiên tôn quy xà nhị tướng cùng thiên bồng nguyên soái na cha dẫn tháng mười năm một không ngàn thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống vây quanh thủy hoàng cùng tần quốc đại quân n h ấ t lên một trận kịch liệt đại chiến lần này thiên đình bỏ bao nhiêu công sức vì triệt để vây quét đại tần phái ra đều là đại quân tinh nhuệ thủy hoàng ngồi ngay ngắn ở trên kim l o a n điện đối thất sát tinh quân v ù n g ra sát kiếm lơ đ ễ n h thản nhiên nói vô c h i hạng người chấm chính là trời chính là nói chính là thế giới này hoàng các ngươi hướng chấm xuất thủ chính là nghịch thiên mà đi đại nghịch bất đạo hắn kim khẩu vừa mở khí thế phát ra chỉ thấy thất sát tinh quân s á t kiếm kịch liệt c o lại nhỏ khoảng cách tần hoàng ba trượng thời điểm đột nhiên bùn một tiếng tiên diệt vô tung khí thế của hắn như là một vị thống ngự thiên hạ hoàng thống ngự thế giới đế như là thương thiên coi như thất sát tinh quân như thế nào cường hãn ở trước mặt hắn cũng muốn thấp cao ngạo đầu lâu thất sát tinh quân hướng hắn động thủ chính là nghịch thiên mà đi đại nghịch bất đạo phải gặp thiên phạt hắn là thế gian duy nhất hoàng cao cư kim giám điện nhìn chăm chú một con h ồ nháo sâu kiến kêu gào hướng mình khiêu khích s á t kiếm chưa thể lại công thất sát tinh quân không những không giận mà còn cười toàn thân khí thế tăng vọt cái chán bên trong đi ra bảy tôn to lớn pháp tướng chấn thân như là bảy tôn cổ thần hình dung cổ lão khắp cả người tinh quang dập dờn n ị c h thiên mà đi thật sự là cho cười bổn quân phụng đại thiên tôn chi mệnh chính là thuận thiên mà đi diệt trừ ngươi cái này không cách nào vô thiên chi đồ thất sát tinh quân trong mắt tinh quang nổ bắn ra quát lớn liên tục cổ động tự thân tu vi bàn tay liên tục đánh ra vô c h i hạng người tự tìm đường chết tân hoàng rốt cục đứng dậy thân thể nhẹ nhàng khẽ động mọi người chỉ cảm thấy phảng phất một cái cao thâm thẳng tắp đại sơn đột nhiên dựng thẳng lên chống lên thanh thiên đại địa rơi xuống lúc đi lại thiên diêu địa động loại này h ả o giác chấn động không gì sánh nổi t h ủ y hoàng rốt cục động thủ cường thế toé bạo cửu lòng chi lực đối cứng thất s á t tinh quân thái á kiếm kiếm mang trùng tiên có vô cùng sát phạt lệ khí uy thế cương hoành chính là mạnh như thất sát tinh quân dạng này cường giả cũng vì đó dây lắt lui không dám cùng chi tướng kháng nhưng tùy theo về sau chu tước thiên tôn cùng na c h a giáng lâm cùng thất sát tinh quân hợp lực kịch đấu thủy hoàng ba đại cao thủ liên hợp vây công nhất thời trong chốc lát thủy hoàng không cách nào thoát thân nhưng cũng chưa nhận nửa điểm tổn thương giơ tay nhấc chân ở giữa đem ba người thế công hóa giải về phần quy x ả i n h ị tướng thiên đồng nguyên soái thì tại xung quanh l ư ợ trận chiến vô bất thắng tần quân rốt cục bắt đầu bại lui chiến cuộc trạng thái càng p huyền á sáng t tỏ.、Mà、tại ra ngoài ngàn Mà dặm, ở h thiên cơ cùng cũng kịch giác cơ đông hoàng、thái、nhất cũng lâm vào kịch liệt giao phong bên trong. Giang、giác. huyền thiên giao thái vào liệt lâm dưới nách sinh ra từng đầu cánh tay cổ chui ra ba cái đầu hóa thành bốn đầu tám tay thân thể uy phong lấm liệt l i ê n mời đông hoàng đạo hữu chỉ điểm một chút huyền thiên cơ cười lạnh phía sau hai tay kết xuất hư không ấn cùng thiên địa t ư n g dùng như là một tôn hằng cổ vĩnh tổn thần ma tọa chấn trung ương nhìn xuống đại thiên thế giới chúng sinh ba nghìn thế giới đều tại tôn thần này mà dưới chân sau đầu của hắn từng đạo công đức kim luân lưu chuyển ngàn tỷ thanh âm tụng kinh ca ngợi thanh âm to bao la đinh thai nhức góc dương thiên thần ma vô vọng diệt cướp huyền thiên cơ hai bàn tay to kết xuất dương thiên thần ma diệt kết ấn trong lòng bàn tay dâng lên một vầng mặt trời trói trang ứ thiên thần ma độ ách đại phong ấn lại có hai cánh tay kết xuất ứ thiên thần ma độ ách ấn từng vòng minh n g u y ệ n từ hắn trưởng trong lòng dâng lên đột nhiên bành trướng càng lúc càng lớn đem phương viên mấy trăm bên trong không gian hết thể phong ấn tại minh nguyệt bên trong đông hoàng thái nhất bị vây ở minh nguyệt bên trong dáng người mảnh nhỏ mà huyền thiên cơ tại minh nguyệt bên ngoài như là một tôn cao cao tại thượng thần ma nhìn xuống trước mắt cái này sâu kiến đại đạo vô cực âm dương thái nhất đông hoàng thái nhất âm thầm kinh hãi trong mắt hung quang lấp lóe đại thủ lật ra trong lòng bàn tay xuất hiện vạn vật vui vẻ phồn vinh trí tướng sau đó thiên địa phá diện vạn vật hóa thành âm dương nước phong hỏa phun trào huyền hoàng chìm nổi chết hai vòng minh n g u y ệ t t r ù n g điệp phi tốc co lại nhỏ huyền thiên cơ đại thủ trùng điệp một nắm đang muốn đem minh n g u y ệ t bóc nát đột nhiên minh n g u y ệ t kịch liệt bành trướng bị đông hoàng thái nhất ngạnh xinh xinh nứt vỡ quả nhiên là đối thủ tốt đâu huyền thiên cơ mặt không đổi sắc tựa hồ đối với đông hoàng thoát khốn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bốn đầu tám tay như là xoáy như gió chuyển động tứ phía thân thể đều cầm khác biệt ra thiên thần ma công nước ấn giữa không trung tiếng sấm chấn động tiếng vang không rứt từng vòng liệt nhật nở rộ dập t á t một nháy mắt huyền thiên cơ liền công kích hàng ngàn hàng vạn lần nhiều đông hoàng thái nhất vừa sợ vừa giận huyền thiên cơ thủ đoạn mạnh đã vượt qua hắn tưởng tượng phải biết tại tân lúc vị diện nếu như không phải cố kỵ huyền thiên cơ kiếm trong tay hắn đã sớm dễ như t r ở bàn tay thu thập đối phương bây giờ huyền thiên cơ không dùng lợi kiếm trong tay liền có thể đem hắn đánh cho rơi vào hạ phong cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục huyền thiên cơ chính là bốn đầu tám tay thân thể sức chiến đấu mạnh hiếm thấy trên đời tần suất công kích chi cao để hắn không kịp nhìn khó lòng phong bị thậm chí không ngừng có ra thiên thần mà công đức c ấn rơi ở trên người hắn cho nhục thể của hắn mang đến từng đạo vết thương lập tức quanh người hắn nhoáng một cái vô số âm dương chi khí hóa thành từng cái đại ma bản từng đạo tịch diệt quang mang như là nộ long gột r ử a tới lui cùng từng vòng minh nguyệt từng vòng liệt nhật chạm vào nhau hai hai hủy diệt cùng lúc đó đỉnh đầu hắn một cây thước bay ra quang mang vạn trượng như cùng một cái thẳng tắp cầu nối hoành tại giữa không trung chăm chú bảo vệ quanh mình phương viên mấy i ả m không gian chấn áp minh nguyệt liệt nhật căn này thước chính là hắn đời này chỗ luyện chế duy nhất một món pháp bảo tên là lượng tiên h xích tích chứa hắn tâm huyết cả đời uy năng to đến không thể tưởng tượng nổi chính là hắn suốt đời kiêu ngạo a đạo hữu xuất thần khí huyền thiên cơ khẽ ồ lên một tiếng cười nói chỉ là minh nguyệt liệt nhật công kích trung quy là uy năng kém chút có chút khó chịu a còn làm có khai thiên phủ huyền thiên cơ đưa tay t r ộ n một cái bàn cổ phủ hiện hiện ra lúc này đánh xuống chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 392, đô thiên thập nhị đồng nhân 27. i i bảy tiếng do rít gạo lưu quang pha không lượng thiên xích dâng lên càng lúc càng lớn tòa này thước hành không bị đông hoàng thái nhất một tay n ắ m lấy lưu quang lóa mắt làm tinh thần hoảng hốt đối diện hướng huyền thiên cơ đánh tới huyền thiên cơ không hoảng hốt không đội đem bàn cổ phủ tế ra một b ữ a đánh xuống những nơi đi qua không gian vỡ vụn nước phong hỏa tuân ra vô số âm dương huyền hoàng chi khí đột nhiên phát sinh hóa thành từng đầu màu đen kim s á c nộ lòng dương n anh múa vớt lập tức đem lượng thiên xích c h ố n g trọi hai kiện thần khí bị riêng phần mình chủ nhân tế lên ở giữa không trung tương hỗ tranh phòng thiên biến văn hóa cái này hai kiện thần khí mỗi một lần biến hóa đại biểu đều là thần khí chủ nhân kiến thức của mình cùng thủ đoạn tương đương với hai người mượn nhờ thần khí đến so đấu đạo pháp của mình kiến giải huyền thiên cơ lấy tam phân quy nguyên khí lập nghiệp trải qua rất nhiều vị diện cho đến ngày nay dĩ vãng sở học rất nhiều công pháp theo không kịp cảnh giới của hắn bị hắn chỗ vứt bỏ bây giờ có s á t chiêu như là gia thiên thần ma công đức ấn ngũ đế đại ma thần thông đều bị hắn hạ bút thành văn tùy ý vận dụng lấy đông hoàng thái nhất làm tôi luyện hắn thần thông thuật pháp đá mai đao huyền thiên cơ gia thiên thần ma công đức ấn bây giờ đã có dương thiên thần ma diện kết ấn ưu thiên thần ma độ ách ấn huyền thiên thần ma hư không ấn mân thiên thần ma trời cao ấn mỗi một thức ấn pháp đều có mình đặc sắc có thể xưng trong tay hắn cường đại nhất thần thông một trong dương thiên thần ma diệt kiếp ấn như là liệt nhật dâng lên hạo đáng lao nhanh uy năng to lớn lấy người khác vì kiếp diệt người khác mà độ kiếp ưu thiên thần ma độ ách ấn thì ý cảnh xa xăm như minh nguyện hoành treo phong ấn thế gian vạn vật vạn vật đều nắm trong tay mà huyền thiên thần ma hư không ấn ấn pháp triển khai lấy công đức kim luân gia t r ỉ nhục thân nguyên thần thiên địa pháp tướng hết thẻ dung nhập hư không vạn pháp bất chiêm mười n g à n bảo không thương tổn mân thiên thần ma trời cao ấn đạo này ấn pháp lại không có bất kỳ cái gì lực công kích chỉ là để tốc độ của con người vô song c h ư ớ c mắt n h ì n dặm vượt ngang trời cao không ai bằng huyền thiên cơ có một loại dự cảm cùng đông hoàng thái nhất lần này đấu pháp rất có thể là hắn lần nữa thời cơ đột phá khó được gặp được đối thủ như vậy tôi luyện mình bắt buộc phải làm hắn có mấy loại thủ đoạn có thể đưa đông hoàng thái nhất vào chỗ chết h ắ n khư trong đỉnh có đông hoàng trung gõ một chút liền có thể chấn chóng đông hoàng thái nhất còn có luyện yêu hồ bước nguyên đỉnh chỉ cần đem tiên đông hoàng thái nhất hút đi vào liền có thể dùng tam m ộ i chân hỏa đem đông hoàng thái nhất chậm rãi luyện hóa bất quá huyền thiên cơ giờ phút này lại động tranh cường háo thắng chi tâm dự định bằng vào cùng đông hoàng thái nhất cao thủ như vậy đấu pháp đến hoàn thiện thần thông của mình l à m m ì n h càng thêm cường đại vê anh lại một lần b à n cổ phủ cùng lượng thiên xích kịch liệt chạm vào nhau về sau hai người tách ra huyền t h i ê n cơ đứng thẳng hư giữa không trung mặt mỉm cười nói đông hoàng đạo h ư u tiếp ta chiêu này hắn lại thu bàn cổ phủ sau lưng công đức kim tỏa hào quang dáng vẻ trang nghiêm hai bàn tay to lật ra kết xuất hai cái p h á p ấn quá hoàng thần vương cự phủ khai thiên p h á p ấn bên trong các hiện ra một mặt khai thiên đại phủ đúa bên trong có quá hoàng thần giới thần giới bên trong muôn vàn cự thú viễn cổ sinh ra một mảnh rất cổ hồng hoang cảnh tượng thê lương khí quyển hai ấn đánh xuống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 hướng về đông hoàng thái nhất càn quét mà đi chiêu này ấn bổ ra hiệu quả lại không kém hơn sử dụng bàn cổ phủ tạo thành hậu quả đạo hữu một mực tại bắt ta làm đá thử vàng đông hoàng thái nhất sắc mặt đại biến lại là nhìn ra huyền thiên cơ dụng ý chỗ lấy mình làm đối thủ đến lĩnh hội thần khí công hiệu khiến cho hắn mỗi một chiêu đều không kém hơn thần khí công kích đây là gì chờ tự tin cùng c u ồ n g vọng lượng thiên pháp xích đông hoàng thái nhất chống tận toàn thân tu vi trong tay lượng thiên xích nháy mắt vung vẩy hàng ngàn hàng vạn lần từng đạo tấm lụa tung hoành huy sái ngăn trở không ngừng xâm nhập mà đến cơn p h ò n g lập tức thân hình lóe lên hai ba bước liền bước ra hai ba trăm bên trong phạm vi hắn đã vô tâm tiếp tục đấu nữa lên rời đi tâm tư đúng lúc này đông hoàng thái nhất thân thể có chút dừng lại đâm vào vô hình hàng rào phía trên lại là huyền t h i ê n cơ tại cùng hắn động thủ trước đó bày ra ưu thiên thần ma độ ách lớn lấy mấy tầng minh n g u y ệ t phong ấn phương viên mấy ngàn dặm tri địa vì chính là phòng ngừa hắn đào thoát huyền đạo hữu ta nghĩ đi ai cũng ngăn không được ta phá cho ta đông hoàng thái n h ấ t tay trái vung lên ba một trưởng đem u thiên thần ma độ ách lớn đánh vỡ nhanh chóng chạy trốn mỗi một bước đều là mấy trăm bên trong tốc độ cực nhanh trong thời gian thật ngắn hắn lại xuyên qua mấy chục ngàn bên trong thời không lúc này mới chậm dần bước chân cảnh giác bốn phía nhìn lại thầm nghĩ hiện tại hẳn là vùng thoát khỏi đi đột nhiên hắn thân thể chấn động ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy thời không mênh mông b ắ n á t lấy ngàn mà tính tinh thần nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung thần quang chiếu rọi tinh thần huyễn minh tiêu tan tiểu thế giới đông hoàng thái nhất sắc mặt k ỳ biến vội vàng hướng nhìn bốn phía chỉ thấy mình thân ở quần tinh bên trong từng khỏa sáng tỏ tinh thần tại quanh mình không gian trung thượng dưới tung bay còn không ngừng có chu thiên tinh lực liên tục không ngừng rủ xuống chuyển vào quần tinh bên trong những n à y tinh lực mỗi một đạo đặc tính đều không giống nhau đại biểu khác biệt thuộc tính thường thấy nhất chính là thái dương tinh lực cũng chính là mặt trời nguyên khí cái khắc quần tinh có băng lãnh có khâu nóng có chủ sát có chủ sinh hắn thậm chí nhìn thấy một viên lũ ám phát hoàng đại tinh từ bên cạnh mình vô thanh vô tức bay qua mang theo ung、um、t ù n ma khí khiến người không lạnh mà run từng viên chu thiên tinh thần huyền ảo sắp xếp tạo thành tứ tượng thông thiên đại trận định trụ thiên địa tứ cực tứ tượng thông thiên đại trận bên ngoài còn có sáu phương tinh thần chiếm cứ sáu cái phương vị tạo thành đại trận mà tại bên ngoài còn vòng quanh tám khỏa tinh thần chiếm cứ bát hoang phương vị hóa thành bát hoang đại trận bát hoang lục hợp tứ tượng đại trận đem hắn triệt để vây chết ở chỗ này đông hoàng đạo hữu tạm biệt không tiễn huyền thiên cơ cười một tiếng dài bát hoang lục hợp tứ tượng đại trận cùng một thời gian khởi động đại trận bên trong tầng tầng thời không hóa thành m ộ t mịn đem đông hoàng thái nhất trôn vùi đông hoàng thái nhất căn bản không kịp phản kháng thân thể liền hóa thành m ộ t mịn một đạo linh quan g thoát ra lại bị một cỗ to lớn hấp lực hấp thụ rơi vào một ngôi sao thần phía trên có thể chết tại đông hoàng trung bên trong đông hoàng đạo hưu xem như chết có ý nghĩa huyền thiên cơ trong mắt tinh quang hiện lên thở dài một tiếng vô số tinh thần co lại nhỏ hóa thành một cái chuông đồng bộ dáng rơi xuống trong tay của hán đông hoàng thái nhất vừa chết doanh chính lập tức trong lòng có cảm ứng rốt c ụ c giận dữ vô tận lực lượng buộc phát ra nhấc lên thiên địa cản khôn kình biến chấn động phong vân biến hóa nháy mắt đem mấy đại cao thủ đồng thời ép ra hôm nay chân muốn để các ngươi hối hận tới chỗ này doanh chính đứng tại giữa không trung lập tức liền có mấy ngàn thiên binh thiên tướng không tránh kịp bị luyện thành hư vô đại tần trí bảo đô thiên thập nhị đồng nhân rốt cục đi tới trên chiến trường chưa xong còn tiếp 22. Chương 393, chiến cuối cùng. 27. trên ư n chiến cùng. g cuối t r chiến trường tình hình dây l ắ t biến huyền thiên cương nộ ra hoàng thiên thần mà khai thiên ấn ngược lại lấy đông hoàng trung thuấn sắt đông hoàng thái nhất chọc giận tần hoàng doanh chính lập triệu đô thiên thập nhị đồng nhân chém giết thiên binh thiên tướng mấy ngàn trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường bầu không khí quỷ dị túc sát â m t r ầ ở thất sắt tinh quân chu tước thiên tôn thiên bồng nguyên soái na cha cùng quy xà nhị tướng liếc mắt nhìn nhau đều là nhịn không được sắc mặt nghiêm nghị trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra cho tới bây giờ bọn hắn còn là coi thường vị này tần hoàng vừa rồi nếu không phải bọn hắn tranh n ẽ phải nhanh cũng tất cùng mấy ngàn thiên binh đồng dạng chết bởi đô thiên thập nhị đồng nhân phía dưới bây giờ tần hoàng quanh mình vải lấy đều trời mười hai thần sát đại trận một thân khí thế nguy nga khủng bố tản ra dậy sóng sắt cơ sắt khí ngút trời thậm chí để bọn hắn kinh hại không thôi nếu như bây giờ tiếp tục đánh xuống dù cho là có trăm vạn thiên binh cũng không đủ tần hoàng một người g i ế t đúng lúc này xa giữa không trung huyền thiên cơ pha không mà đến xa xa trong miệng chính là hét dài một tiếng các vị đạo hữu mau lui cái này một cái lui chữ vừa dứt huyền thiên cơ đã đến giữa sân ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn doanh chính có đều trời một ư ơ i hai thần sát đại trận nơi tay doanh chính cùng không có đều trời một ư ơ i hai thần sát đại trận doanh chính khí chất uy năng khác hẳn hồ khác biệt hiện tại dù cho là huyền thiên cơ cũng ẩn ẩn cảm thấy từng tia từng tia uy hiếp tựa hồ cái này đều trời mười hai thần sát đại trận có thể đối tính mạng của hắn tạo thành g uy hiếp loại này cảm giác nguy hiểm huyền thiên cơ đã hồi lâu không có cảm nhận được trong lòng của hắn máu bắt đầu sôi trào lên đối với thiên binh thiên tướng rút lui doanh chính mắt điếc thai ngơ con mắt lạnh lùng lạnh lùng nói là ngươi giết đông hoàng huyền thiên cơ thản nhiên nói là lại vậy thì chết đi doanh chính căn bản sẽ không nghe huyền thiên cơ thêm lời thừa thãi trực tiếp tuyên bố huyền thiên cơ tử hình trong trước i đại thần sát t r mắt nguyên bản sơn thanh thủy tú một chỗ thắng địa liền đại biến bộ giáng đại địa rơi xuống vài trăm mét biến thành một cái phương viên mấy chục bên trong hố to cự trong hầm chỉ còn lại có huyền thiên cơ vị trí còn bảo trì nguyên dạng không có rơi xuống như là khô cạn trong hồ nước lẻ loi trơ trọi đứng vững cao tới vài trăm mét tảng đá lớn trụ huyền thiên cơ trên đỉnh đầu sớm có đông hoàng trung hiện ra rủ xuống ước vạn đạo chu thiên tinh lực lại có từng k h ỏ a tinh thần bày ra bắt hoang lục hợp tứ tượng đại t r ợ định trụ nước p h o n g hỏa đem từng đạo thần sát chi khí ép ra tân hoàng doanh chính thực tế quá mạnh mẽ quả thực không kém hơn chân tiên cao thủ so ta cũng không kém cỏi bao nhiêu huyền thiên cơ trong lòng vị kinh doanh chính nhận tàng cực sâu bây giờ người này rốt cục đem hắn tất cả át chủ bài hết thẻ bày ra vậy mà như thế cường hành lập tức hắn toàn lực thôi động đông hoàng trung vô số tinh hà bước lên cự lực phun trào chỉ một thoáng thiên địa chấn động t ừ n g đạo tinh hà dòng lũ lao nhanh lập tức đem mười hai đồng nhân đẻ ép ra huyền thiên cơ nhảy ra đều trời mười hai thần sát đại trận cũng không ngừng lại vung tay lên lập tức lấy ngàn má tính tinh thần ầm ầm vận chuyển t ư n g toa tinh đấu mạnh mẽ đâm tới hướng về tần hoàng doanh chính bao phủ tới đến hay lắm tần hoàng không sợ chút nào hai tay liên tục huy động mười hai lớn đồng nhân như là thượng cổ ma thần p h ụ c sinh từng quên doanh ra đem không gian nghiền nát đem từng k h ỏ a tinh thần đánh r u n g chuyển không nớt lại có từng đạo tinh thần đánh tới mỗi một viên nặng nề vô so hoặc thổ lộ mặt trời nguyên hỏa hoặc phát ra thái âm lực hoặc ma khi ung tùm tạo thành đủ loại đại trợn lập tức để doanh chính như hãm v ũ bùn khó mà chuyển bước người trấn không được chấm doanh chính sắc mặt đỏ lên quanh mình t ử khí đại tác đỉnh đầu chân nguyên trường hà đột nhiên biến hóa hóa thành cựu đỉnh dáng vẻ lập tức từ trong hư không hấp thu đủ loại không hiểu chi lực để hắn thực lực tăng nhiều thôi động mười hai đồng nhân đem tiểu chu thiên tinh đấu phá vỡ lập tức phản kích mà đi hai đại thần khí đối h o à n h từng đạo công kích mỗi một sợi đều đủ để áp sập hư không đánh nát một dây núi đem như là thiên đồng nguyên x o á y dạng này cường giả hủy diệt cựu đỉnh chi lực bản tọa cũng có huyền thiên cơ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện chín thanh chân nguyên đại đ ỉ n h o ngong chấn động truyền ra một cổ bá đạo tuyệt luân khí tước một đỉnh c h ấ n trời một đỉnh c h ấ n địa song đỉnh c h ấ n âm dương n a m đỉnh c h ấ n ngũ hành thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi hết thẻ cho ta c h ấ n huyền thiên cơ sừng sững tại trong cao không lạnh g dọ quát hư giữa không trung cựu đỉnh đều hiện lập tức đem thiên địa âm dương gió lửa núi nước lôi hết thẻ khắc chế rất có đem hết thẻ hết thẻ chấn áp tư thế chỉ một thoáng thủy hoàng chỉ cảm thấy trong thân thể của mình nhân hoàng c h i lực gần ẩn, ẩn có bị chấn áp chi thế không khỏi giận tí mặt nói ngươi cái này loạn thần tặc tử ngươi rất tốt chấm hôm nay chắc chắn ngươi chém giết tuyệt không nhân nhượng doanh chính triệt để phẫn nộ rốt cuộc quyết định không tiếc bất cứ giá nào đem huyền thiên cơ giết chết huyền thiên cơ xúc phạm đến nghịch lân của hắn cái này đại vũ cựu đỉnh c h i lực ở trên đời này chỉ có duy nhất hoàng thủy hoàng doanh chính mới có thể ứng dụng gia trì bản thân khiến cho hắn thu hoạch được vô cùng vô tận gia t r ị đứng ở thế bất bại đây cũng là hắn lớn nhất át chủ bài chỉ cần lực lượng nguồn suối không ngừng có đều thiên thần sát đại trận dù cho là thiên binh một triệu hắn như thế nào lại sợ chi nhưng bây giờ huyền thiên cơ lại cũng có thể vận dụng c ử u đỉnh chi lực đem nhân hoàng nghiệp vị ẩn ẩn khắc chế đem hắn lực lượng nguồn suối đoạt đi hắn làm sao không giận trong lúc nhất thời doanh chính liếm liếm bờ m ô i gương mặt có chút vạt mèo âm trầm trầm nói hẳn là ngươi là thế lực nào đ ồ i dưỡng ẩn long muốn cùng c h ấ m tranh hoàng vị c h ấ m cái này liền đưa ngươi đi chết để ngươi kiến thức chân chính đều thiên thần sát đại trận từng tôn đồng nhân đột nhiên cấp tốc co lại nhỏ xâm nhập trong người hắn để thực lực của hắn liên tiếp tăng vọt nháy mắt liền khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần thân thể của hắn đột nhiên liên tiếp bành trướng dung nạp mười hai đồng người về sau thân thể của hắn vậy mà cao tới mấy chục trượng bắp thịt quần quận dữ tợn tràn ngập đồng thau sắc quang trạch như là một tôn đồng nhân trong lúc phất tay như là kim thiết va chạm âm vang hữu lực cái này liền là chân chính đô thiên thần sát đem đô thiên thập nhị đồng nhân hòa tan vào trong thân thể cường hoành vô s o n g giơ tay nhấc chân liền có được đều thiên thần sát đại trận như vậy to lớn lực lượng một quyền đánh ra hư không phá diệt hóa thành hôn độn hư vô thủy hoàng đế chính là dựa vào loại này dị thường lực lượng mạnh mẽ quét ngang đương thời không có địch thủ nhất thống thiên hạ thủy hoàng đế sắc mặt dữ tợn không nói một lời nhún người nhảy lên đấm ra một quyền chỉ thấy năm đấm của hắn chỗ đến hư không vỡ vụn bị lực lượng khổng lồ q u ấ y thành một mảnh hỗn độn hỗn độn khí lưu hướng huyền thiên cơ oanh đến hóa thành một con to lớn năm đấm hủy diệt hết thảy giờ phút này hắn nhục thân dung nhập đô thiên thập nhị đồng nhân thực lực của hắn nháy mắt tăng vọt mấy chục lần một kích phía dưới năm đấm chưa đi tới huyền thiên cơ bên người khí lưu liền đem từng k h ỏ a tinh thần phá hủy tăng ăn dã khủng bố đến cực điểm tại huyền thiên cơ gặp phải trong tất cả cao thủ doanh chính là hắn trước đây chưa từng gặp kinh địch hắn một quyền này rất có thể đem nhục thể của hắn đánh cho vỡ nát cái gì cổ thần thân thể đều không thể ngăn cản cựu đỉnh c h i lực công đức kim luân chu thiên tinh thần ngũ đế đại ma thần thông gia trì nhục thân từng ngụm đại đỉnh đột nhiên xuất hiện ước vạn đạo chu thiên tinh quang nhao nhao hướng huyền thiên cơ đánh tới dung nhập vào hắn nhục thân bên trong gia trì nhục thể của hắn cùng lúc đó huyền thiên cơ sau đầu từng đạo công đức kim luân hiện hiện trong đó có vô số phật đ à độc phật kinh lại có ngũ đế hoa cái rủ xuống ngũ thải chi khí ngũ sắc thần lôi lấp lóe để huyền thiên cơ lực lượng cũng tại điên cuồng tăng trưởng huyền thiên cơ thân thể vẫn chưa giống danh o chính như thế bành trướng mà là vẫn như cũ như lúc ban đầu không có biến hóa chút nào cũng tương tự đấm ra một quyền nằm đấm của hắn tướng so doanh c h í n h kia to lớn nằm đấm đến nói quả thực nhỏ đến thương cảm nhưng là nhục thể của hắn không có bành trướng lực lượng ngược lại ngưng kết một quyền đánh ra đồng dạng là hư không vỡ nát hóa thành hư vô hai người nắm đấm va chạm chỉ kiến không bên trong lập tức xuất hiện một cái phương viên mấy dặm to lớn hắc cầu như là một cái màu đen cửa hàng tại không trung nhấp nô hướng nơi xa bay ra màu đen viên cầu bên trong không phải tuân ra từng đoàn từng đoàn trướng mắt ánh sáng đây là hai người ở trong đó giao thủ công kích hô doanh chính thổ huyết mười hai đồng nhân bị chấn động đến bay ra ngoài thân thể lan lộn bay ra hung h ă n g đụng trên mặt đất khó mà đứng dậy người thua huyền thiên cơ đưa tay trộm một cái đem mười hai đồng nhân trộm trong tay khí tức vệt vải chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương ba trăm chín mươi bốn rút tuổi dưới đáy nổi hai mươi bảy phong vân hội tụ kinh thiên đại chiến cuối cùng lấy thủy hoàng lạc bại mà kết thúc trong bóng tối đông đảo người quan chiến nguyên bản một mực kéo căng tiếng l ò n g rốt cục trầm t ĩ n h lại từng cái thở phào một hơi trước đó câu trần đại đế vẫn lạc đã chạm đến rất nhiều thế lực danh giới cuối cùng vô luận là tiên hay là phật đều không muốn nhìn thấy một cái cường đại tu sĩ vương triều tồn tại ở thế gian ở giữa đem tiên cùng phật trùng điệp dẫm tại dưới chân mà bây giờ đại cục cuối cùng định tần hoàng doanh chính quét ngang đương thời cử thế vô địch thời đại đã qua hán vương triều rốt cuộc lật không nổi sóng gió gì đem theo thời gian trôi qua dần dần mục nát cho đến biến mất cái này vương triều lưu cho hậu nhân chính là triệt triệt để để đều danh như là tần hoàng vô đạo không dâng lên trời hung ác tàn bạo loại hình chữ đem vĩnh vĩnh viễn xa nương theo lấy đại tần không thể thay đổi thân là lịch sử người sáng tạo đại chiến người thắng huyền thiên cơ sắc mặt lạnh nhạt vẫn chưa thấy nửa điểm vui mừng trong lòng của hắn rõ ràng từ nay về sau đại tần cường đại như vậy vô so có thể treo lên đánh thần tiên tùy ý diệt đi tháng mười năm một không ngàn thiên binh thiên tướng đế quốc sắp thành thất truyền lại không còn có bất kỳ một quốc gia nào có thể phản kháng thiên đình thống trị dù cho là phản t ụ c quốc gia đế hoàng tại tiên phật trước mặt cũng thành hẹn mọn tồn tại huyền thiên cơ ánh mắt lãnh đạm liếp doanh chính một chút khe khẽ thở dài hắn đối vị này thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng tự nhiên là có được mấy phân bội p h ụ không đơn giản bởi vì doanh chính tu vi cũng có được hắn bất kính thiên đình nghịch thần nghịch tiên duy ta độc tôn nhân hoàng khí khái dù cho là hậu thế rất nhiều đế hoàng như thế nào lợi hại tại huyền thiên cơ trong mắt từ đầu đến cuối không so được thủy hoàng quân không gặp hậu thế một cái quan âm bù tắt giáng lâm liền cả kinh đường quá tông triều trời lệ bái quên giang sơn chúng đại thần cũng là quy lễ đốt hương đánh mất cấp bậc lễ nghĩa một bộ vui đến phát khóc mang ơn bộ dáng nếu là đổi lại doanh chính chắc chắn cười lạnh một tiếng cả c h i ề u văn võ đại thần hét lớn để quan âm bồ tát q u ỷ nói chuyện về phần nam thiệm bộ châu tham dâm nhạc họa giết nhiều nhiều tranh cần phật pháp độ hóa loại hình hoàn toàn là chuyện tiếu lâm chỉ tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu huyền thiên cơ đã lựa chọn thiên đ ỉ n h trận doanh doanh chính chính là địch nhân của hán cản hán đường h á n sẽ không lưu thủ mà lại đánh rắn không chết tất có hậu h o ạ huyền thiên cơ rốt cuộc quyết định lại lần nữa ra tay triệt đ ể d i ệ t doanh chính hy vọng huyền thiên cơ hít sâu một hơi quần quận tinh thần nguyên lực hình thành từng đạo dòng lũ tràn vào nhục thể của hắn chữa trị thân thể của hắn thương tích lần n à y đại chiến huyền thiên cơ mình cũng là tổn thương không nhẹ nhục thân nhiều chỗ tổn hại bất quá có p h ù tăng thần thụ cùng chu thiên tinh thần chi lực bổ dưỡng nhục thể của hắn cấp tốc khôi phục trong nháy mắt thương thế liền tốt hơn ba thành đến huyền thiên cơ một bước này nhục thân hầu như bất tử bất diện <cười> dù cho là bị đánh vỡ nát chỉ cần treo một hơi cũng có thể được chữa trị cần chỉ có nguyên khí mà thôi mấy hơi thở về sau huyền thiên cương một thân tu vi đã gần đến hoàn toàn khôi phục một cái hư không ấn kết xuất đã xẹt qua hư không biến mất không thấy gì nữa doanh chính ánh mắt nhảy một cái trong lòng sinh ra không yên cảm giác đến chỉ cảm thấy như có điểm không may sắp phát sinh lại là hưu tâm vô lực mạnh định tâm thần chịu đựng trong lòng hừc n g h ự l ử a giận đả tọa khôi phục tu vi hiện tại chỉ có chịu được nhàm chán ẩn nhẫn không phát tích lũy thế lực một ngày nào đó hắn sẽ còn quân lâm thiên hạ mà lúc này huyền thiên cơ đến đại tần đế đô hàm dương cự thành thời khắc này hàm dương thành xem ra cùng ngày xưa có chút khác biệt trong cao không tử kim cự long không có ngày xưa khiến người rung động kinh thiên khí thế vẻ vải suy sụp tựa hồ theo tần hoàng lập bại cũng thụ thương tích mà thủ vệ hàm dương mười hai đầu tổ long chi mạch tới tương phản lại tinh thần rất nhiều đầu rồng đằng không giống như vật sống tựa hồ phải bay đằng mà đi cái này mười hai đầu sân mạch liên miên mấy ngàn g i ả m hình dạng như rồng chính là đại địa địa khí nồng nặc nhất chỗ giữa g dục linh mạch thuần dương chỗ bị thủy hoàng đế lấy đại pháp lực khốn ở chỗ này dùng đô thiên thập nhị đồng nhân c h â n áp giờ phút này tổ long chi mạch không có mười hai đồng nhân c h â n áp liền t h à n h thoát cương c h i ngựa hoàng chỉ là do ở tần hoàng tinh thần lạc ấn còn không được rời đi huyền thiên cơ mặt lộ vẻ vui mừng chân nguyên phun g trào hóa thành một cái g i ả thiên đại thủ hướng về mười hai đầu tổ long chi mạch trộ tới chiếm mười hai đầu tổ lòng chi mạch đã có thể đoạn mất danh o chính c ă n cơ lại có thể thu được mười hai linh mạch t u ầ n dương lợi cho mấy thân có thể nói là nhất cử xong phải cớ sao mà không làm cho dù danh o chính có thủ đoạn thông thiên không có tài nguyên cùng khí vận hắn chắc chắn suy sụp phảng phất cảm thấy huyền thiên cơ đại thủ này mang tới uy hiếp đại địa oanh n ầ m ẩm chấn động không nớt phảng phất lòng đất tẩn giấu đi cái gì viễn cổ hồng h o à n g cự thú bắt đầu giãn ra thân thể núi đá bay tán loạn khí thế dọa người mười hai đầu sơn mạch giống như sống tới đại sơn đầu rồng nâng lên miệng rồng mở ra phát ra kéo dài long âm ẩm ẩm từng mảnh từng mảnh sơn mạch từ dưới đất bay lên ở giữa không trung hóa thành dãy núi cự long những này cự long chính là từ dãy núi tạo thành núi đá vì vậy trung điệp vì t r ả o hùng núi vì thân linh mạch thuần dương vì gân lạc huyết n h ụ như là từng tồn tu luyện thành tinh cự long ngay cả thủy hoàng đều bị bản tọa thu thập còn sợ ngươi cùng không thành huyền thiên cơ ánh mắt chất động khư trong đỉnh bay ra một tôn luyện yêu hồ đến trong bầu càn k h ô n nhật nguyện rộng lớn khôn cùng tựa hồ có thể đem trời cũng có thể đặt vào nói hôm nay càng muốn thu ngươi thanh âm của hắn quần quận giống như tiếng sấm trong miệng lên tiếng phun ra từng cái chữ hóa thành phong lôi quần quận xuyên qua hư không rơi xuống cự trong hai không đột nhiên nổ tung tiếng gầm quét ngang chấn động đến mười hai cự long đầu náo một trận lũ ám lại có mấy ngàn k h ỏ a đại đại tiểu tiểu tinh thần vải đ ờ y trời rủ xuống chu thiên tinh lực từng toa tinh thần hình thành mấy đạo đại t r ư ợ n đem mười hai đầu cự long nhất nhất định ở